ngô tiểu thư ngươi muốn ta thả bọn hắn cũng không phải không thể chỉ cần ngươi chịu theo giúp ta tiêu dao khoái hoạt mấy ngày đừng nói là mấy người này chính là các ngươi ngô gia thị vệ đều có thể bình an rời đi huyết sát điện người áo đen thủ lĩnh tham lam cười nói đôi mắt bên trong lóe ra tà ác quan mang ngươi ngươi lục nhi lập tức xấu hổ giận dữ đan sen sắc mặt một mảnh đỏ bừng tiểu nha đầu này mặc dù là người tùy hứng một chút nhưng là đối ngô tĩnh tuyết tình cảm là thật đặc biệt tốt nghe được nô tĩnh tuyết nhận lấy trong lời nói nhục nhã đơn giản so nói chính nàng còn khó chịu hơn ba ba ngay lúc này nô tĩnh tuyết vô vô tiểu nha hoàn lục nhi bả vai ra hiệu nàng không nên nói nữa nhất định phải tăng thêm lục nhi nô tĩnh tuyết đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết c h i sắc trên mặt toát ra thảm liệt biểu lộ này tấm tư thế tựa hồ chỉ cần huyết s á t điện người áo đen thủ lĩnh gật đầu đồng ý liền sẽ đáp ứng lập tức huyết s á t điện người áo đen thủ lĩnh yêu cầu t i ể u thư lục nhi đột nhiên q u a n người cóng ánh nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh lập tức c h ạ y xuôi xuống tới lục nhi không sợ chết cho dù chết cũng muốn cùng tiểu thư chết cùng một chỗ lục nhi mười phần kiên định nói một màn này ngược lại để bao quát ngô ra bọn thị vệ ở bên trong đám người cảm thấy kinh ngạc đã như vậy vậy ngươi liền đi chết đi huyết sát điện người áo đen thủ lĩnh đột nhiên gầm thét một tiếng chật lấy tay mà xuất cổ tay khe đảo một khi cự phủ xuất hiện trên tay cả người nhảy lên thật cao lấy một loại lực phách hoa sơn tư thế hướng về lục nhi cồn g vỗ tới không muốn ngô tinh tuyết hét lớn một tiếng lại bị cự phủ mang theo c ù n g phong thổi té xuống đất cùng lục nhi ở giữa lôi ra một khoảng cách chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết sắt điện người áo đen thủ lĩnh đôi mắt bắn ra sắt lục q u a n mang kỳ thật vô luận ngô tinh tuyết đáp ứng cùng không hắn ai cũng sẽ không bỏ qua huyết sắt điện giết chết ngô ra tiểu thư sự tình nhất định phải trở thành không có bất kỳ người nào biết được bí mật chỉ có người chết mới giữ có thể v người bí mật. n g háo đen thủ lĩnh sở d i nói như vậy v ô ở ngoài ngô tĩnh tuyết dung mạo k h u y ê n thành động s á t tâm cùng ép buộc không bằng ngô tĩnh tuyết phối hợp hô hô hô côn bạo cự phủ mang qua trận này gió lốc người háo đen thủ lĩnh có địa huyền cảnh cựu trọng tu vi tại ngô gia thị vệ bên trong không có bất kỳ người nào có thể xứng đôi thực lực của h ắ n đã chính là muốn giết hay thì giết hay lục nhi tử trí đã giao động ngô tĩnh tuyết hiến thân quyết tâm vậy liền không cần thiết dông dài đi xuống cự phủ g i ố ngô như tường nặng nề rộng lớn, búa tại ánh mắt chiếu phía dưới, tản mát ra chói quan mang. Phải chết sao? Lục nhi chăm chú nắm nằm kinh trực tiếp nhắm mắt lại, trong nháy mắt đại nào bích chiếu phía Phải chết chăm chú chặt hãi lươi dưới, một mặt mắt mát đấm, mắt mắt tại trói trực tiếp búa Lục ra r lọi lại, dọi đại sao? n không, cơ hội không có năng g hội cơ có lực suy tĩnh tuyết mắt thấy cự phủ muốn đem lục nhi một phân thành hai phát ra c u ồ n g loạn gào thét nơi nào còn có ngày xưa cơ t r í xinh đẹp siêu ngay tại lúc cự phủ sắp chém vào đến lục nhi trên người thời điểm một thân ảnh mở ảo lấp lóe m à xuất ngăn tại lục nhi trước người chương bảy trăm hai mươi cường h à n h biến cố đột nhiên xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người là hắn nô ra đám người mở to hai mắt nhìn trong mắt tràn đầy đều là khó có thể tin ai cũng không nghĩ tới ở thời điểm này ngăn tại lục nhi trước mặt chính là mới vừa rồi bị bọn hắn hoài nghi thiếu niên sở hàn mỗi người ánh mắt đều rơi vào sở hàn trên thân chỉ gặp sở hàn cầm trong tay một khi quạt lông cả người phong khinh vân đạo giống như một cái quần chúng t ậ y mạnh người háo đen thủ lĩnh cười lạnh một tiếng trong mắt vẻ khinh miệt bạo khởi cánh tay cơ bắp t ó é lên cự phủ lực lượng lại lần nữa kéo lên trong nháy mắt hù dọa c u ồ n g mánh luồng khí xoáy khiến ngô ra đám người vạn phần hoảng sợ hào hào hào côn g bạo cự phủ mang theo mạnh mẽ lực đạo trùng điệp hướng về sở hàn trên đầu chém vào mà đi một màn này để không ít ngô ra người nhắm mắt lại không dám nhìn lấy s ắ p phát sinh huyết tinh hình tượng g i n g tay mau mau g i n g tay ta đáp ứng ngươi ngay tại cự phủ sắp đắp xuống sở hàn trên đầu thời điểm nô tinh tuyết gấp giọng la lên đến hiện tại lúc này nô tinh tuyết căn bản không để ý tới nhiều như vậy sở hàn bọn người là bị dính lũ vào nàng không đành lòng để bọn hắn đi theo mất đi tính mạng ha ha ha tiểu mỹ nhân người nghĩ thông suốt người háo đen thủ lĩnh buông thả cười to cầm trong tay cự phủ lực lượng có chút dừng lại cũng không có đem cự phủ rút đi mà là chệch hướng một góc độ hướng về sở hàn cánh tay phải chém tới người háo đen thủ linh ý đồ rất rõ ràng có t hô ể k h n ngươi, n g giết hô ư n g là tuyệt đối sẽ k h n tiện vương g tùy t hô a ngươi. Ho, ho, ho cương hoành cuồng bạo cự phủ trong nháy mắt bổ ra mà tới chém vào vị trí chính là sở hàn vai phải bàng sở hàn vẫn lạnh nhạt như cũ mà đứng trên mặt không vui không buồn không có bất kỳ cái gì biểu lộ trên thân càng là không có bất kỳ động tác gì giống như một tòa pho tượng hắn làm sao không tránh hả một chút chống cự cũng được à? a i sợ là bị sợ choáng váng đáng tiếc như thế một thiếu niên n ô ra đám người tận mắt nhìn thấy một màn này trong mắt tràn đầy rung động ngoài miệng lại nhịn không được thở dài đông côn bạo cự phủ trùng điệp chém vào sở hàn trên vai phải lập tức rung ra một đạo g õ c h u n g nặng nề thanh âm chấn động đến m ả n g nhĩ mọi người đau nhức làm sao có thể huyết sắt điện người á o đen thủ lĩnh kinh hô một tiếng mắt mở thật to đều là vẻ không thể tin được cái này nương theo lấy người á o đen thủ lĩnh thanh âm ánh mắt mọi người một lần nữa rơi vào sở hàn trên thân lập tức kinh hại há to mồm một chữ đều cũng không nói ra được một màn trước mắt hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết giống như lấp kín tường thật lớn lơi bứa trung điệp chém vào tại sở hàn trên vai h i ế u nhưng không có chém vào dù là một phân một hảo ngay cả sở hàn làn ra đều không thể phá vỡ chi chi thanh â m rất nhỏ vang lên cự phủ cùng sở hàn tiếp xúc vị trí sụp ra mấy đạo tinh mịn vết rách những n à y vết rách đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ k h u y ế t tán đây là thật hay giả đám người r ủ i r ủ i con mắt không thể tin được mình nhìn thấy hình tượng như thế cự phủ chém vào huyết nhục chi khu bên trên chẳng những không có huyết quang bắn ra ngược lại t o á t ra vết rách chuyện này rốt cuộc lại như thế nào hả huyết sắt điện người áo đen thủ lĩnh có thể nói là toàn trường kinh ngạc nhất người hắn biết rõ mình cự phủ chính là cực phẩm thép tinh chế tạo chém sắt như chém bùn chém vào tảng đá giống như cắt đầu hũ như vậy nhẹ nhõm bây giờ lại ngay cả thiếu niên này một cánh tay đều cắt không xong cái này sao có thể huyết sắt điện người áo đen kinh ngạc chừng to mắt đáy mắt chỗ sâu tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc trên mặt t ẩn ẩn hiện lên một vòng không biết làm sao huyết sắt điện điện chủ hay là lão tân lang sao sở hàn chậm rãi mà hỏi l ã o tân lang vô luận là ngô ra đám người hay là huyết sắt điện đám người tất cả đều không hiểu ra sao không biết sở hàn nói là cái gì chỉ có người áo đen thủ lĩnh sửng sốt sau một lát toàn thân run lầy bầy trong mắt nổi lên thật sâu hoảng sợ trước kia tình cờ có cơ hội hắn nghe được các trưởng lao nói chuyện huyết sát điện điện chủ đại nhân đã từng là một vị kim bài sát thủ danh hiệu chính là cây c a o thiếu niên này vậy mà nói ra điện chủ danh hiệu trùng hợp sao người á o đen thủ lĩnh âm thầm lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này tuyệt đối không phải trùng hợp xin hỏi ngài là người á o đen thủ lĩnh khe vớt c ằ m ngự khí lập tức trở nên cung kính có thể dùng huyết nhục chi khu ngăn trở hắn cự phủ lại có thể nói ra điện chủ danh hiệu thiếu niên này tuyệt đối không tầm thường người áo đen thủ lĩnh cử động nhất thời làm chung quanh hơn năm mươi cái huyết sắt điện người áo đen đều ngộng mỗi người đều là một mặt không biết làm sao hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì lao tân lang coi là ta một người bạn đi sở hàn k h ẽ thở dài một cái tiếp trước thời điểm lão tân lang tiếp nhận ám sát nhiệm vụ của hắn mặc dù cuối cùng cuối cùng đều là thất bại nhưng là kêu đoạn ám sát thời gian để sở hàn khắc sâu cảm nhận được đỉnh cấp sát thủ kinh khủng sở hàn trong lúc nói chuyện đưa tay chộp vào cự phủ bên trên trật tay đầu ngón tay đống nhiên phát Giang phát lực. rắc. một đạo thanh â màn thanh thúy vang lên, phủ lưỡi búa lập tức vết tức t phủ rách, h bứa ra văng lên, băng vỡ lưỡi lập lập cự đạo đạo h t ừ này g từng, khối từng khối, rớt xuống tiếng vang. khối khối, hù rớt đất trên mặt, Một đạo đạo m dọa Lộc n n à khiến đông đảo người áo đen nuốt một ngụm nước bọn nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên hoảng sợ coi như bọn hắn lại không rõ ràng tình trạng cũng biết lần này là đụng phải tấm sát chọc phải đại nhân vật nguyên bản xem ở lão tân lang trên mặt mũi vốn muốn cho các ngươi nói ra tuyên bố nhiệm vụ người liền để các ngươi xéo đi sở hàn xâm nhiên thanh â m vang lên lập tức bước ra một bước cường hoành thân thể trực tiếp ép qua cự phủ tay cầm khiến kia thép tinh rèn đúc mà thành tay cầm xếp thành một đoàn đập sở hàn bàn chân đạp ở trên mặt đất lập tức gáp x u ấ t một đạo dấu chân thật sâu ngay cả chung quanh mặt đất đều đi theo chấn động lên thế nhưng là các ngươi vậy mà gặp s ắ c khởi ý như thế tâm tính căn bản không thích hợp làm sát thủ sở hàn khinh thường lắc đầu những sát thủ này tố dưỡng c ò người kém rất rất xa n à y x a láo tần làng, xảo, tần bắt t nơi ẩn nấp Cùng nắm kêu khắp kỹ cơ hồ h ở mọi ở xảo, đem cơ đến cực đến háo ạ n m làm mà sát sống Sở thuật, than thở. hắn nhìn Không có gì còn sống ý nghĩa.、Sở、hàn h đều còn gì k có ý á háo, háo t tay một nhẹ nhàng một câu lại làm cho người làm câu lại đen thủ lĩnh toàn thân run dày lên. Ta! Người háo đen thủ háo run lên. Người đen lĩnh dày vừa muốn mở miệng giải thích một câu không đợi hắn nói ra miệng một đạo hàn quang chớp tắt mà qua hắn lập tức cảm giác viết hầu mát lạnh có gió lạnh thổi qua câu nói kế tiếp xinh xinh không có nói ra sắt na về sau huyết quang bắn ra vỡ vụ n lưỡi búa nghiêng cắm trên mặt đất bởi vì tốc độ quá nhanh lưỡi búa bên trên không có nhiễm nửa điểm vết máu、Cách. người á o đen thủ lĩnh che lấy cổ trong mắt lóe lên một vòng không cam tâm chật tại mọi người nhìn chăm chú ngã nhào trên đất không có sinh cơ chết đám người đều là hít sâu một hơi tình thế phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ chỉ cảm thấy giống như là giống như nằm mơ đều là cảm giác không chân thật lưu lão còn lại những người này thì giao cho ngươi sở hàn nhàn nhạt phân phó một câu những sát thủ này bất quá địa huyền cảnh tu vi căn bản không xứng hắn xuất thủ t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt thiện tay mà thôi đám người còn chưa hiểu sở hàn ý tứ liền gặp sở hàn đồng hành bên trong láo giả đi ra tuân mệnh lưu lão đối sở hàn túi người chào thật sâu hành lễ k h ắ p khuôn mặt đầy đều là thành kính tôn kính nô ra đám người lông mày nhữ lại trong mắt tràn đầy không hiểu làm sao tìm được cái lao đầu tử gia hạ sở hàn Coi như ngươi như rất lục ợ i hại, đem huyết sát điện giết điện người ngươi ngươi huyết thủ lĩnh giết chết, thế nhưng huyết hơn thủ không nhẹ như đem đó để đầu địch làm xuất này vậy sát sát sao sao. còn là lão l có có à, nhi bóp lấy eo vinh mặt hất hàm sai khiến chỉ trích đạo ngây ngô gương mặt bên trên một lần nữa phủ thêm điều ngoa chi sắc hô hô nô ra đám người hít một hơi thật sâu trong mắt nổi lên vẻ bất đắc dĩ lục nhi tính cách này sớm muộn yếu gây thai họa sở hàn g cũng không để ý tới lục nhi phảng phất nghe không được đem lục nhi xong toàn bộ che đậy bên ngoài ngô tiểu thư sở hàng nghiêng người nhìn về phía ngô tinh tuyết lạnh nhạt đôi mắt tinh khiết sáng trói giống như hai viên ó n g ánh sáng long lanh kim cương lộ ra mê huyễn thần mang huyết sắt điện sẽ không dễ dàng từ bỏ nhiệm vụ cuộc sống sau này cẩn thận một chút sở hàng đơn giản căn dặn một câu c h ặ t thân ảnh loay lên một lần nữa về tới tô mộc khê cùng lòng san san bên cạnh thân gặp nhau là duyên bất quá phần này duyên đến nơi đây là được rồi ngắn ngủi tiếp xúc thời gian bên trong người nhà họ ngô đối bọn hắn cũng không hữu hảo đương nhiên ngoại trừ cái này ngô tinh tuyết sở hàn cám ơn ngươi ngô tinh tuyết cảm kích thanh âm từ sở hàn sau lưng vang lên thiện tay mà thôi sở hàn khoát tay á o ra hiệu ngô tinh tuyết không thể so với để ý toàn bộ quá trình cũng không quay đầu lưu cho ngô tinh tuyết một cái vĩ nạn bóng lưng đối với ngươi mà nói tiện tay mà thôi với ta mà nói ân cứu mạng tinh tuyết sẽ không quên hôm nay phần ân tình này nô tĩnh tuyết có trật tự hồi đáp câu nói này về sau sở hàn không tiếp tục mở miệng ông ngay tại hai người đối thoại thời điểm lưu lão khí thế trên người liên tục tăng lên bàng bạc khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường thiên huyền cảnh cường giả nô ra đám người kinh hô một tiếng lập tức hít sâu một hơi lần này bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai bọn hắn chỉ trích người bên trong lại có cao thủ như vậy lục nhi kinh ngạc nhìn qua lưu lão gương mặt non nớt gõ má kìm nén đến đỏ bừng hồi tưởng lại mình vừa mới giống như một đạo y m ăng cái t á c trùng điệp phiến tại chính nàng trên mặt s i ê u lưu lão thân ảnh vọt bắn m à xuất giết vào huyết sát điện trong hắc y nhân giống như mánh hổ như bầy cừu hoàn toàn là một trận không có bất ngờ đổ sát lưu lão làm nhiều năm thủ các người lâu dài không xuất thủ sức chiến đấu có chỗ thấp nhưng dù là như thế hắn dù sao cũng là thiên huyền cảnh cừng giả đối phó những n à y địa huyền cảnh người áo đen vẫn là dư sức có thừa một thoáng thời gian lưu lão lấy phong quyền tàn vần chi thế liên tục xuất thủ chiêu chiêu mất mạng đem đây hơn năm mươi cái người áo đen toàn bộ đánh giết lộ ra trên mặt của mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi kia để bọn hắn cảm giác được tuyệt vọng huyết sắt điện lại bị lưu lao chém dưa thái rau nhẹ nhóm giải quyết hết thực lực như thế t r i n h l ệ n h để bọn hắn hoảng sợ bên trong lộ ra tôn kính Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn. Đối với phổ thông vũ đạo Đối tại, tại chạm. cao cao thế tôn. thông tới nói, thiên huyền cảnh cường giả chính là trên trời tồn tại, cao cao tại thượng, xa không thể phổ huyền cảnh chính không giới, cường giả giả cường giả nói, Siêu là xa lưu lão thân ảnh l ó e lên cung kính đứng tại sở hàn trên thân cho dù ai đều có thể nhìn ra lưu lão là phát ra từ nội tâm kính sợ sở hàn thiếu niên này đến tột cùng là thân phận gì nô ra trong lòng mọi người nổi lên nghi ngờ có thể làm cho thiên huyền cảnh cường giả như vậy túi đầu thần phục thân phận tuyệt đối sẽ không thấp đi sở hàn nguyên lai người nuốt ở nơi này mọi người ở đây suy nghĩ thời điểm một đạo giọng dịu dàng vang lên lập tức một thân ảnh xẹt qua hư không tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới rơi vào sở hàn trước người lại một cái thiên huyền cảnh cường giả nô ra lòng của mọi người bẩn đều nhảy tới hết hầu chỗ khiếp sợ há to miệng tuổi như vậy thiên huyền cảnh cường giả chỉ sợ là cái nào đó thế lực thế hệ trẻ tuổi tinh anh trong lúc nhất thời đám người đối sở hàn thân phận càng hiếu kỳ hắn đến tột cùng là hạ người gì sở hàn thản nhiên nhìn một chút đứng tại trước người thiếu nữ chính là một đường đuổi theo đàm tử hàm đàm tử hàm một bộ tức giận biểu lộ nàng biết mình thực lực không sánh bằng sở hàn nhưng không có nghĩ đến tốc độ t r ê n l ệ n h càng lớn sở hàn bay đi trong nháy mắt liền không co ảnh tử để nàng kém chút mất dấu đ à m tiểu thư người đây kiên nhẫn truy tung tinh thần ngược lại là rất thích hợp làm sát thủ chính là theo dõi kỹ thuật thái vụ về sở hàn nhịn không được lộ ra một sợi tiểu dung cô gái nhỏ này thật đúng là đuổi theo tới người đ à m tử hàm trên c h á n hiện đầy mồ hôi mịt nàng vì tìm tới sở hàn đơn giản nhọc lòng lại không nghĩ rằng đổi lấy lại như thế này một câu sát thủ cái đại đầu quỷ a ngươi mới là sát thủ hay cả nhà ngươi đều là sát thủ đàm tử hàm chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết đây là một loại biệt khuất cảm giác nàng muốn giết chết sở hàn nhưng không có bản sự hiện tại cũng sắp không đổi kịp thật sự là quá oan uổng chúng ta đi thôi nhưng mà sở hàn cũng không tiếp tục để ý tới đàm tử hàm lật tay một cỗ không gian chi lực đem tô một khê bao vây lại chật cả người đằng không mà lên lên như diều gặp gió chân trời cơ h ộ i là cùng một thời gian long san san hóa thành một vòng lưu quang đi theo sở hàn bên cạnh thân cuối cùng chính là lưu lão cùng sở hàn ba người hơi kéo ra một khoảng cách đồng dạng đằng không mà lên bay lượn chân trời hướng về khải toàn thành phương hướng bay đi bốn đạo lưu quang s ẹ t qua bầu trời vẹn vẹn lóe lên liền biến mất chân trời tất cả đều là thiên huyền cảnh cường giả nô ra đám người chỉ cảm thấy trái tim của mình bị trọng truy hung hăng đập một cái đôi mắt bên trong kinh hãi đạt đến mức độ không còn gì hơn trên mặt của mỗi người đều lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi t h ầ n sắc chúng ta vừa rồi đến tột cùng chỉ trích như thế nào một nhóm người a lộ ra đám người phảng phất giống như giống như nằm mơ hiện tại còn đắm chìm trong nửa thật nửa giả cảm giác bên trong bất quá bọn hắn rất rõ ràng đây không phải nằm mơ tình cảnh như thế bọn hắn nằm mơ đều làm không được sở hàn đàng tử hàm thanh n â m tức giận vang vọng chân trời nàng tốn sức khí lực vừa mới đuổi theo sở hàn liền đi đây khó tránh khỏi để nàng cảm thấy sở hàn là tại n h ầ m vào nàng không xong ta không để yên cho ngươi đàng tử hàm trong nháy mắt đằng không mà lên hướng về sở hàn một nhóm bốn người bay qua phương hướng đuổi theo theo năm người lần lượt rời đi không khí lập tức trở nên yên tĩnh nô ra đội ngũ bảo tồn hoàn chỉnh căn bản không có nhận bất kỳ tổn thương nếu không phải trên mặt đất nằm năm mươi mấy bộ thi thể chỉ sợ sẽ có người cảm thấy đây hết thể đều chưa từng xảy ra sở hàn nô tính tuyết tái diễn sở hàn danh tự tài trí đôi mắt bên trong lóe ra trí tuệ q u a n mang có lẽ ta biết ngươi là ai nô tinh tuyết khoe miệng d ơ lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường vẻ mặt như thế kéo dài đến mấy hơi thở thời điểm mới chậm dại thu liễm soát nô tinh tuyết kéo ra xe ngựa màn cửa một lần nữa tiến vào trong xe ngựa trên mặt biểu lộ có một loại cảm giác nói không ra lời sờ hàn không qua được bao lâu chúng ta liền sẽ lần nữa gặp mặt chương 722, vương giả trở về sở hàn một nhóm bốn người bay lượn bầu trời thoáng qua ở giữa liền tới đến khải toàn thành ngoại thành chính như sở hàn nói tới sự tình vừa rồi bất quá là tiện tay mà thôi là tiến về khải toàn thành trên đường một việc nhỏ xen l ê n giữa siêu siêu siêu siêu bốn người lần lượt rơi trên mặt đất một màn này làm cho khải toàn thành thủ vệ thị vệ mở to hai mắt nhìn yên lặng nuốt nước miếng bốn vị thiên huyền cảnh cường giả những thủ vệ này trong mắt tràn đầy kính sợ đến thiên huyền cảnh cấp bậc vũ giả căn bản không phải bọn hắn có thể chọc nổi đương nhiên bọn hắn căn bản nhìn không ra tô mộc khê trên người không gian chi lực là sở hàn mà không phải chính tô mộc khê sở hàn bốn người cất bước đi vào cửa thành trên đường đi không có nhận bất kỳ ngăn cản căn bản không cần báo thân phận những thị vệ này không có bất kỳ người nào dám nói một chữ đây chính là thực lực tranh l ệ n h võ đạo thế giới cường giả có thể áp đảo quy tắc phía trên kẻ yêu quy tuân chỉ có thể tuân thủ cường giả chế định quy tắc. thể thủ định giả sở hàn bốn người hướng về tô phủ phương hướng đi đến rời đi trong đoạn thời gian sở hàn đối tô phủ có chút lo lắng sở hàn ngươi yên tâm đi tô phủ không có chuyện gì tô m ụ c khê mở miệng an ủi tại thông qua được mê nguyễn kiếm trận thí luyện về sau nàng cùng l o n g san san về tới khải toàn thành chỉ là về sau tiến đến bảo hộ giang tuyết thành sở gia rời đi hơn phân nửa năm thời gian tô m ụ c khê ngoài miệng nói như vậy trong lòng cũng rất là lo lắng nửa năm thời gian có thể phát sinh quá nhiều chuyện chỉ hy vọng như thế sở hàn nhẹ gật đầu vượt qua mấy cái dao lộ về sau đi tới tô phủ chỗ đường phố mới vừa đi ra mấy bước tô phủ to lớn tấm biển liền đập vào mi mắt tô phủ trước cửa chính chỉnh t ề đứng đấy bốn cái thị vệ bọn hắn nhìn thấy sở hàn bốn người đi tới thời điểm đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vẻ cảnh giác các ngươi là người phương nào bọn thị vệ trầm giọng do hỏi mỗi người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên các ngươi chơi đến không sai sở hàn cũng không có trực tiếp trả lời bọn thị vệ tra hỏi mà là hài lòng nhẹ gật đầu những thị vệ này hắn rất lạ mặt hẳn là hai năm này thời gian bên trong mới khai ra thị vệ tô tam chọn người ánh mắt ngược lại là không sai sở hàn gật đầu tán dương cái này khiến tô phủ cổng thị vệ kinh ngạc vô cùng nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc thiếu niên này là người nào vậy mà dùng dạng này ngữ khí đến lời bình tô tam đại q u ả n g i a đúng vậy a Tô Tam t ừ những g tại Tô t ra ờ cười thời i điểm, biệt nhiệm nói, điểm, rơi xuống một nửa, tinh đặc đá Mộc làm một mặt một vẫn vừa vừa vô cẩn trọng, tín hắn. nàng nhìn Bình Yên trong lòng tảng lớn xuống nửa, trên gương lần n ta Tô thấy Tô treo thì là lấy Khê Phủ sự xảo a t r i ể lộ lạ. ra nụ sán nhân. cười thị vệ này ánh mắt rơi vào tô mộc khê trên thân trong mắt lập tức hiện lên một vòng kinh ngạc hơn nửa năm trước bọn hắn đã từng may mắn gặp qua tô mộc khê một mặt chỉ là tô mộc khê quá đẹp bọn hắn làm thị vệ không dám quá mức nhìn thẳng đến mức không có lập tức nhận ra nếu như thiếu nữ này là tô mộc khê tô gia chủ như vậy thiếu niên này bọn thị vệ con ngươi đột nhiên co r ụ t lại bọn hắn nhớ rõ làm sở hàn sở gia chủ tin chết truyền đến thời điểm tô mộc khê tô gia chủ nói thẳng đây là giả sở hàn tuyệt đúng không sẽ chết chẳng lẽ các ngươi chơi đến không sai về sau muốn tiếp tục bảo trì sở hàn cười nhạt một tiếng cổ tay khẽ đảo bốn cái phình lên cẩm nang xuất hiện trong tay lập tức nhẹ nhàng ném đi v ớ t xuống bốn cái thị vệ trong tay ta không có ở đây đoạn này thời gian làm tô phủ thị vệ rất vất vả đi những này là các ngươi một mực thủ hộ tô phủ ban thưởng sở hàn vừa nói bốn cái thị vệ nhịn không được mở ra cầm nang trong túi gấm chứa một bó kim phiếu mỗi một trường kim phiếu mặt giá trị đều là một ngàn kim tệ khoảng chừng mấy vạn kim phiếu đây tiện tay ban thưởng so ra mà vượt bọn hắn mấy năm lương đồng bốn cái thị vệ cảm kích nhìn sở hàn mỗi người đều kích động không thôi nhưng lại không biết làm như thế nào xưng hô từng cái sững sờ ở chỗ này gương mặt kìm nén đến hường hồng có chút trở tay không kịp q u y ê n tự giới thiệu ta gọi sở hàn sở hàn nhàn nhạt mở miệng nhất thời làm đây bốn cái thị vệ chấn động trong lòng kém chút lên tiếng kinh hô quả nhiên là hắn khải toàn thành vương giả trở về、Cách. bốn cái thị vệ đều nhịp nửa quỳ trên mặt đất túi lâu xuống tiếng nổ nói bái kiến ra chủ đ ạ i nhân đây bốn cái thị vệ trên mặt đều là vẻ kích động tại đây lớn như vậy khải toàn thành bên trong không có người so tô phủ người hiểu hơn sở hàn cái tên này p h â n lượng vậy đơn giản chính là bọn hắn tô phủ thần hai năm trước đó vì tô phủ chết đi hai mươi bốn hạ nhân lấy sức một mình trước diệt mã ra lại phá răng ra cuối cùng hủy diệt lúc ấy tam đại gia tộc vương gia quyền c h ấ n khải toàn học viện đan dược các thủ các người rung động toàn bộ khải toàn thành lưu lại nhất đoạn kinh tâm động phách truyền thuyết chính là bởi vì chuyện này tô phủ tuyển nhận hạ nhân phá lệ n h ẹ nhóm vô luận là thị nữ hay là thị vệ phàm là tô phủ nhận người đều tranh nhau chen lấn chèn phá đầu chui vào trong tại cơn mưa gió này phiêu diêu trong loạn thế nhân mạng như cỏ rác cho dù là thân phụ huyền công vũ giả đều lúc nào cũng có thể sẽ v ỡ lạc một cái chịu vì hạ nhân ra mặt gia chủ là trong lòng bọn họ lý tưởng nhất càng trành gió đứng lên đi sở hàn cánh tay nhẹ nhàng nâng lên một chút một cái b ả n g bạc không gian chi lực tỏ khắp m à suất lập tức đem đây bốn cái thị vệ đầu gối kéo lên làm bọn hắn không bị khống chế đứng dậy t đây bốn cái thị vệ đều là hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người trong mắt đều lóe ra chấn kinh c h i sắc thì đây hời hợt một tay chính là bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần tích làm bọn hắn nhìn má than thở kéo kẹt ngay lúc này tô phủ đại môn mở ra mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ nụ cười tô tam hấp tấp chạy ra ánh mắt hồng nhuận gần như sắp muốn khóc lên sở gia chủ ngươi có thể tính trở về tô tam đứng tại cổng thật sâu nhìn chằm chằm sở hàn đoạn này thời gian trong lòng của h ắ n khổ a hai năm trước một trận chiến tô phủ ngạnh xinh xinh bị mang lên khải toàn thành tam đại gia tộc độ cao nếu là sở hàn ở chỗ này tất cả đều dễ nói chuyện hết lần này tới lần khác sở hàn đi theo khải toàn học viện tham gia kiếm tông thí luyện vừa đi chính là một năm dưới thời gian mặc dù một năm dưới này thời gian không dễ chịu nhưng là gia tộc khác thế lực vẫn còn có kiên kỵ khó khăn nhất giai đoạn không ai qua được sở hàn tin chết chuyển tới thời điểm những năm tháng ấy nghĩ lại m à kinh tô tam trên danh nghĩa là tô phủ q u ả n g i a làm lại là gia chủ công việc tại quần hùng vây quanh khải toàn thành bên trong cố gắng để tô phủ tại t r o n g khe hẹp sinh tồn tô tam đoạn này thời gian vất vả ngươi sở hàn vô vô tô tam bả vai thái độ chân thành xuất phát từ nội tâm hai năm thời gian có thể để cho tô phủ vẫn như cũ như thế tô tam không thể bỏ qua công lao ai tô tam trùng điệp thở dài chất lắc đầu ánh mắt thâm thúy nhìn thẳng sở hàn sở gia chủ chương u qua y ệ n không nữa, n đã đề tạm thời g cập i trở về đ ú lúc, Hồng gia đêm bảy trăm hai mươi ba hồng gia khải toàn thành tứ đại gia tộc sở hàn có chút nhũng mày hắn rời đi khải toàn thành thời điểm khải toàn thành chỉ có tam đại gia tộc hiện tại lại thêm ra tới một cái gia tộc khải toàn thành quả nhiên phát sinh biến hóa không nhỏ cái này hồng gia có thể trở thành cái thứ tư đại gia tộc xem ra thực lực coi như không sai sở hàn trong lòng ngâm nghĩ một chút vô luận là tiêu g i a hay là bạch g i a đều có được thiên huyền cảnh cấp bậc cường giả đây tại khải toàn thành là rất lợi hại tồn tại cái này hồng gia nhất định có thiên huyền cảnh cường giả bất quá tuyệt đối không có thần huyền cảnh cường giả sở hàn trong nháy mắt đã đoán được hồng gia thực lực chỉ có có được thiên huyền cảnh cường giả mới có tư cách đặt song song tại khải toàn thành đại gia tộc bên trong nhưng nếu là hồng gia có thần huyền cảnh cường giả như vậy hồng gia không phải là thứ tứ đại gia tộc mà lại áp đảo tam đại gia tộc phía trên gia tộc cao cấp sở gia chủ người khả năng tính sai hồng gia cũng không phải là cái thứ tư đại gia tộc tại hồng gia trước khi đến khải toàn thành cũng đã là tứ đại gia tộc tô tam thật sâu thở dài liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn mí môi một cái không biết nên nói thế nào lên đại khái một năm trước thôi ra đi vào khải toàn thành vốn định lấy thực lực mạnh mẽ bài trừ chúng ta tô phủ trở thành mới tam đại gia tộc bất quá khi đó còn không có sở ra chủ ngươi cái gọi là tin chết cung ninh thành chủ bảo hộ lấy tô phủ liền đem thôi gia tăng thêm đi vào liệt vào tứ đại gia tộc tô tam chậm rãi mở miệng giải thích hắn một bên nói một bên chú ý đến sở hàn biểu lộ gặp sở hàn không có bất kỳ cái gì phản ứng tâm tình khẩn trương dần dần thư giãn xuống tới kia vì sao hồng gia không phải ngũ đại gia tộc một mực không nói gì long san san đột nhiên mở miệng hỏi hỏa diễm nhảy vọt t r o n g con ngươi lóe ra dị dạng quan mang nàng nhạy cảm bắt được một tia không giống khí tức ai tô tam lần nữa thở dài khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười bất đắc dĩ đây chính là ta y ế u nói ngay tại ba ngày trước đó khải toàn thành thành chủ cung ninh đã tuyên bố hồng gia đem thay thế tô phủ trở thành khải toàn thành mới tứ đại gia tộc tô tam lời này vừa nói ra sở hàn khoe miệng n i t lên một cái tà mị độ cong khiến chung quanh mấy người cũng có thể cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm những người này lại còn coi ta chết đi à. sở hàn có chút meo mắt lại đôi mắt bên trong tàn sát bừa bãi lấy s â m nhiên sắc ý cái này khiến đứng tại sở hàn trước người tô tam n h ị n không được run một chút nhìn về phía sở hàn ánh mắt phát sinh một chút biến hóa trong lúc nhất thời tô phủ trở nên phá lệ yên tĩnh vô luận là thị vệ đứng ở cửa hay là bên trong thị nữ mỗi người đều cúi đầu không dám nhìn thẳng sở hàn con mắt sở hàn trên thân tỏ khắp lấy khí tức nguy hiểm nhưng lại để bọn hắn cảm giác được mãnh liệt cảm giác an toàn tô tam hiện tại khải toàn thành tứ đại gia tộc đều là mấy cái kia gia tộc sở hàn đ ố n g nhiên thu liễm khí tức kinh khủng bầu không khí lập tức tiêu tán cái này khiến tô p h ủ bọn hạ nhân nhẹ nhàng thở ra trong bất chi bất giác phía sau l ư n g hiện đầy mồ hôi liên y áo đều thẩm thấu dựa theo phủ thành chủ hiện tại thuyết pháp khải toàn thành tứ đại gia tộc theo thứ tự là tiêu gia bạch gia thôi gia cùng hừng gia tô t ă n g mở miệng hồi đáp tựa hồ là nhận lấy sở hàn khí thế lây nhiễm hắn đang nói đến bốn gia tộc này thời điểm giữa hàm răng kéo lấy một c ố không cam l ò n g cùng p h ấ n hận nếu là sở hàn chưa có trở về tô tam ước gì tô phủ tranh thủ thời gian rời khỏi tứ đại gia tộc hàng ngũ dạng này danh hiệu để hắn khổ không thể tả không có sở hàn tô phủ thực lực thua xa tại gia tộc khác hắn tô tam chỉ có thể mọi việc đều thuận lợi cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế nhưng là hiện tại sở hàn trở về tình huống lập tức thì không đồng dạng không chỉ là tô tam dạng này toàn bộ tô phủ trên dưới đều bị bầu không khí như thế này phủ lên mỗi cái thị vệ thị nữ trong lòng đều đè ép một cỗ phẫn nộ khải toàn thành vậy mà như thế khinh thị chúng ta tô phủ rất tốt rất tốt đêm nay hồng g i a tết tối ta tự mình tiến về ta ngược lại thật ra muốn nhìn đây hồng g i a dựa vào cái gì thay thế ta tô phủ trở thành mới tứ đại gia tộc sở hàn khoe miệng t a mị độ cong trở nên sâm nhiên cho dù ai cũng có thể cảm giác được sát khí trong đó khu khu sở sở gia chủ cái nào ừng tô tam â p úng một bộ muốn nói lại thôi tư thế gương mặt kìm nén đến đỏ b ừ n g nhưng vẫn là không có nói ra thế nào sở hàn nghi ngờ hỏi tô tam không phải như thế khốn nún người à, làm sao ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát hồng ra duy chỉ có không có mời chúng ta tô phủ tô tam thấp giọng nói hắn nói xong liền túi lầu xuống không dám nhìn sở hàn con mắt ha ha ha ha ha ha sở hàn lập tức ngửa mặt lên trời cười to trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt cùng n i ệ n g ai trong mắt s á t ý trở nên càng thêm nồng nặc rất tốt phi thường tốt ta thành lập tô phủ dự tính ban đầu bất quá là nghĩ tại khải toàn thành có cái yên tính chỗ ta tô phủ chưa từng có ước hiếp qua gia tộc khác nhưng cũng không có nghĩa là ta tô phủ dễ khi dễ nghĩ không ra hiện tại ngay cả một cái h ù ầ g da cũng dám cơi tại ta tô phủ trên cổ làm cản sở hàn xiết quả đấm khớp xương ở giữa phát ra c ạ c c ạ c nhảy nhảy tiếng vang lòng bàn tay vỡ vụn không khí vang lên nói đạo khí b ạ o âm thanh cường đại lực lượng cảm giác khiến tô phủ đám người âm thầm kinh hãi sở gia chủ ngươi định làm như thế nào tô tam yếu ớt mở miệng hỏi kinh ngạc trong lòng của hắn một điểm không thể so với những người khác thiếu vẹn vẹn hai năm không thấy sở hàn khí thế trên người liền rộng lớn giống như giống như núi cao cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt cực kỳ cường thế không có mời vậy liền xông vào đi sở hàn h ơ i hợt nói kia nhẹ nhàng n g ư ỡ khí tựa hồ xông vào đường đường khải toàn thành tứ đại gia tộc hồng gia là một chuyện rất dễ dàng tô phủ trong lòng mọi người đầu tiên là giật mình chật thật sâu thở vào một cái liên tưởng đến sở hàn hai năm trước liền có thể đại sát tư phương d i ệ t đến v ư ơ n g ra liền không cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương t tô tam thật sâu hít vào một hơi hắn xác định đây không phải ảo giác sở hàn so hai năm trước càng khoa trương chỉ là sự hung hăng này cấp tô tam một loại chuyện đương nhiên cảm giác đây là thực lực mang tới tự tin tô tam trong nháy mắt liền muốn thông đối với con thỏ tới nói lan g là rất hung mánh sinh vật nhưng là đối với mánh hổ tới nói lan g có lẽ không đáng giá nhắc tới đây cũng là thực lực phát giác sở gia chủ hồng gia thực lực rất mạnh ngươi vẫn là phải nhiều hơn lưu tâm không cần thiết chủ quan gia chủ hồng bá thiên chính là thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả hồng gia càng là có tam vị thiên huyền cảnh thủ hộ t r ư ở n g lão hồng gia một tháng trước đi vào khải toàn thành liền trực tiếp diệt đô gia phách lôi không ai bị nổi tô tam yên lặng một lát vẫn là không nhịn được mở miệng nhắc nhở đô gia cái nào đô gia chẳng lẽ là đô hân mộng đô gia sở hàn lãnh mâu nói lên trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất t ư ở n g tràn ngập sát lục đôi mắt bên trong nổi lên một vòng phẫn nộ đúng vậy a chính là thần nữ đỗ hân ngộng đô gia tô tam trong mắt nổi lên hồi ức quan mang tự thuật chuyện khi đó ta nhớ được rất rõ ràng đại khái nửa năm trước đó đô gia thần nữ xuất thế trên trời rơi xuống x ư ơ n g hàn ẩm ẩm sóng dậy thế nhưng là cũng không lâu lắm thần nữ liền mất tích cho dù là một tháng trước hồng gia đến ước hiếp tới cửa thần nữ đều không tiếp tục xuất hiện Đô Gia t h ự chương lực k bảy trăm hai mươi bốn đêm nay về sau khải toàn thành lại không hồng g i a người hồng g i a sở hàn thanh â m khàn khàn giống như là từ trong hàm giang gạt ra đồng dạng hai con ngươi huyết hồng giống như đổ máu c ố t ca c ố t k ế t sở hàn nắm đấm nắm chặt khớp xương ở giữa không ngừng phát ra thanh thúy tiếng vang nhìn thấy một màn này tô tam sắc mặt t i ê n lặng một câu cũng không dám nói thêm nữa chỉ là an tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tô tam người của đô gia tất cả đều chết sao sở hàn hít một hơi thật sâu lập tức chậm rãi phun ra tâm tình đột nhiên trở nên phá lệ nặng nề đúng vậy tất cả đều bị hồng gia giết chết tại diệt môn chuyện như vậy bên trên hồng bá thiên sẽ không lưu lại dù cho một chút hậu hoạn tô tam nhẹ gật đầu hắn mơ hồ cảm giác được sở hàn cùng đô gia quan hệ không hề tầm thường kỳ thật đây không trách tô tam không biết toàn bộ khải toàn thành biết sở hàn cùng đỗ hân n g ộ n g quan hệ không sai đều không có mấy người lúc trước sở hàn giải cứu đỗ hân n g ộ n g thời điểm còn không có thành lập tô phủ sau đó đô gia lại phong tỏa tin tức căn bản không có người nào biết đây liền dẫn đến đô gia thành hồng gia trong mắt quả hồng mềm trực tiếp nắm đến bạo tạc đỗ hân n g ộ n g ta có lỗi với ngươi sở hàn trong lòng tuân ra một vòng m á n h liệt tự trách đỗ hân n g ộ n g kế thừa huyền âm thần mạch về sau thứ nhất thời gian đến giang tuyết thành chợ g ú p hắn nhưng chính là bởi vì chợ g ú p hắn bị huyền âm đế tôn mang về huyền thiên giới huyền âm cung không có thể trở về đến khải toàn thành bảo hộ đô gia sở hàn tô mục khê đôi mắt bên trong lộ ra đau thương nàng rất muốn an ủi một chút sở hàn nhưng lại không biết nên muốn làm sao nói liên quan tới đô hân mộng sự tình nàng ít nhiều biết một chút có thể cảm động thân thụ càng là biết sở hàn đối mặt loại này cảnh còn người mất tình huống dưới bất đắc di cùng tự trách đêm nay về sau khải toàn thành lại không hồng ra người sở hàn thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tiêu sát chi khí trong nháy mắt bay lên sát khí khiến tô phủ mọi người không khỏi run rẩy đây chính là chúng ta tô phủ gia chủ sao tô phủ thị vệ thị nữ sắc mặt trở nên cung nhiệt mây trôi nước chảy giống như công tử văn nhã nhưng lại xung quanh giận dữ vì hồng nhan mấy câu ở giữa liền quyết định khải toàn thành tứ đại gia tộc vận mệnh đêm nay về sau khải toàn thành lại không hồng ra người phách lối như vậy bá đạo cồn vọng vô cùng nghe vào tô phủ trong thai của mọi người s á c thực như vậy dễ nghe như vậy nghe được lại lạ như vậy phân chấn lòng người đô gia một cái cùng sở hàn không có nhiều gặp nhau gia tộc chỉ là bởi vì đô gia tiểu thư đô hân ngộng liền muốn toàn bộ hồng gia trôn cùng phần n à y khí phách phần này không kiêng nghề gì cả giống như một cái trùng điệp truy đánh đến trong lòng mọi người yếu đuối nhất bộ phận thậm chí cả để bọn hắn trong lòng huyễn tưởng nếu là có hướng một ngày bọn hắn tao nộ bất c h ắ c gia chủ đại nhân có thể hay không như vậy báo thù cho bọn họ chính là loại này cường thế bá đạo c h ấ n nhiếp khải toàn thành các gia tộc thậm chí cả sở hàn hai năm chưa về đều không ai dám động tô phủ bất kỳ người nào ngày xưa vương gia huyết còn lưu lại tại khải toàn thành trên mặt đất lưu láo đứng tại sở hàn sau lưng yên lặng nhìn chăm chú lên sở hàn trong lòng của hắn rung động một điểm không thể so với những người này thiếu đến lúc này hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì sở hàn yếu tại sở ra cùng tô phủ thành lập linh phách các cái thiên phú này tuyệt luân thiếu niên để ý lấy bên cạnh hắn bất cứ người nào dù là người này là cái không chút gặp mặt qua hạ nhân quyết không từ bỏ quyết không thỏa hiệp dạng này cực đoan bá đạo bao che khuyết điểm khí thế giống như là một cái vô hình hộ gia đại trận bao phủ tại tô phủ trên bầu trời để bất luận kẻ nào tại động thủ trước đó đều kiêng kỵ sở hàn uy thế cẩn thận cân nhắc lợi hại giết chết mấy cái hạ nhân đổi được nâng ra diệt môn dạng này giao dịch cho dù là ngốc nhất ngu xuẩn nhất người đều có thể rất dễ dàng cho ra đáp án lưu lão ngay tại lưu lão suy nghĩ thời điểm sở hàn nhẹ nhàng hô lên tên của hắn tại lưu lão lập tức một bước xoài bước ma xuất đứng tại sở hàn đối diện đ ố i sở hàn túi người trào thật sâu hôm nay bắt đầu bắt đầu dựng tô phủ linh phách cát lên tới đại quản gia tô tam xuống đến tô phủ một đầu hộ viện chó con hết thẻ thu nhận sử dụng ai dám động đến ta tô phủ người tính mệnh ta muốn để bọn hắn nỗ lực chịu không được đại giới sở hàn nghiêm nghị thanh âm trực tiếp đâm chúng tô phủ trong lòng mọi người khát vọng nhất thời làm mỗi người lệ rơi đ ầ y mặt trong lòng kích động không thôi kẻ sĩ chết vì c h i kỷ một cỗ oanh liệt kiên quyết tràn ngập tại mọi người trong lòng những n à y trong loạn thế hạ nhân nguyên bản không có cái gì lòng cảm mến thế nhưng là giờ này k h ắ c này tại đây trong tô phủ bọn hắn cảm thấy ra ấm áp quân lấy quốc sĩ đợi ta ta lúc này lấy quốc sĩ báo chi tô phủ thị vệ bọn thị nữ ánh mắt kiên quyết bọn hắn không có gì hơn người bản sự có thể hồi báo cấp sở hàn chỉ có trung tâm hai chữ san san ngươi tạm thời lưu tại tô phủ bên này đợi ta giải quyết khải toàn thành vấn đề chúng ta liền tiến về quê hương của ngươi sở hàn đuối long san san nói trong mắt hiện ra một vòng n y náy không sao long san san nhàn nhạt cười một tiếng phụ vương đợi nhiều năm như vậy cũng không kém vài ngày như vậy mà lại chuyện bên này rõ ràng càng khẩn cấp hơn một chút đang cùng theo sở hàn đoạn này thời gian bên trong long san san cùng tô m ộ t khê trở thành nhìn quan hệ phi thường không sai hảo bằng hưu hiện tại tô phủ dạng này tình cảnh nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến khê khê đây mai trong chữ vật giới chỉ còn có một số kim tệ cấp những này thủ vững tại tô phủ thị vệ bọn thị nữ phân phát đi đây là cho bọn hắn trung thành ban thưởng sở hàn cổ tay khe đảo trong tay xuất hiện một viên chữ vật giới chỉ lập tức nhét vào tô một khê trong tay khoảng cách hồng g i a tối hẳn là còn có trong đoạn thời gian sở hàn ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời lúc này trời chiều vẫn như cũ thời gian còn sớm hắn cũng không tính sớm đi h ồ n g g i a tại khải toàn thành các đại gia tộc tề tụ trọng yếu trường hợp trung tướng hồng gia hủy diệt mới có thể cho bọn hắn sâu nhất sợ hãi sở hàn yếu nhất cử đánh sợ khải toàn thành các đại gia tộc hắn muốn không phải trấn nhiếp không phải lập uy mà là máu me đầm địa sợ hãi những người này trong lòng có e ngại liền sẽ sợ hãi tiến tới kiên kỵ sở hàn muốn để tất cả mọi người tại đối mặt tô phủ thời điểm để không nổi bất luận cái gì chiến đấu hứng thú thậm chí bản năng run rẩy phá cửa tiểu đội ở đâu sở hàn nghiêm nghị quát tiếng gầm c u ầ n c u ộ n vang vọng toàn bộ tô phủ hiện tại là phá cửa tiểu đội đánh ra thành t i ể u thời điểm đập đập đập ba đạo thân ảnh dấm chân mà xuất trực tiếp đứng tại sở hàn trước người phá cửa tiểu đội triệu lỗi phá cửa tiểu đội lý hưng thần phá cửa tiểu đội hầu văn siêu ba người nghiêm nghị nghiêm túc tự báo tính danh hai đầu lông mày tràn đầy đều là kiêu ngạo hai năm yên lặng cũng không để cho bọn hắn mất đi năm đó cách t ỉ n h bái kiến sở gia chủ ba người chăm miệng một lời cung kính hành lễ đối sở hàn kính sợ bên trong mang theo cảm kích chính là bởi vì phá cửa tiểu đội danh tự để bọn hắn tại thị vệ bên trong không giống bình thường rất tốt sở hàn hài lòng gật đầu cổ tay khẽ đảo ba cái đan dược phân biệt xuất hiện trên tay lập tức trong nháy mắt m à xuất đan dược xẹt qua một đạo lưu quang chui vào đến ba người trong miệng đây ba cái đan dược là cho ngoài ngạch của các ngươi ban thường hiện tại thời gian ta giúp đỡ bọn ngươi tiêu hóa đan dược sau đó đều đánh cho ta lên tinh thần đem hồng ra đại môn đợp sở hàn thanh âm bá đạo vô cùng đừng nói phá cửa tiểu đội ba người thì ngay cả cái khác thị vệ đều kích động dị thường nhìn về phía phá cửa tiểu đội trong mắt ba người tràn đầy hâm mộ nện hồng gia đại môn đây là bọn hắn những thị vệ này nghị cũng không dám nghị sự tình chỉ sợ cũng ngay cả trong tứ đại gia tộc cái khác tam đại gia tộc thành viên gia tộc cũng không dám làm chuyện như vậy xì xì thử ngay tại tô phủ đám người hâm mộ thời điểm sở hàn lấy tay mà xuất ba đạo cực nóng sáng trói lôi viêm oanh minh mà xuất Tiến tiểu thể Trưng tiểu thuế tiểu trên thân nhiệt trợ thu đội người nội. đội biến. đội người lôi viêm người kinh người nóng bỏng cùng luyện vào phá phá Phá lấp bắp phụ hấp mạch, hóa cửa cửa cửa cực cơ dược lực. độ bị lẻ, lấy sở hàn đạn cho bọn hắn đan dược tên là tẩy tùy đan là một loại hai văn đan dược có thể khiến kinh mạch định hình người trưởng thành khai thác kinh mạch từ đó đạp vào con đường tu luyện tẩy tùy đan nhất định phải có thiên huyền cảnh trở lên cao thủ hiệp trợ phục vụ nếu không bá đạo dược lực đem sông phá người dùng kinh mạch ngược lại có sinh mệnh nguy hiểm đây ba cái tẩy tùy đan chính là sở hàn đối phá cửa tiểu đội ban thường cũng là hắn dự định tăng lên một chút phá cửa tiểu đội thực lực triệu lôi ba người bọn họ đều là hóa khí cảnh tu vi bất quá trung thân khó mà tiến thêm chỉ có thể là hóa khí cảnh khi bọn hắn thành công phục d ụ n g tẩy tùy đan về sau bọn hắn v õ đạo hạn đem để thăng làm linh động cảnh thậm chí khắc khổ một điểm đều có đạt tới địa huyền cảnh khả năng tương đương với đem thân thể điều kiện tăng lên tới giang tuyết thành thủ hộ trưởng lao cấp bậc sở hàn bàng bạc không gian chi lực tỏ khắp đang đập môn tiểu đội ba người trên thân đem bọn hắn tư thế cải thành ngồi xếp bằng cực nóng sáng trói lôi viêm cùng tinh thuần dược lực hôn tạp cùng một chỗ phảng phất là một dòng suối trong chạy xuôi a tại bọn hắn khô cạn trong kinh mạch tt ba người sắc mặt thống khổ cắn thật chặt răng thân thể không ngừng run rẩy mỗi người bọn họ đều thừa nhận đau đớn cực lớn kinh mạch trong cơ thể giống như là đang thiêu đốt ngưng thần tĩnh khí cẩn thận cảm thụ ta dẫn dắt kinh mạch vận hành lộ tuyến sở hàn thanh â m có tiết tấu vang lên giống như là trung cổ nổ vang xuyên qua ba người màng nhĩ trực tiếp vang vọng tại trong lòng của bọn hắn hô hô ba người hít một hơi thật sâu lại chầm dai thở ra đến cố gắng điều chỉnh thân thể trạng thái đem tinh khí thần kéo lên đến đ ỉ n h phong ngưng thần tĩnh khí cảm thụ được sở hàn dẫn dắt vận hành lộ tuyến lập tức cảm giác bộ công pháp này huyền ảo vô cùng thiên cực quyết ngày xưa bắc v ư ợ thiên t cực tông tuyệt học sở hàn phân ra một bộ phận không gian chi lực bảo vệ ba người tâm mạch cam đoan ba người sinh mệnh không có vấn đề gì kinh khủng lôi viêm liền bắt đầu tại kinh mạch của bọn hắn cùng máu thịt bên trong tàn sát bừa bãi tiếp xuống sẽ có chút thống khổ chịu đựng được các ngươi sẽ nên đón mới tinh nhân sinh sở hàn trong lúc nói chuyện lôi viêm cuồng bạo chạy lên dùng mênh mông nhất lôi viêm chi lực trợ giúp phá cửa tiểu đội ba người tẩy tinh phạt thủy xì xì thử nương theo lấy từng đạo hỏa diễm điện hoa phá cửa tiểu đội ba người đồng thời phun ra một ngụm máu đen máu đen vẩy ra trên mặt đất sền sạch phun trào cùng một chỗ trong nháy mắt ngừng k ế t thành một đoàn cái này dạng n à y một màn khiến hiện trường tất cả mọi người kinh hãi bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi vật như vậy lại là từ phá cửa tiểu đội thị vệ trong miệng thốt ra tới những n à y nước bùn dơ bẩn chính là phá cửa tiểu đội ba người trong ngũ tạng lục phủ tạp chất tại dược lực cùng lôi viêm song trọng thôi động phía dưới bài xuất bên ngoài cơ thể một thoáng thời gian ba người chỉ cảm thấy toàn thân bình thường vô cùng mỗi cái lôi chân lông đều trở nên thông thấu Lục thức giác quan đều càng cửa thêm rõ ràng. Theo thời tiểu trên phá nhất ràng. gian người người rời đổi, đội quan đều đau ba rõ sở Việt cuối ít, đến càng ít, cuối cùng k hàn ổ tận t cam lai, o thu â n hàn cực kỳ thoải xì xì thử. t h mái. Si si Sở hàn thu hồi lôi viêm chi lực bất quá phá cửa tiểu đội ba người nhắm mắt lại ngồi xếp bằng trên mặt đất chậm rãi thích đứng cố này lực lượng các ngươi nhất định rất hâm mộ đi sở hàn nhìn chung quanh bốn phía tô phủ đ á m người hắn có thể cảm giác được rõ ràng những người này đôi mắt bên trong nóng bỏng khát vọng pham là có thể trở thành vũ giả ai cũng không muốn đi làm xuống người đây hết thể đều không đủ là vì sinh tồn thế nhưng là làm một cái trở thành vũ giả cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn những người này lại có cái nào có thể bình tĩnh nói không hâm mộ ai tô phủ thị vệ bọn thị nữ liên tục gật đầu mỗi người đều đáy mắt chỗ sâu đều nổi lên một vòng chờ đợi tô phủ phá cửa tiểu đội là ta nhóm đầu tiên chỉ điểm người nhưng là tuyệt đối không phải là cuối cùng một nhóm chỉ cần các ngươi trung tâm đối đại tô phủ ta có thể thấy được kế tiếp tẩy tinh phạt tùy người có lẽ chính là ngươi sở hàn thanh âm vang vọng tô phủ bầu trời khiến môi cái hạ nhân điên cuồng đây cũng không phải là càng tránh gió vấn đề đây là có thể cải biến vận mệnh rõ tô phủ đám người đều nhịp cùng têu lên đáp giết gà có thể dọa khỉ thưởng gà đồng dạng có thể rượu nhanh nhẹn đồng dạng là nêu ví dụ từ cấp những người khác nhìn phương pháp khác nhau có thể đưa đến hiệu quả khác nhau lưu lão nhìn xem trong nháy mắt trở nên ngay ngắn rõ ràng tô phủ trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng làm tinh nguyện loan thủ các người hắn biết rõ bọn hạ nhân rất khó thống ngự bọn hắn không giống với vũ giả không có cái gì lòng cảm mến càng không có cái gì tuyệt đối trung thành hết t h ể đều chỉ bất quá là vì sinh tồn nhưng mà sở hàn bắt lấy mệnh môn cho bọn hắn sinh tồn bảo hộ cùng cải biến sinh hoạt cơ hội theo thời gian rời đổi khải toàn thành nên đón một cái trọng đại thời gian khải toàn thành tân tấn gia tộc hồng gia t r ê n rơi mất đã từng tứ đại gia tộc tô phủ trở thành tân nhiệm tứ đại gia tộc tin tức như vậy đã sớm truyền khắp khải toàn thành không khỏi khiến khải toàn thành đám người cảm khái không có vĩnh hằng vương giả hết thệ đều dựa vào thực lực nói chuyện đêm nay hồng gia thiết tiến khoản đ ạ i khải toàn thành các đại gia tộc từ phủ thành chủ cùng tứ đại gia tộc xuống đến gia đình bình thường hết thệ nhận được hồng gia mời có thể nói là nâng thành thịnh sự chỉ là chỉ có một nhà không có được t h ỉ n h mời chính là bị hồng gia chen rơi tô phủ cái này giống như là một cái gia vai phủ đầu hiện lộ rõ ràng một đời mới tứ đại gia tộc sinh ra lãnh dạ giáng lâm hồng p h ủ cổng tiếng người huyên náo các đại gia tộc gia chủ tề tụ chờ đợi đã lâu hồng g i a tiệc tối cuối cùng cũng bắt đầu hồng g i a tiệc tối địa điểm tại hồng p h ủ tiếp khách đường trong này tích cực đại có thể dung nạp năm trăm bàn tân khách từng t r ư ơ n g cái bàn ngay ngắn trật tự sắp hàng từ xa mà đến gần phân biệt đại biểu cho khác biệt địa vị tới gần tận cùng bên trong nhất phụ thành chủ cùng tứ đại gia tộc ghế cùng khải toàn học viện cùng luyện đan sư công hội ghế mỗi một cái trên bàn tiệc đều có các đại gia tộc hàng hiệu biểu hiện ra chỗ ngồi của bọn hắn đây từng chương cái bản khoảng cách h i ệ n nhiên là các đại gia tộc khó mà vượt qua giai cấp giờ này khắc này dựa vào bên ngoài trên mặt bàn dần dần ngồi đầy người đây đều là khải toàn thành bên trong không thành quy mô tiểu gia tộc mỗi người bọn họ đều vì có thể tham kiến hồng phủ tiệc tối mà cảm thấy hưng phấn hồng phủ thật sự là khí phái a không hổ là tân tấn tứ đại gia tộc vẹn vẹn trận này tiệc tối chi tiêu cũng không chỉ bao nhiêu a trong lòng mọi người cảm thán thời khắc một vị khí độ phi phàm mặt không thay đổi nam tử trung niên đi đến theo nam tử trung niên bước vào hồng g i a tiếp khách người đều là không mình hành lễ chiến trận này là trong phòng ngồi xuống đám người căn bản không có cảm nhận được người kia là ai trong lòng mọi người toát ra một cái dấu hỏi bọn hắn không biết thân phận của người này nhưng từ trận thế này bên trong cảm thấy người này thân phận phi phàm thôi ra gia chủ thôi h ạ đến theo hiện trường người chủ trì cao r ộ n g hô to hiện trường mỗi người sắc mặt đều phát sinh biến hóa vi d i ệ u đợi bốn gia tộc thôi ra gia chủ mỗi người đều mở to hai mắt nhìn đem thực hiện rơi vào thôi h ạ c trên thân một mực đem đây khải toàn thành đại l ã o bộ dáng ghi chép trong đầu chương bảy trăm hai mươi sáu tề tụ hồng p h ụ cảm tạ tiểu tuyết v ạ n t h ư ở n g một thoáng thời gian thôi ra một đoàn người tiến vào tiếp khách đường bên trong nên đón ánh mắt mọi người bên trên sùng bái đi ở trước nhất là một cái mặt lạnh như x ư ơ n g nam tử trung niên hắn không chút nào để ý chung quanh nhìn chăm chú ánh mắt cho người ta một loại lạnh như băng cảm giác ngẩng đầu hưỡng ngực hướng về tiếp khách đường chỗ sâu đi đến thôi ra ra chủ thôi hạc đám người ngừng thở cho dù là bọn họ chưa thấy qua thôi hạc nhưng là thôi hạc xưng hào bọn hắn hay là nghe nói qua lãnh quỷ phàm là quen biết thôi hạc người đều biết người này chưa từng có cười qua cả người giống như một khối ngàn năm hàn lộ ra cự người ở ngoài ngàn dặm khí tước thôi hạc đi theo phía sau một vị mỹ phụ nhân vị này mỹ phụ nhân trên mặt thần sắc cùng thôi hạc cực kỳ tương tự đồng dạng băng lãnh thôi ra ra chủ phu nhân làm người ta chú ý nhất là thôi phu nhân sau lưng hai vị thiếu niên tuổi khá lớn năm nay mười tám tuổi là thôi hạc t r ư ở n g tử tên là thôi thần n i ê n kỷ hơi nhỏ năm nay mười sáu tuổi là thôi hạc nhị tử tên là thôi hy hai vị này thiếu niên đã là khải toàn thành nổi danh hoàn khố thiếu gia ỉ vào thôi g i a chi thế muốn làm gì thì làm thôi thần cùng thôi hy ngẩng đầu mà bước sắc mặt ngạo nghễ ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua hiện trường đám người hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt n i ệ m ai tựa hồ là đang cùng hiện trường đám người nói nếu không phải nơi này là hồng gia tổ chức tiệc tối các ngươi cùng vốn không có tư cách cùng chúng ta cùng chỗ một đường thôi ra một đoàn người bên trong đi tại sau cùng là một vị lão giả lão giả đôi mắt khép hở khí tức nội liễm cho người ta một loại tay c h ó i gà không chặt cảm giác bất quá hiện trường tất cả mọi người không phải người ngu bọn hắn nhìn chăm chú vị lão giả này trong lòng bàn tay chậm rãi c h ả y ra mồ hôi thôi ra thủ hộ trưởng lão đám người ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ kính sợ ai cũng không nghĩ tới sẽ ở hồng g i a tiệc tối bên trên nhìn thấy tứ đại gia tộc sừng sững không ngã căn bản thiên huyền cảnh cương giả khải toàn thành bên trong vô địch tồn tại các đại gia tộc trưởng lão sinh lòng hâm mộ bọn hắn hy vọng nhiều gia tộc của mình cũng có được dạng này thực lực mạnh mẽ thủ hộ trưởng lão tại vô số đạo cực kỳ hâm mộ ánh mắt kính sợ dưới thôi ra gia chủ thôi hạc mang theo thôi ra một đoàn người ngồi xuống tại tiếp khách đường chỗ sâu nhất xa hoa trên bàn tiệc ngồi xuống về sau thôi hạc trên mặt vẫn như cũ lạnh như băng toàn thân lộ ra mánh liệt khí tràng khiến nguyên bản ồn ào náo động náo nhiệt tiếp khách đường trở nên yên tĩnh trong lúc nhất thời ai cũng không dám đánh vỡ loại này yên tĩnh loại này cảm giác bị đ ẻ nén để các vị gia chủ liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí b ạ c h gia gia chủ b ạ c h quân trần đến ngay tại lúc lúc này người chủ trì thanh â m xuyên qua toàn trường phá vỡ đây lúng túng yên tĩnh một thoáng thời gian lực chú ý của mọi người quay lại đến họp khách đường cổng thì ngay cả thôi ra ra chủ thôi hạ cũng hơi trừng lên mí mắt tiếp khách đường môn nhân khẩu ảnh phun trào lập tức vài bóng người xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt người cầm đầu trên thân lộ ra một cỗ như có như không uy nghiêm hiển nhiên cựu cư cao vị khí tràng cường hành bạch gia gia chủ bạch quân trần đi theo bạch gia gia chủ bạch quân trần sau lưng là một vị bộ dáng tương tự nam tử nam tử này phiêu nhiên xuất trần khí chất phi phàm đây là bạch quân hạo những gia chủ này nhóm con ngươi hung hăng co rụt lại bạch gia tại khải toàn thành thế nhưng là cự vô phách tồn tại bạch gia gia chủ bạch quân trần tại võ đạo một đường thiên phú phi phàm hơn ba mươi tuổi liền đạt đến địa huyền cảnh c ử u trọng tu vi lúc nào cũng có thể sẽ bước vào thiên huyền cảnh khiến bạch gia thực lực bay vọt tăng lên bạch quân trần đệ đệ bạch quân hạo càng là khải toàn thành luyện đan sư công hội thủ tịch luyện đan sư luyện đan tạo nghệ cực cao tam tinh luyện đan sư hai vị lão giả theo sát phía sau chính là khải toàn thành chứ danh bạch gia nhị lão am hiểu hợp kích thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lão bạch nhược hư bạch nhược hải đôi huynh đệ này xuất hiện thì ngay cả thôi gia thủ hộ trưởng l ã o sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên dù là bạch nhược hải cánh tay nhận lấy trọng thương xa xa không có trước kia thực lực nhưng như cũ n g là không thể khinh thường cừng giả bạch g i a một nhóm bốn người hai đôi huynh đệ để cho người ta không khỏi không cảm khái Bạch gia, thế. bạch gia bốn người một đường đi đến tiếp khách đường chỗ sâu bạch quân trần đối thôi hạc gật đầu thăm hỏi lập tức ngồi xuống đến một cái khác xa hoa trên bàn tiệc theo bạch gia ngồi xuống vừa mới sôi trào lên bầu không khí lần nữa kiểm chế an t ĩ n h lại tiếp khách đường bên trong các đại gia tộc gia chủ đối mắt nhìn nhau đồng đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng khải toàn thành tứ đại gia tộc ngoại trừ chủ trì tiệc tối hồng gia chỉ còn lại tiêu gia còn chưa tới tiêu gia gia chủ tiêu thiên g ậ t đến chỉ một lát sau cổng liền vang lên người chủ trì thanh âm t r ợ ánh mắt mọi người lần nữa nhìn ra cửa một tịch áo trắng như tuyết mặt như quan ngọc nam tử trung niên chậm rãi mà vào cho người ta một loại y ê u nhã cảm giác người này chính là tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên giật tiêu thiên giật phía sau là một vị mỹ phụ nhân cùng hai thiếu nữ ba người đứng chung một chỗ xinh đẹp vô cùng nhất thời làm đám người đôi mắt phát quang đây là tiêu g i a g i a chủ phu nhân cùng hai vị tiểu thư bá ánh mắt nóng bỏng từ thôi ra ghế bắn ra đến từ khi tiêu g i a đại tiểu thư tiêu rảo rảo tiến vào tiếp khách đường về sau thôi thần ánh mắt thì lại không có rời qua thôi thần đang theo đuổi tiêu rảo rảo đây là toàn bộ khải toàn thành đều biết bí mật vô luận là thôi ra hay là tiêu ra đều không có bất kỳ cái gì dị nghị dù sao hai nhà coi là môn đăng hộ đối thực lực tương đương nếu là có thể thông ra thuộc về cường cường liên hợp tỉ tỉ thôi gia vị kia lại tại nhìn chằm chằm ngươi xem tiêu y y kéo tiêu rào rào tay trên mặt mang hoạt bát tiểu dung hai năm sau tiêu y y rút đi một chút ngây ngô lớn lên càng thêm thu hút sự chú ý của người khác nhất là tại khải toàn học viện bên trong tức thì bị cùng thế hệ thiếu niên coi là nữ thần trong ngộng như chúng tinh phủng n g u y ệ t tồn tại Y y, ngươi lại tại bắt ta nói dỡn tiêu rào rào cười khổ một tiếng mỗi lần có người đề cập theo đuổi nàng vấn đề nàng đều sẽ nghĩ tới cái kia quật cường thiếu niên thân ảnh ai nghĩ tới đây tiêu rào rào trong lòng thở dài nàng không để lại dấu vết liếc qua tiêu y y đáy mắt chỗ sâu nổi lên một vòng r y rủa cay đắng đi tại tiêu ra mấy người sau cùng là tiêu lão mặc dù tiêu lão đi sau lưng tiêu thiên giật nhưng là không có bất kỳ người nào dám coi nhẹ hắn tồn tại l ã o giả này tại khải toàn thành rất có hy vọng chính là tiêu ra chân chính linh hồn nhân vật tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú tiêu thiên giật cùng tiêu lão xuyên qua tiếp khách đường tại xa hoa trên bàn tiệc ngồi xuống khải toàn học viện phó viện trưởng c h í n h n ạ o đọ sức đến khải toàn thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh đến khải toàn thành thành chủ cung ninh đến liên tiếp ba đạo thanh nhâm vang lên hướng mọi người tại đây tuyên cáo thân phận của người đến ba người này đều là dậm chân một cái khải toàn thành đều có thể rung động tam rung động đại lão tại tiếp khách đường đám người ngưng trọng ánh mắt kính sợ dưới ba người song song đi ra cùng thôi ra bạch ra tiêu ra khác biệt bọn hắn đều chỉ là một người không có mang nhà mang người bọn hắn đại biểu không phải người không phải gia tộc mà là bọn hắn thế lực sau lưng ba cảm tạ tiểu tuyết vạn thưởng lần trước vạn thưởng tăng thêm còn không có bổ s o n g lần này tính cùng một chỗ bổ đi trước mấy ngày là đi thượng hải kéo dài cho tới bây giờ lần này định vị kỳ hạn đi tháng sáu bên trong khẳng định bổ s o n g chương bảy trăm hai mươi bảy đập cho ta theo tầm mắt của mọi người ba người phân biệt ngồi xuống khải toàn thành các thế lực lớn tụ tập ở đây khiến lớn như vậy tiếp khách đường bầu không khí trở nên khẩn trương lên hồng gia gia chủ hồng bá thiên, đến. Tại đến. n gia ư ờ chủ c trì o vút âm thanh âm kích n đ ộ gia bên trong, một c á vóc người tráng kiện n m Nam một một mình, tử trung tử trung thân sau niên đến. niên lưng không đi chủ ó bất t kỳ cái gì â n quyến, càng không có thiên huyền cánh thuộc t h có cấp bậc gia hồng ộ trưởng lao. h gia gia chủ, hồng chủ, b á thiên trong lúc nhất thời tiếp khách đường bên trong tầm mắt mọi người đều rơi vào hồng bá thiên trên thân bọn hắn nhìn chăm chú lên cái này á o gâm tráng kiện nam tử cách quần áo cũng có thể cảm giác được hồng bá thiên trên thân bạo tạc tính chất cơ bắp các vị lợi lâu hồng bá thiên một đường đi đến tiếp khách đường chỗ sâu nhất ánh mắt đảo qua đám người khẽ gật đầu gửi lời chào dạng n à y một màn mọi người thật sâu khẩu khí cử động như vậy tại hồng bá thiên trên thân xuất hiện không có chút nào sẽ cho người cảm thấy thất lễ hồng bá thiên bản thân liền là thiên huyền cảnh cường giả thực lực cực kỳ cường hành tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định còn lại tam đại gia tộc đều là có thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lão mà bọn hắn hửng ra gia chủ bản thân thực lực thì đạt đến thiên huyền cảnh cảm tạ chư vị trong trăm công ngàn việc rút ra thời gian tham gia chúng ta hồng gia tổ chức tiệc tối chúc mừng chúng ta hồng gia trở thành mới khải toàn thành tứ đại gia tộc hồng bá thiên thanh âm sáng sủa vang lên tại lớn như vậy tiếp khách đường bên trong không ngừng quen quẩn trận này tiệc tối mục đích chủ yếu chính là để chư vị tương hỗ quen mặt trao đổi lẫn nhau chúng ta hồng gia tất nhiên sẽ hiệp trợ phủ thành chủ đem khải toàn thành quản lý tốt hồng bá thiên tiếng như hồng trung thanh â m bên trong có một vòng bá đạo chi khí nhưng dù là như thế vẫn không có người cảm thấy hắn phách lối cuồn vọng bởi vì hồng bá thiên là thiên huyền cảnh cường giả thực lực mạnh mẽ chính là phách lôi vô liếng ngay tại hồng bá thiên nói chuyện thời điểm sở hàn mang theo phá cửa tiểu đội đi tới hồng gia phủ đệ đường phố trước đó sở hàn nhìn qua hồng phủ to lớn tấm biển trong lòng cực kỳ cảm khái độ da thù hận thì dùng hồng g i a máu tươi đến rửa sạch đi sở hàn nhìn qua đạo này đại môn trên thân lật lên túc s á t chi khí nơi này hắn vẹn vẹn tới qua hai lần lần đầu tiên là đưa đỗ hân n g ộ n g trở lại khải toàn thành bị đô gia cự tuyệt ở ngoài cửa lần thứ hai là cứu đỗ hân n g ộ n g tính mệnh lại bị đô gia xem như lưu manh hai lần đỗ phủ chuyến đi sở hàn cũng không nhận được đặc biệt đãi ngộ nhưng là hắn vẫn muốn vì đô gia báo thù chỉ vì bọn hắn là đô gia là bằng hữu của hắn đô hân n g ộ n g gia tộc hồng phủ cổng song song đứng đấy tám cái thị vệ những thị vệ này đã chú ý tới sở hàn bốn người tồn tại từ đâu tới đồ nhà quê mấy cái thị vệ trong mắt lóe lên một vòng miệng m ai hiện tại hồng phủ tiệc tối đã bắt đầu nếu là không có trước khi bắt đầu không làm rõ ràng được có phải hay không được mời tham gia người có lẽ sẽ còn lễ phép một điểm vừa mới người chủ trì bọn hắn đều đã nghe được được mời tham gia tiệc tối người toàn bộ đến đông đủ một cái đều không kém đây từ khía cạnh nói rõ trước mặt thiếu niên này cũng không phải là tại mời nhân chi liệt không có đủ nhập phủ tư cách sở hàn cuối cùng nhìn thoáng qua đây ngày xưa đỗ phủ chậm rãi lắc đầu hướng về đại môn rảo bước tiến lên một bước vị thiếu gia này nơi này là hồng phủ m g i không tùy ý đi lại thị vệ lập tức đưa tay ngăn lại sở hàn đôi mắt bên trong tràn đầy đều là lạnh lùng thậm chí ngay cả hỏi thăm thân phận đều tiết kiệm được bọn hắn rất rõ ràng trước mặt thiếu niên này căn bản không có tiến vào hồng phủ tư cách bọn hắn cũng không sợ đắc tội sở hàn theo bọn hắn nghĩ như là sở hàn có bên trong bất cứ người nào bối cảnh sớm như vậy liền theo bọn hắn cùng một chỗ tiến vào làm gì ở thời điểm này quay tới quay lui h ồ n g phụ sở hàn cười nhạt một tiếng ngầm đầu nhìn trên khung cửa to lớn tấm biển trong mắt nổi lên vẻ trào phúng thật sự là thật là lớn khí phái a sở hàn khiến những thị vệ này sắc mặt kịch biến mỗi người cũng cau mày lên đến lúc này bọn hắn đã nhận định sở hàn là đến gây chuyện tiểu tử thừa dịp chúng ta không có cải biến chú ý tranh thủ thời gian cút cho ta nếu không đừng trách chúng ta đối ngươi không k h á c h khí t h ì vệ lặng lẽ quát nếu là đổi lại bình thường bọn hắn khẳng định đối sở hàn ra tay đánh nhau hiện tại khải toàn thành ra chủ nhóm đều tại hồng ra cũng không thích hợp náo ra động tĩnh quá lớn không có ý tứ ta không cần các ngươi k h á c h khí sở hàn đang khi nói chuyện vây vây tay sau lưng phá cửa tiểu đội ba người lập tức theo sau mỗi người trong mắt đều hiện ra kích động c ù n g nhiệt cái này tấm biển ta nhìn không vừa mắt đập cho ta sở hàn ra lệnh một tiếng tiểu đội chúng ta ba người vọt thẳng đi lên mỗi người cổ tay khẽ động trên tay đều nhiều hơn một thanh màu đen thép tinh trọng truy không nói hai lời hướng về hồng phủ to lớn tấm biển đập tới các ngươi chơi cái gì thị vệ sắc mặt lần nữa biến đổi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh tình trạng như vậy hồng gia đã trở thành khải toàn thành mới tứ đại gia tộc lại còn có người dám công nhiên nện tấm biển đây quả thực là ở trước mặt bà thai a không thấy được đang đập môn sao phá cửa tiểu đội thủ lĩnh triệu lôi giống nhìn thẳng ngốc giống như l ư ờ m cái này thị vệ một chút lập tức vung lên trọng truy hưng hăng nện ở hồng gia đại môn tấm biển bên trên giang d ắ c trọng truy quét ngang mà qua trung điệp đánh vào tấm biển bên trên lập tức đem tấm biển đập xuống rơi trên mặt đất vê anh vê anh vê anh phá cửa tiểu đội còn lại hai người đều là vung lên trọng truy đối trên đất hồng phủ tấm biển đập tới trong nháy mắt liền nện cái p h â n thoái ngươi ngươi ngươi hồng phủ thị vệ đưa tay chỉ vào phá cửa tiểu đội chỉ cảm thấy đầu vóc một trận choan váng ngay cả suy nghĩ đều trở nên tắc xảy ra chuyện như vậy tại hồng gia đơn giản không thể tưởng tượng nổi có thể bắt đầu phá cửa nhưng mà không đợi hồng phủ những thị vệ này kịp phản ứng sở hàn liền lệnh giọng ra lệnh rõ phá cửa tiểu đội ba người cùng kêu lên quát lập tức mỗi người đều g ơ lên truy hướng về tô phủ đại môn đập tới vênh vênh vênh vênh vênh n h giống như gõ chuông b u ồ n trồn tiếng nổ vang vọng đường phố hồng gia bọn thị vệ trực tiếp bị một màn này cả kinh ngây ra như phóng Đầu hông tay. Mau mau dừng tay. Các người có biết hay k phủ, phủ cổng tám cái thị vệ tất cả đều phản ứng lại thế nhưng là bọn hắn lại không cách nào tiến lên trước một bước căn bản là không có cách ngăn cản đây là sở hàn không gian chi lực hình thành không gian bức tường ngăn cản đem những thị vệ này hoàn toàn ngăn cách tại bên ngoài cửa chính ai cũng không cách nào trở ngại phá cửa tiểu đội nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phá cửa ta nói ngươi người này đầu góc có phải hay không có vấn đề triệu lôi cực kỳ khinh bị l ư ờ m hồng p h ụ thị vệ một chút chặt trên mặt lộ ra một vòng khinh miệt tiếu dung chúng ta đương nhiên biết chúng ta đang làm gì chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao chúng ta đang đập môn a nện các ngươi hồng ra đại môn chương bảy trăm hai mươi tám đưa tay ở giữa giết người T. hồng phủ bọn thị vệ đều là hít vào một nguồn khí lạnh bọn hắn gặp qua phách lối nhưng là chưa thấy qua phách lối như vậy chỉ là tam cái thị vệ ăn mặc hạ nhân cũng dám như vậy c u ồ ngạo n g đường hoàng nện bọn hắn hồng phủ đại môn hồng ra thế nhưng là khải toàn thành tân tấn tứ đại gia tộc a đêm nay đại lao tụ tập hồng phủ ngay tại thiết tiến quán đ á i tại dạng này tình cảnh đập xuống bọn hắn hồng g i a đại môn đây quả thật là tại khải toàn thành sao những người này không muốn sống nữa sao hồng phủ bọn thị vệ càng phát giác đầu vóc không đủ dùng trong lòng kinh hô thế giới này quá điên cuồng những này đáng sợ sự tình hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn làm bọn hắn cảm giác được không thể tưởng tượng nổi vênh vênh vênh vênh vênh trọng truy g õ cửa thanh nhâm liên tiếp rung động màn đêm gần hồng phủ rung động kịch liệt đại môn để mỗi cái thấy cảnh này hồng phủ hạ nhân không biết làm sao hoàn toàn không biết nên muốn thế nào ứng đối Giang rác! Theo từng truy một xuống, hồng phủ đại môn rốt tại thành thiên tung tất trận tròn mắt. Ai dám ở ta hồng phủ không chịu gánh chỗ cánh khối, mảnh khiến hồng hạ nhân hồng xuống, môn nổi nặng, vụn, mạng vụn môn dương gô gia gia rơi sau đều mấy bay dám đại đại Ai ai? cục cửa cả vỡ vỡ về ở lúc này một người thị vệ thống lĩnh bộ dáng mặc nam tử mang theo một nhóm thị vệ khí thế hung hăng lao đến lan sở hàn nhàn nhạt phun ra một chữ lập tức vung tay lên một cỗ b ả n g bạc không gian chi lực tản mắt ra giống như là từng thành từng thanh bàn tay vô hình đem s ô n g lên bọn thị vệ hết thể đ ờ y ra a đột nhiên xuất hiện lực lượng khiến bọn thị vệ bản năng kinh hô một tiếng chật bị đẩy lên trên mặt đất đờ đẫn ánh mắt bên trong hiện ra không hiểu thằng đến bọn hắn ngồi sập xuống đất bọn hắn còn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra đem cánh cửa này toàn bộ hủy đi đừng có bất luận cái gì môn vết tích muốn để bất luận kẻ nào đều có thể không cần nhấc chân liền có thể lại tới đây thưởng thức hồng phủ di chỉ sở hàn cũng không có hạ giọng ngược lại tiếng gầm cuồn khiến cho mọi người đều có thể rõ ràng nghe được hồng phủ di chỉ s ư n g hô như vậy khiến ở đây hồng phủ hạ nhân lông mày c u ồ n g loạn hồng gia còn rất tốt làm sao lại thành di chỉ đâu nguyên lai có thiên huyền cảnh cường giả đại giá quan g lâm ngay lúc này một c á i lao giả lách mình mã xuất đối diện đứng tại sở hàng trước người hướng về sở hàng cất bước đi tới ông cương hoành khí tức từ trên người lão giả kéo lên mà lên thiên huyền cảnh khí thế kinh khủng khuyết tán bộc phát thủ hộ trưởng lão hồng p h ủ bọn thị vệ kinh hô một tiếng đáy mắt chỗ sâu bắn ra vẻ mừng như điên thủ hộ trưởng lao chính là bọn hắn trụ cột không có cái gì là thủ hộ trưởng lao chuyện không giải quyết được hồng ra thủ hộ trưởng lao giơ tay lên ra hiệu những n à y hạ nhân không ồn ào ánh mắt từ đầu đến cuối đều rơi vào sở hàn trên thân ẩn ẩn hiện ra vẻ kiêng rẻ nếu không phải sở hàn tiện tay dùng không gian chi lực hắn còn đem sở hàn xem như là một người bình thường ai hồng ra thủ hộ trưởng lao trong lòng cẩn thận như vậy nghịch thiên ẩn giấu thực lực năng lực hắn cuộc đời trước đây chưa từng gặp các hạ vì sao tại chúng ta hồng gia mở tiệc chiêu đãi khải toàn thành các đại gia chủ thời điểm đến đây q u y r ố i hồng gia thủ hội trưởng lão trầm giọng hỏi hắn thấy sở hàn đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt hồng phủ đ ạ i môn căn bản không cần gọi đây tam cái hóa khí cảnh thị vệ dơ đại truy đến phá cửa dạng này chuyện tức l ư ờ i đơn giản chính là cố tình gây sự là một loại gần như nhục nhã gây chuyện phương thức q u y r ố i sở hàn lắc đầu khoe miệng d ơ lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt. ta chẳng phải cho rằng ta là rất nghiêm túc đến nện hưởng phủ mỗi một cánh cửa đều không bông tha thẳng đến đây lớn như vậy hưởng phủ trở thành một tòa phế tích sở hàn khiến chung quanh hồng gia hạ nhân tâm thần kịch chấn như vậy quân ngạo cử động tựa như là đem người ở trong đào áo nhục nhã so trực tiếp giết chết còn khó chịu hơn bất kỳ gia tộc đều có thể tiếp nhận gặp được không cách nào chiến thắng đối thủ cũng rất khó đối mặt từ đầu đến chân triệt để nhục nhã đây so trực tiếp diệt môn còn muốn cho trong lòng bọn họ xúc động phẫn nộ các hạ hẳn không phải là khải toàn thành người đi vì sao đối ta hồng gia tàn nhẫn như vậy nếu là có cái gì ân oán hoàn toàn có thể nói ra dùng tốt hơn phương thức đến giải quyết hồng gia thủ hội trưởng lão đôi mắt lấp lóe nếu là đổi lại người khác hắn không nói hai lời trực tiếp xuất thủ thế nhưng là đối phương là cái thực lực mạnh mẽ thiếu niên lấy loại này không theo s á o lộ ra bài phương thức phá cửa để hắn ẩn ẩn cảm giác được một cấu nguy cơ nếu là không có bối cảnh gì sao dám không kiêng nể gì như thế phương thức của ta chính là phương thức tốt nhất sở hàn từ tốn ó i căn bản không cho hồng gia thủ hộ trưởng lão lưu nửa điểm mặt m ũ i hồng gia phạm vào sự tình phải dùng máu tươi mới có thể rửa sạch đây cũng là phương pháp giải quyết không cần thương lượng cũng không cần thiết thương lượng sở hàn cũng không thể nói các ngươi ở trước mặt ta tự sát tạ tội đi dạng này phương thức giải quyết hồng gia là không thể tiếp nhận các hạ đây là nhất định phải cùng ta hồng gia đối nghịch sao hồng gia thủ hộ trưởng lao hít mắt đôi mắt bên trong bắn r a s â m nhiên sắc cơ hồng phủ ngay tại khoản đ á i khải toàn thành đại lao tại dạng này tình trạng phía dưới hắn không muốn động thủ đem sự tình làm lớn chuyện ta thật không nghĩ tới các ngươi hồng gia nhẫn mại vậy mà mạnh như vậy ta ngay cả các ngươi hồng phủ đại môn đều đập cái này cũng chưa tính đối nghịch sao vậy ngươi cảm thấy như thế nào mới xem như cùng các ngươi hồng gia đối nghịch hiện tại liền bắt đầu đại khai sát giới sao sở hàn trong lúc nói chuyện tay trái đột nhiên vung lên từng đạo cực nóng sáng trói lôi viêm vọn bắn mà xuất mang theo uy thế kinh khủng xé rách không khí bắn ra đến hồng phủ cổng tắm cái thị vệ trên thân Xì xì xì xì thử một thoáng thời gian ánh lửa thiềm rượu điện hoa hiện lên cực nóng nhiệt độ quét sạch bọn thị vệ thân thể kinh khủng nhiệt độ cao bị bỏng lấy bọn hắn thân thể một cỗ khét lẹt mùi truyền ra qua trong dây lắt liền hóa thành đen nhánh thắng cốc đưa tay ở giữa tám người chết hồng phủ bọn hạ nhân sắc mặt kịch biến nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên không đồng dạng nếu như nói ngay từ đầu phá cửa để bọn hắn cảm giác đặc biệt cuồng vọng không biết trời cao đất rộng như vậy hiện tại giết người chính là triệt để điên cuồng bọn hắn ánh mắt bên trong thiếu niên kia hoàn toàn là không chút k i ê n kỵ ngươi đây là tại muốn chết hồng gia thủ hội trưởng lão đột nhiên vọt bắn mã x u ấ t tốc độ cực nhanh hóa thành đạo đạo tàn ảnh như thiểm điện hướng về sở hàn tiến công tập kích m à tới ngươi nếu là không n ả y ra còn có thể sống lâu một hồi sở hàn mỉa mai liếc qua hồng gia vị này thủ h ộ trưởng lão năm ngón tay trái khép lại tựa như bóp lấy một đoàn hỏa diễm lôi đình điện hoa năng lượng kinh khủng làm cả không gian đều nổi lên đạo đạo ba động kỳ thật muốn chết chính là ngươi sở hàn lấy tay m à xuất cực nóng sáng trói lôi viêm điện hoa bỗng nhiên tại vị này thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lão lồng ngực nở rộ trói lọi quang mang làm cho người không kịp nhìn làm cho lòng người bên trong thầm kê ờ thật đẹp vê anh bàng bạc ba động tại hồng gia vị này thủ hộ trưởng lão ngực nổ tung huyết vụ đầy trời phi tuân ra mã xuất giống như lôi viêm điện hoa nở rộ phía dưới tung bay nhụy hoa thê mỹ tàn lùi trên mặt đất chương 729, t ô phủ phá cửa tiểu đội phốc hồng gia t h ủ h ộ trưởng lão đột nhiên phun ra một ngụm nhiệt huyết huyết dịch đang bắn tung quá trình bên trong hiện ra đạo đạo bạc khí tựa như sôi trào sau khi rơi xuống đất liền lập tức bốc hơi xì xì thử nóng hổi máu tươi tại thanh thạch bản bên trong bên trên lưu lại một đạo vết tích điều này không khỏi làm người hoài nghi đây rốt cuộc là máu tươi hay là nham tương nóng bỏng ánh l ử a c h ợ t lóe lên hồng gia thủ hộ trưởng lão ngực trong nháy mắt bị bị bỏng phá vỡ một cái trống rỗng ngũ tạng lục phủ toàn bộ khí q u a n đều phần thiêu trở thành m ộ t mịt triệt để nghiền nát hắn toàn bộ sinh cơ cái này làm sao có thể hồng gia thủ hộ trưởng lão trong mắt lóe lên một vòng khó có thể tin thần sắc lập tức mang theo nồng đậm không cam l ò n g bịch một tiếng ngã xuống đây là có chuyện gì hồng phủ bên trong mắt thấy một màn này bọn hạ nhân thần hồn run dày dữ dội trong lòng bọn họ vô địch thiên huyền cảnh cường giả vậy mà dạng này dễ như t r ở bàn tay bị giết chết rồi trong lúc nhất thời đám người nhao nhao lui lại cùng sở hàn kéo ra một khoảng cách mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong đều nhiều một vòng sợ hãi cùng kiên kỵ thiếu niên này là thiên huyền cảnh cường giả hồng phủ trên mặt mọi người b ị kín một tầng sợ hãi vẻ lo lắng lúc trước thủ hộ trưởng l a o nói lên sở hàn là thiên huyền cảnh cường giả bọn hắn cũng không thái tin tưởng từ đầu đến cuối cầm thái độ hoài nghi sở hàn nhìn còn chưa đủ hai mươi tuổi dáng vẻ thật sự có không đến hai mươi tuổi thiên huyền cảnh cường giả sao hồng phủ đám người không thể tin được thế nhưng là làm sở hàn đánh giết bọn hắn thủ hội trưởng l a o về sau bọn hắn tin tưởng minh bạch cũng sợ hãi vâng vâng vâng n g tô phủ phá cửa tiểu đội còn tại một truy một truy đấm vào hồng phủ t ư ờ n g viện nhưng bây giờ lúc này không ai dám đi ngăn cản bên này đập không sai biệt lắm hiện tại đem tiếp khách đường đại môn đập cho ta sở hàn đưa tay chỉ vào hồng phủ tiếp khách đường phương hướng ra lệnh hàn khiến hồng phủ bọn hạ nhân đem mới đều nhắc đến cổ họng thiếu niên này đến cùng là lai lịch gì hồng phủ bọn hạ nhân trong lòng nghi hoặc không thôi ở thời điểm này đi l ệ n h tiếp khách đường môn đây không khác chọc tổ ong vỏ vẹ à, nếu là không có cái gì ngạo nhân vốn liếng vậy đơn giản chính là đi chịu chết à. đây đạo môn đập xuống cơ hồ là muốn cùng toàn bộ khải toàn thành thế lực là địch ngoài dự liệu của mọi người chính là phá cửa tiểu đội trong mắt ba người không có bất kỳ cái gì e ngại ngược lại lộ ra nồng đậm hưng phấn cái loại cảm giác này tựa như là bọn hắn may mắn chứng kiến một màn này cái này khiến bọn hắn cảm giác được vô cùng kích động vậy mà lúc này giờ phút này hồng phủ tiếp khách đường bên trong hồng bá thiên vừa mới hoàn thành g i ó n g g i ạ c diễn thuyết làm tân tấn tứ đại gia tộc hồng gia gia chủ hắn chính là xuân phong đắc ý thời điểm tiếp xuống chính là tiệc tối thời gian chư vị mời tự tiện hồng bá thiên nói xong câu đó về sau nụ cười trên mặt đ ố n g nhiên t h u liễm vừa rồi tại hắn diễn thuyết thời điểm liền nghe phía ngoài có đinh đinh cạch cạch thanh âm sắc mặt cực kỳ không vui hắn ngược lại là không có r a bên ngoài địch xâm lấn bên kia suy nghĩ dù sao hồng gia bây giờ là cao quý tứ đại gia tộc hiện tại càng là toàn bộ khải toàn thành gia chủ tụ tập thì ngay cả thành chủ cung ninh đều tại đây không người nào dám đến tạo thứ như vậy chỉ còn lại một nguyên nhân những này bọn hạ nhân không biết đang làm gì làm ra động tĩnh lớn như vậy một đám đồ chết tiệt h ồ ngay bá thiên thầm mắng một mắng câu, v ừ rồi anh minh thanh âm giống như gõ trống, minh giống tại nói hoanh thanh như hắn âm một mực gõ c u ệ n tại h h ờ i điểm n c đệm, làm hắn khí thế g ả bản quả. m mạnh, căn không trong đoán đường bên trong các tân khách cũng đều không có suy nghĩ nhiều, phát huy hiệu khách khách có các có Tiếp đều suy đều ra dự lúc à làm làm này tưởng tình, tĩnh rất tới tại như nhưng người rằng hồng、phủ、đang làm cái gì sự tình, làm ra động lớn bình kín đáo, nhưng không có người dám nhắc tới ra. Và anh, ngay gì ra ra. phủ phê đối đáo, l mặc dám cái cái có có với sự vậy, Và dù các đại gia c h ủ bắt đầu thời điểm dùng cơm một đạo kịch liệt tiếng oanh minh hù dọa Tiếp khách đạo ư ờ n g đ i tiếp môn, trực tiếp vỡ ra vỡ đ ạ đạo, đạo khe hở. Anh, ngay sau đó, lại khe hở. Vâng, ngay sau là m ộ thứ đạo đập vào tiếng một cái vang, lần này k á c cũ vị vẫn Vâng, trí, tổn t ra như sinh hại. h đạo đạo tổn hại. Anh, đạo thứ ba tiếng vang theo nhau mà tới hung hăng đập vào đại môn một bên khác trong một chớp mắt liền thành một khối đại môn trở nên giống như là mạng n ệ n hiện ra đạo đạo giữ tợn vết rách đây là có chuyện gì chẳng lẽ lại là hồng gia giữ lại tiết mục hiện tại lấy ra là muốn để chúng ta mở rộng tầm mắt sao nói đến ta vẫn rất chờ mong ai loại này phá cửa mà vào biểu diễn thái độ ta chưa từng thấy qua hồng phủ tiếp khách đường bên trong các vị khách quý ngươi một lời ta một câu thảo luận bọn hắn đều đem đây chúng ta động tính xem như là hồng phủ chuẩn bị tiết mục chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ có hồng bá thiên sắc mặt tâm lãnh đây không phải hắn chuẩn bị tiết mục đây là sự thực đụng phải địch nhân muốn đem hắn cửa phòng đánh nát gian g g i á c theo một truy này đánh ra hồng phủ tiếp khách đường đại môn trực tiếp bị l ệ n h thành phân thoái đạp đạp đạp tại không thèm đếm xỉa đến ánh mắt chung quanh về sau phá cửa tiểu đội ba người dẫn đầu đi vào tiếp khách đường trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người các ngươi là ai hồng bá thiên mặt đen lên hỏi hắn liếc mắt một cái thấy ngay ba người thực lực tu vi không bằng linh động cảnh dạng này người dám nện tô phủ đại môn hồng bá thiên không nghĩ ra những người này là lai lịch gì đến cùng muốn làm gì dù sao vô luận đổi lại là ai gặp được chuyện như vậy đều làm ở bức tô phủ phá cửa tiểu đội phá cửa tiểu đội thủ lĩnh triệu lỗi mặt mũi tràn đầy k ê u ngạo hồi đáp hắn hiện tại đối tô phủ cái tên này có nồng đậm lòng cảm mến mang đến đây hết thảy chính là cái kia tên là sở hàn thiếu niên tô phủ các ngươi lại là tô phủ người ta cũng không có mời các ngươi tô phủ dạng này phá cửa xâm nhập không cảm thấy rất quá đáng sao hồng bá thiên siết quả đấm thể nội linh lực vận chuyển tốc độ không ngừng tăng lên trong nháy mắt liền làm xong chiến đấu chuẩn bị tô phủ phá cửa tiểu đội ta có chút ấn tượng à, hai người bọn họ nằm trước hẳn là nện qua giang gia đại môn thật không nghĩ tới lại là tô phủ người càng làm cho ta không nghĩ tới là bọn hắn ở đâu ra rút khí dám khiêu khích hùng ra nói không sai hồng ra thế nhưng là đường đường tứ đại gia tộc thứ thiệt tô phủ bất quá là dựa vào trong hai năm qua danh khí tôi h hiện tại c ò n dạng này không làm rõ ràng được tình trạng thật là khiến người ta lo lắng tiếp khách đường bên trong chư vị gia chủ khoe miệng ngậm lấy tiếu dung theo bọn hắn nghĩ tô phủ vô ở ngoài là không có được thỉnh mời đến từ đó đến đây trả thù quá phận sao sở hàn thanh âm đột nhiên vang lên tại hồng phủ tiếp khách đường bên trong vừa đi vừa về phiêu đ ả n g nếu như ta nhớ không lầm cái này phủ đệ đã từng là đỗ phủ đi các ngươi hồng ra vì tại khải toàn thành đứng vững góc chân vậy mà diệt môn đô ra đem phủ đệ cục cho mình dùng cùng các ngươi so ra còn cảm thấy ta quá phận sao sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng rếu cận Âm bên trong h h a n bên âm t khắp nơi lộ ra chảo phúng cùng xem thường. Soạn. Trong một trước mắt tiếp khách đường bên trong nghị luận ở m ỹ hồng gia diệt môn chuyện của đỗ gia bọn họ cũng đều biết chỉ là không ai sẽ nói cái gì trong này có hai điểm nhân tố thứ nhất hồng gia thực lực mạnh mẽ bọn hắn không thể trêu vào tự nhiên không dám nói đây là cường giả vi tôn thế giới n ắ m đấm lớn chính là đạo lý quyết định thứ hai đỗ gia đã diệt môn đây là không cách nào sửa đổi hiện thực quá nhiều xoắn suýt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa k hồng ô không không không n bằng nắm chắc hiện、tại. Bọn hắn không có nói ra đến, cũng không đại biểu bọn hắn không nghĩ, chỉ là như vậy, để sở hàn nói g biểu chắc có chỉ Ha ha ha ha. h tại. đại ra ra. để là vậy, sở bá thiên ngửa đầu cười to hắn nhìn chằm chằm sở hàn một chút tiếp tục nói ra tiểu tử chẳng lẽ ngươi không biết cường giả vi tôn ý tứ sao ta hồng bá thiên nắm đấm so đỗ ra năm đấm lớn đây cũng không phải là ta quá phận mà là đô ra không có bản sự nguyên lai là đạo lý như vậy sở hàn khỏe miệng ngậm lấy một vòng tà mị tiểu dung ngẩng đầu thấy sáng chói đôi mắt bên trong bắn ra một sợi cực nóng lôi viêm xem ra ngay cả chính ngươi đều phát giác được các ngươi hồng gia sẽ bị diệt môn là bởi vì các ngươi hồng gia không có bản sự ba canh thứ tư bổ thiếu tháng năm chương bảy trăm ba mươi hắn là sở hàn sở hàn thanh â m yếu ớt vang lên quanh quần tại hồng gia tiếp khách đường bên trong lập tức đem ánh mắt mọi người hấp dẫn đến trên người hắn trong lòng của mỗi người đều rất n g h i hoặc cái này cuồng vọng phách lối thiếu niên là ai tiếp khách đường chỗ sâu chuyên thuộc về tứ đại gia tộc ghế tiêu ra bàn ăn bên trên ẩm tiêu rảo rảo đằng địa một chút đứng người lên một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn sở hàn đôi mắt rung động rung động lóe lên q u a n mang là hắn chỉ cần một chút tiêu rảo rảo liền nhận ra thiếu niên này chính là trong hai năm qua không ngừng chui vào nàng trong ngộng sở hàn hắn trở về tiêu rảo rảo không khỏi hít sâu một hơi sâu trong đ ấ y lòng ẩn ẩn nổi lên một vòng chờ mong lần này hắn lại sẽ náo ra dạng gì phong ba tiêu rảo rảo đột nhiên đứng dậy dẫn tới tiêu da bạch ra cùng thôi ra mấy người chú ý nguyên lai là hắn tiêu lão nhoẻn miệng cười lập tức quay đầu nhìn một chút tiêu da ra, ra chủ tiêu thiên giật giờ này khắc này tiêu thiên giật gương mặt đỏ lên thành màu gan heo sở hàn quật khởi có thể nói là hắn cả đời ác ngộng mỗi lần nghe được sở hàn danh tự tiêu thiên giật liền có một loại bị đánh mặt cảm giác đã từng khinh thị lộ ra ngây thơ như vậy cùng ngu xuẩn nếu là sở hàn đúng như truyền ngôn chết rồi tiêu thiên giật có lẽ còn có thể tốt qua một điểm tự an ủi mình không có đem tiêu y y gả cho sở hàn không có để cho mình nữ nhi thủ tiết nhưng hết lần này tới lần khác ở thời điểm này sở hàn lại xuất hiện là sở hàn sao tiêu y y gặp người tiêu ra sắc mặt biến hóa một đôi mắt đẹp ngược lại rơi vào sở hàn trên thân nàng lần trước nhìn thấy sở hàn hay là tại hai năm trước khi đó nàng còn nhỏ ấn tượng không có khắc sâu như vậy bất quá nàng biết có thôi ể thể làm là lờ hàn hàn, nàng này nàng một chăm mờ mắt mong, muốn cho chỉ có chú có thuộc cái có thất thố như nhìn nhìn thấy hình hiện theo h trong tiêu Tiêu trở rất biết từng người. quen ra ra dáng, từng vậy, vẻ y y sợ sở sở n ước t h ế u xuất niên, hiện nào tại t là bực nào xuất chúng. Thôi ra ghế thôi thần mắt lạnh như điện thuận tiêu rảo rảo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân đôi mắt bên trong dâng lên một cô đ ị c h ý thiếu niên này là ai làm sao lại trêu đến tiêu rảo rảo như thế chú ý thôi thần nắm chặt nằm đấm bản năng đối sở hàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm hắn truy cầu tiêu rào rào sự tình toàn bộ khải toàn thành mọi người đều biết dù là tiêu rào rào đối với hắn rất lãnh đạm hắn đều không hề từ bỏ chỉ vì hắn cảm thấy ngoại trừ hắn bên ngoài không ai xứng với tiêu rào rào sự xuất hiện của thiếu niên này tỉnh lại thôi thần mánh liệt ý thức nguy cơ thôi ra ra chủ thôi hạc thì là có nhiều thâm ý nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn ánh mắt kia tựa như là nói thật lâu không có gặp được thú vị như vậy thiếu niên bạch ra ghế bạch quân trần cùng bạch quân hạo sắc mặt hai người đồng thời biến đổi hai mắt nhìn nhau một cái đồng đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi hắn trở về bạch quân trần trong mắt lóe lên một vòng dị sắc ngày đó vương ra thảm trạng còn rõ mồn một trước mắt thiếu niên này đơn giản chính là như ma quỷ đáng sợ nhược hải ngươi còn tốt đó chứ bạch nhược hư thấp giọng do hỏi chỉ gặp bạch nhược hải che lấy tàn phá cánh tay phải chính là lúc trước sở hàn dấu vết lưu lại ta không sao bạch nhược hải hít sâu một hơi ánh mắt run rẩy một hồi thanh em run run nói ra sở hàn hẳn là đạt tới thiên huyền cảnh đi t bạch nhược hải khiến bạch nhược hư hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn nhớ rõ lúc ấy vừa mới đạt tới địa huyền cảnh sở hàn liền để bọn hắn chịu nhiều đau khổ sức chiến đấu siêu huyền nếu như bây giờ đạt đến thiên huyền cảnh đơn giản không dám tưởng tượng khác một bên vừa mới ngồi xuống cung ninh đột nhiên đứng dậy trong mắt tràn đầy hãi nhiên vì cái gì vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này trở về cung ninh trên mặt hiện ra một vòng đắng chát hắn trợ giúp bảo hộ tô phủ hai năm thời gian nhưng chính là một tháng trước hồng gia tới hắn cảm thấy không sai biệt lắm liền đem tô phủ từ trong tứ đại gia tộc thủ tiêu ra hắn làm sao cũng không nghĩ tới hồng gia vừa mới tiếp nhận tô phủ trở thành tứ đại gia tộc sở hàn liền trở lại đây không khỏi thật trùng hợp đi cung ninh cảm khái vận mệnh đối với hắn mở cái cho đùa nếu là hoàn toàn như trước đây đối đ ạ i tô phủ tất nhiên sẽ thắng được sở hàn hảo cảm nhưng hết lần này tới lần khác lúc này trợ giúp đem tô phủ từ trong tứ đại gia tộc kéo xuống lập tức hủy đi tất cả một thoáng thời gian một cỗ hối hận cảm xúc tại cung ninh trong lòng tỏ khắp chính huynh ngươi còn không biết kẻ này là người phương nào đi khải toàn thành luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh cười đối bên người khải toàn học viện phó viện trưởng trịnh ngạo đ ỏ sức nói mạnh huynh nhận ra trịnh ngạo đ ỏ sức lông mày n h u lại trong mắt nổi lên vẻ tò mò đương nhiên nhận ra hai năm trước hắn nhưng là bắc vực luyện đan sư công hội giải thi đấu bên trong khải toàn thành tranh tài quán quân hắn hay là các ngươi khải toàn học viện đệ tử sở hàn mạnh tinh trịnh trọng giới thiệu nói năm đó sở hàn cấp mạnh tinh lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu đến mức hắn gặp lại cái khác luyện đan sư đều lại không còn nhìn thấy sở hàn như vậy kinh diễm nguyên lai、like、hắn chính là sở hàn trịnh ngạo đỏ sức trong mắt tinh mang t i ề m rượu hai năm trước hắn dạo chơi bên ngoài trở lại khải toàn thành về sau liền nghe từng tới sở hàn danh tự chỉ là một mực chưa là một t ừng gặp qua b ả ngô nhân. n khách Tiếp đ ư ờ trung đoạn, một cái dung mạo tuyệt mị thiếu một tiếu Thế Ta rung rung. đoạn, nữ nhìn về phía sở hàn, miệng ngậm lấy một vòng tiếu dung. Thế nào?、Ta、nói mạo mị cái lấy phía khỏe h về sở k n Chúng g sai chứ? tĩnh a lại gặp được sở, sở h tuyết. tuyết bên người thiếu nữ nhẹ gật đầu từ sở hàn xuất hiện một khắc này ánh mắt của nàng liền không có rời qua thiếu nữ này sở hàn đồng dạng nhận ra chính là một mực dự định sát hắn đàm tử hàm đàm tử hàm ngày đó không có đuổi kịp sở hàn tại khải toàn thành chuyển thật lâu đều không nhìn thấy sở hàn bóng người ngược lại gặp bị sở hàn cứu nô t i n h tuyết nô t i n h tuyết biết được đàm tử hàm đang tìm kiếm sở hàn liền tự xưng có thể gặp lại sở hàn đem đàm tử hàm vị này thiên huyền cảnh cường giả lưu tại nô gia trong lúc nhất thời tiếp khách đường bên trong mỗi người đều nhìn chằm chằm sở hàn trên mặt của mỗi người đều mang khác biệt biểu lộ thầm nghĩ lấy không giống sự tình sở hàn tiếng nói vừa dứt một đạo hắc ảnh hiện lên đối diện đứng tại sở hàn trước người người đến là một vị lão giả trên thân hiện ra xôi trào cồn bạo linh lực là một vị thiên huyền cảnh cường giả hồng ra một vị khác thủ hộ trưởng lão hồng ra hết thể có hai vị thủ hộ trưởng lão trong đó một vị tại sở hàn phá cửa thời điểm đ á n h sát tiểu tử nơi này là hồng ra không phải ngươi dương oai địa phương lão giả lệnh dọn g quát lập tức cả người vọt bắn m a xuất vọt tới sở hàn trước người đưa tay một quyền d o n h kích m a xuất hô hô hô một quyền này khí thế không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng mang theo cường hoành k í n h phong hướng về sở hàn lồng ngực đập tới thật sao sở hàn cười nhạt một tiếng đối mặt đây bàng bạc một quyền không tránh không né góc cạnh rõ ràng trên mặt nổi lên đế vương cuồng ngạo ba khí ta còn thực sự không biết thế giới này có chỗ nào là ta không thể d ư ơ n g ai chương bảy trăm ba mươi mốt ta muốn giết người dễ như trở bàn tay sở hàn câu nói này có thể nói chính là cực kỳ cuồng ngạo làm cho tiếp khách đường bên trong nhấc lên đạo đạo ồn ào thanh â m hôn s ư ợ n hồng gia thủ hội trưởng lão quát lạnh một tiếng trong mắt lóe lên một vòng xem thường kinh khủng băng quyền bá đạo tách ra sở hàn trước người không khí bàng bạc một k í c h oanh minh mà tới thật sao sở hàn khỏe miệng g ơ lên tà mị độ cong chậm rãi ngẩng lên nhìn giống như vô lực bàn tay đón nhận hồng gia thủ hội trưởng lao năm đấm hồng gia thủ hội trưởng lão trong mắt bắn ra sáng sủa sắc cơ hắn đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng hắn là thiên huyền cảnh cừng giả khải toàn thành bên trong gần như vô địch tồn tại, toàn trong tồn trước bên gần vô một ặ t thiếu tay biết chết. không hắn không niên giản quyền, này, cũng dám tay không ngăn cản băng đơn giản không biết sống dám bá m đạo đạo thanh âm thanh thúy vang lên chật làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi một màn xuất hiện chỉ gặp sở hàn hơi hợt cầm hồng g i a thủ hộ trưởng lao nằm đấm đem hồng g i a thủ hộ trưởng lão khí thế toàn bộ tắc ở làm sao có thể hồng g i a thủ hộ trưởng lão kinh hô một tiếng hắn la lên chính là hiện trường trong lòng mọi người cộng đồng nghi vấn đúng a làm sao có thể thiếu niên này vậy mà tay không bắt lấy thiên huyền cảnh cường giả công kích một điểm đạo lý đều không có a tứ đại gia tộc khu vực tiêu gia bạch gia cùng thôi gia thậm chí bao gồm thành chủ cung ninh luyện đan sư công hội phó hội trưởng mạnh tinh còn có khải toàn học viện phó viện trưởng trịnh ngạo đ ỏ sức bọn người toàn bộ đều trận tròn mắt ha ha ha ha ha, tiêu huynh thật sự là hảo khí phách dạng này con rể đều không chỉ hận ta bạch quân trần cả đời tinh lực đều tại trên võ đạo không thể ngày thường như hoa như ngọc nữ nhi không phải không phải tự tay đưa cho tiểu tử này bạch quân trần t r e o tức giống như l ư ờ m tiêu thiên giật một chút trong giọng nói khắp nơi lộ ra miệng ai từ khi sở hàn đánh ra danh khí về sau tiêu thiên giật lúc trước đem sở hàn cự tuyệt ở ngoài cửa cố sự đã trở thành người người chuyển sướng kinh điển hừ bạch huynh ngươi hay là quản tốt ngươi bạch ra đi sở hàn trở về các ngươi bạch ra làm cản không được bao lâu tiêu thiên giật lạnh lùng hư một cái sở hàn chuyện này là trong lòng của hắn v i n h viên đau n h ấ t phàm là bị đề cập đều sẽ ảo náo vô cùng ra ra sở hàn hiện tại là tu vi gì sao có thể dễ dàng như vậy tiếp được thiên huyền cảnh cường giả công kích tiêu rảo rảo nhịn không được mở miệng hỏi nếu như nói những người này ai quan tâm nhất sở hàn nàng nói thứ nhất sợ là không ai dám nói thứ hai hai năm thời gian bên trong nàng ngay cả nằm mơ đều là sở hàn ta nhìn không thấu bất quá t ừ hắn nhẹ nhõm trình độ nhìn lại ít nhất là thiên huyền cảnh cấp bậc cường giả tiêu lao hít sâu một hơi hắn làm sao không hối hận hắn vân du tứ phương tìm được một vị siêu tuyệt thiên tài thiếu niên lại không nghĩ rằng bị mình thiện cận nhi tử đổi đi k h á c một bên khải t o à n học viện phó viện trưởng trịnh ngạo đọ sức lông mày đột nhiên nhảy một cái kinh ngạc há to mồm thầm nghĩ trong lòng thế này thì quá mức rồi trịnh ngạo đọ sức là thiên huyền cảnh cường giả nhưng là hắn không cho rằng mình có thể dùng phương thức như vậy tiếp được hồng gia thủ hội trưởng lão công kích hắn trở nên mạnh hơn cung ninh ánh mắt run rẩy chuyện hắn sợ nhất trung quy vẫn là phát sinh sở hàn nắm vút hồng g i a thủ hộ trưởng lao nắm đấm kinh khủng lực lượng khiến hồng g i a thủ hộ trưởng lao nắm đấm cốt cách biến hình t hồng g i a thủ hộ trưởng lao hít sâu một hơi hắn chợt phát hiện vô luận hắn như thế nào phát lực đều không thể đem nắm đấm rút ra thậm chí ngay cả dung chuyển một chút sở hàn đều làm không được đây là cường đại cỡ nào thân thể lực lượng hồng ra thủ hộ trưởng lão dần dần có chút lý giải Đó căn bản không phải sở hàn hôn s ư tiện chính ế tay hất lên giống như ném rắt rưởi đem hồng gia thủ hộ trưởng lao ném ra ngoài hồng gia thủ hộ trưởng lao lăng không mã xuất xét qua một đạo hoa lệ đường vòng cung cuối cùng trung điệp quẳng xuống đất cả người tê liệt trên mặt đất thân thể giống như làm mỹ sợi làm thành đã không có bất kỳ sinh cơ một q u y ề n một trường đều không phải là mà là tiện tay hất lên một thoáng thời gian toàn trường tinh mịch đám người c h ấ n kinh bọn hắn ngay cả sở hàn là thế nào xuất thủ cũng không biết rõ chỉ có thể nói là nhất kích tất sát một chút khải toàn thành ra chủ rủi rủi con mắt không thể tin được phát sinh trước mắt hết thạy tung hoành khải toàn thành vô địch thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lão cứ như vậy bị sở hàn một chiêu cấp giết chết đây có chút dọa người đi vô số người đều trận tròn mắt bọn hắn đều là vũ giả đều có thể nhìn ra sở hàn không có sử dụng bất kỳ linh lực hoàn toàn là nương tựa theo thân thể lực lượng thân thể lực lượng có thể đem thiên huyền cảnh cường giả quanh thân gân cốt chấn vỡ đây lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu đây là nhân loại lực lượng sao trong lúc nhất thời mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều trở nên khác biệt đáy mắt chỗ đấu sở hàn nhàn nhạt nói ra tên của mình lập tức dẫn tới hiện trường kinh hô liên tục lần này đám người biết người này không sai cái này sở hàn chính là bọn hắn nghe nói qua cái kia thần thoại thiếu niên ta nghe nói qua ngươi ngươi là tô phủ người hồng bá thiên sắc mặt trầm tĩnh chết thiên huyền cảnh thủ h ộ trưởng lão vậy mà nhìn không ra nửa điểm bị thương hồng ra cùng tô phủ ân đoán bất quá là cái tứ đại gia tộc danh hiệu mà thôi không đến mức như vậy g i ế t vào chúng ta hồng phủ đi sở hàn tiểu huynh đệ ngươi nếu là rất để ý tứ đại gia tộc danh hiệu trả lại cho các ngươi tô phủ cũng được làm gì làm cho không vui như vậy nhanh ai hồng bá thiên nói chuyện trong đông có kim tại bày gia địch lấy yếu đồng thời đem sở hàn dựng lên đến hắn không có trực tiếp xuất thủ là bởi vì kiêng kỵ sở hàn thực lực nhưng là hắn dám nói nhiều như vậy là hắn cho rằng sở hàn đồng dạng sẽ kiêng kỵ năng lực của hắn tứ đại gia tộc sở dĩ vì tứ đại gia tộc cũng là bởi vì có được thiên huyền cảnh thủ hộ t r ư ở n g lão thiên huyền cảnh cường giả tại khải toàn thành là cơ hồ vô địch tồn tại hồng bá thiên tự tin nếu là hắn muốn chạy sở hàn lưu không được như vậy hắn có thể không có tận cùng ám sát tô phủ người đây cũng là trù mã của hắn hắn đối với mình kiềm chế lực ước định Ha ha ha Ta sở hàn há lời ạ loại hạ i kia tiếng mua danh chuộc n g ư cái tộc tộc, đại gia tộc tứ đại gia gì tam tứ ta nói ế u là lời để ý n khải không thành cũng chỉ thừa hàn thả chỉ hắn nghĩ, thể phá. phù đại gia tộc. Sở hàn thả bá đạo nói, lời nói nói biết, đại gia toàn một tộc. trong tứ tứ tộc Tòa phù đệ này rất đạo này cũng vung bên cần cũng cần có đều đệ Sở bá ý xoay i tới hai lần. Sở hàn lời nói n từng lần. hàn h đẹp, đã ta Sở x chuyển lầm bầm lầu bầu lời nói bên trong bên trong nhất thời làm hồng bá thiên sắc mặt k ỳ biến không còn bình tĩnh đố gia tiểu thư đỗ hân ngộng là ta phải tốt bằng hữu ta phải dùng các ngươi hồng da màu tươi tế điện chết đi đô da vong hồn chương bảy trăm ba mươi hai một cước dẫm bạo đơn giản một câu biểu lộ sở hàn kiên định lập trường đỗ hân ngộng là hắn phải tốt bằng hữu đỗ gia bị hồng da diệt môn dạng này tin tức rõ ràng truyền lại đến họp khách đường mỗi một nơi hẻo lánh khiến mỗi người đều hiểu sở hàn thái độ nói như vậy việc này ngươi sẽ không từ bỏ ý đồ hồng bá thiên sắc mặt càng thêm âm trầm sở hàn nói quá mức kiên quyết vậy mà nói phải dùng bọn hắn hồng da máu tươi để tế điện vong hồn đúng thế sở hàn nhẹ gật đầu trên mặt lộ da giống như cười mà không phải cười tiếu dung vì chỉ là một cái đô da đắc tội chúng ta hồng da ngươi cảm thấy đáng ra không hồng bá thiên trên thân nổi lên cường hoành khí tức hắn là thiên huyền cảnh cừng giả đồng thời cũng là hồng da cái cuối cùng thiên huyền cảnh cừng giả hắn tồn tại chính là hồng da trụ cột đáng giá sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong bắn da cực nóng lôi viêm quang huy toàn thân tản r a đế vương c u ầ n bá chi khí khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt quét sạch toàn bộ tiếp khách đường nhất thời làm mỗi người đều đắm chìm trong run dày kinh khủng bên trong đây là ngươi tự tìm hồng bá thiên gầm thét một tiếng trong hai con ngươi nổi lên lệnh thấu xương sắc cơ đêm nay vốn nên là bọn hắn hồng gia thiểm diệu khải toàn thành thời gian lại bị cái này đáng chết sở hàn phá hư hết hắn nhiều lần lui bước thậm chí thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lão cái chết hắn đều có thể không đi so đo ngay cả tứ đại gia tộc danh hiệu đều để ra ngoài thế nhưng lại vẫn là không có biện pháp đã như vậy vậy liền cá chết lưới rách đi hồng bá thiên khí tức trở nên lăng lệ bước ra một bước dẫn đầu hướng về sở hàn xung kích tới trong lúc giơ tay nhấc chân âm tàn đến cực điểm kinh khủng một trào trực tiếp chụp hướng sở hàn mặt ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm hồng bá thiên cùng sở hàn tâm tình cực kỳ phức tạp không biết trận chiến đấu này sẽ lấy dạng gì kết cục kết thúc bất quá mặc kệ là bên nào v ấ n lạc đều sẽ cải biến khải toàn thành lịch sử ông hồng bá thiên lăng không một chảo cường hoành kinh khủng xé rách hư k h ô n g chấn động không gian bên trong vỡ ra một đạo thâm thúy khe rãnh bên trong tràn ra đạo đạo màu xám t ĩ n h mịch khí tước bá xôi trào linh lực bám vào tại hồng bá thiên móng đuốt bên trên tại nộ phong bên trong gào thét trong nháy mắt hù dọa huy thế khiến ở đây tất cả mọi người sắc mặt k ỳ biến ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả sở hàn từ tốn ó i tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi nâng lên tay trái ở giữa không trung hóa thủ vì quyền đón nhận hồng bá thiên móng đ u ố t hugh ngay tại sở hàn nằm đấm sắp va chạm đến hồng bá thiên móng đ u ố t thời điểm sở hàn lập tức dừng lại trước thế con ngón búng ra gậy tại hồng bá thiên móng đ u ố t bên trên b à n h bàng bạc lực chấn động gậy tại hồng bá thiên móng đ u ố t bên trên trong nháy mắt hồng bá thiên móng đ u ố t gần cốt vỡ vụn hồng bá thiên bị đau hét lớn một tiếng lập tức bay ngược mã x u ấ t thân thể trên mặt đất vạch phá thanh thạch bản thẳng đến đâm vào tiếp khách đường chỗ sâu vách tường mới ngừng lại lui thế、t. một thoáng thời gian nghị sự đường bên trong tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh mỗi người đều hoảng sợ nhìn qua sở hàn bờ môi run r ẩ y một câu đều nói không nên lời mạnh quá mạnh đây là trong lòng mọi người duy nhất ý nghĩ bọn hắn có nghĩ qua sở hàn có thể sẽ chiến thắng nhưng là ai cũng không có nghĩ qua sở hàn sẽ như vậy dễ như t r ở bàn tay chiến thắng lúc này lòng của mọi người bên trong quanh q u ẩ n lên vừa rồi sở hàn ta muốn giết n g ư ơ i dễ như t r ở bàn tay Ta ngay ế u là lại Toàn Thành để đại ý, Khải chỉ một còn i tộc. n g a tại đây bá đạo đó, nháy bá bọn trong coi mắt trước đó, bọn hắn cũng còn lúc à là hàn đây đến, điệu Ngay vẹn vẹn chỉ là phách lối, nhưng không có nghĩ đến, sở ngược chỉ phách có lối, lại l thấp. Ngay tại sở rất lúc này tiếp khách đường bên trong hù dọa một đạo nổ vang chỉ gặp hồng bá thiên một q u y ề n đánh nát sau lưng vách tường lách mình liền chạy quá kinh khủng hồng bá thiên vừa mới cùng sở hàn giao thủ một c h i ê u mặc dù hắn không có đem hết toàn lực nhưng là sở hàn mang đến cho hắn một loại trước nay chưa từng có cảm giác bất lực không có khả năng thắng hồng bá thiên tâm thái đã sập hắn hiện tại không để ý tới hồng gia chỉ muốn mau thoát đi cái này địa phương đáng sợ ta nếu là lưu tại nơi này ta sẽ cùng hồng gia cùng một chỗ bị diệt môn ta nếu là chạy mất nhiều lắm thì hồng gia bị diệt môn vô luận như thế nào hồng gia đều sẽ diệt môn còn không bằng chạy mất ta một cái hồng bá thiên trong lòng bản thân ă n ủi tốc độ phi hành một điểm không dám giảm xuống hắn biết rõ biết một khi bị đ ổ i kịp chờ đợi hắn chính là tử vong tiếp khách đường bên trong đám người mở bức hồng bá thiên chạy đường đường thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả tại đối mặt sở hàn thời điểm vậy mà lựa chọn không có nhất tôn nghiêm chạy trốn ngay cả lớn như vậy hồng gia đều vứt xuống trong lòng mọi người rung động đang kinh ngạc tại hồng bá thiên dạng này người có tư cách gì làm gia chủ bên ngoài không dám chút nào coi nhẹ sở hàn kinh khủng nếu không phải gặp được cường đại đến khó ma địch nổi tồn tại thiên huyền cảnh cường giả làm sao đến mức chạy trốn a chạy đi được sao sở hàn trên mặt lộ ra một vòng rễu c ợ n tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới thân hình nổ bắn ra mà xuất trong nháy m ắ t h ó a thành một đạo lưu quang lấy một loại tốc độ khủng khiếp cái sau vượt cái trước đuổi kịp hồng bá thiên thật nhanh tiếp khách đường bên trong mọi người đều giật mình thời gian qua đi hai năm về sau khải toàn thành các đại gia tộc gia chủ bắt đầu một lần nữa xem kỹ sở hàn cái tên này nếu như nói hai ngày trước sở hàn là một ngôi sao đang mới nổi như vậy hiện tại sở hàn thì là làm cho người sợ h ã i c h ứ hầu vê anh giữa không trung hù dọa một đạo nổ vang trận một đoàn lưu quang trùng điệp đánh xuống rơi vào hồng ra trong sân cái góc độ này đám người vừa vặn có thể xuyên thấu qua tiếp khách đường trên vách tường lỗ thủng nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì sau đó làm bọn hắn đám người khó quên một màn xuất hiện chỉ gặp sở hàn một chân dẫm lên hồng bá thiên bả vai cả người phong khinh vân đ ạ m trên tay còn lóe quạt lông nhìn cái ự tự c kỳ tiêu diêu tự tại. diêu Hồng b t h ê này thì l nằm dạp trên mặt đất, hoàn toàn không thể động mặt dạp đất, thể đ ậ toàn tại tràn trề này, bộ bả vai bách vai phía dưới. Cái đều áp cự lực mọi người thấy một màn này tâm tình phức tạp không còn gì để nói đường đường thiên huyền cảnh cương giả bị người dâm tại dưới chân nghiền ép hoàn toàn không có sức hoàn thủ đây là hồng bá thiên yếu sao không phải đây là sở hàn quá mạnh trong mắt ta ngươi như sâu kiến lại có cái gì tư cách nói điều kiện với ta sở hàn thanh âm lạnh lùng vang lên đạo thanh âm này xuyên phá không gian rõ ràng truyền vào tiếp khách đường trong thai của mỗi người c h ấ n nhiếp chư vị gia chủ trái tim chỉ là thiên huyền cảnh mà thôi giết ngươi tựa như nghiền chết sâu kiến nhẹ nhàng như vậy sở hàn trong lúc nói chuyện bàn chân kinh lực bắn ra trong nháy mắt d ấ m bạo hồng bá thiên thân thể hù dọa một đoàn huyết vụ cương hoành lực lượng phía dưới huyết vụ phóng lên tận trời vẩy ra đến sở hàn trước người thời điểm đụng phải một tầng vô hình bảo hộ không có đụng chạm lấy sở hàn trên thân đạp đạp đạp sở hàn nện bước trầm ồn bước chân một lần nữa hướng về tiếp khách đường đi đến bước tiến của hắn rất có cảm giác tiết ấu không nhanh cũng không chậm lại làm cho tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm tia quạt lông huy động ở giữa thong dòng căn bản không giống vừa mới g i ế t qua người dạ tiệc hôm nay rất tốt tụ tập tất cả khải toàn thành thế lực lại duy trì có không có ta t ố phủ sở hàn trở lại tiếp khách đường bên trong hiện trường lập tức một trận yên tĩnh hắn sáng trói ánh mắt bên trong hiện ra trận trận thấu xương băng lãnh đảo qua ở đây mỗi người mặt cuối cùng rơi vào khải toàn thành thành chủ cung ninh trên thân thế nào chẳng lẽ cung thành chủ cho rằng ta tô phủ không có tư cách cùng chư quân đặt song song mà ngồi sao chương bảy trăm ba mươi ba hồng gia hủy diệt chúc tất cả thí sinh tên để bảng vàng sở hàn t r ị c h địa hữu thanh khiến tiếp khách đường bên trong ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến khải toàn thành thành chủ cung ninh trên thân sở hàn cung ninh cười khổ một tiếng trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào hai năm này thời gian sở hàn trở nên mạnh hơn cho hắn một loại cảm giác đáng sợ không sao chúng ta tô phủ cũng khinh thường cùng cái gọi là mấy gia tộc lớn đặt song song về sau hay là không nên đem tô phủ thêm vào sở hàn đột nhiên sán l ạ n cười một tiếng nụ cười này rất sáng sủa giống như là cái nhà bên đại nam hải ánh vào đến cung ninh trong mắt lại lộ ra vô hạn kinh khủng tiếp khách đường bên trong tất cả mọi người sắc mặt đột biến ngay cả khải toàn thành thành chủ đều bị sở hàn chế trụ lập tức cảm giác được một cỗ nặng nề g h mây đen bao phủ tại trong lòng của bọn h ắ n phía trên hồng ra bên ngoài người thành thành thật thật đợi ở tiếp khách đường bên trong trừ phi các ngươi không muốn sống sở hàn ánh mắt lạnh như băng đảo qua mọi người tại đây lập tức cất bước đi ra ngoài một màn này làm cho nguyên bản lòng có kiêu ngạo các đại gia chủ vỡ vụn tất cả tự tin thiếu niên này đơn giản chính là quái vật đám người tâm thần rung động hoàn toàn bị sở hàn khí tràng chấn nhức rồi trước sau mấy hơi thở thời gian đưa tay gián tiếp liên kích sát hai vị thiên huyền cảnh cường giả cường hoành như vậy thực lực khủng bố làm bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng đặc sở hàn phóng ra một bước cuối cùng đi ra tiếp khách đường thời điểm toàn thân lôi viêm chi lực kinh bạo mã x u ấ t trong nháy mắt dị hưởng oanh minh thiên địa rung động kinh khủng cực nóng nhiệt độ từ trong không khí lan tràn mã x u ấ t phá cửa tiểu đội đem hồng phủ mỗi cánh cửa đều đ ậ p nát sở hàn ra lệnh một tiếng lập tức ở giữa lôi viêm thiểm điện hóa thành từng đạo cực nóng sáng chói điện x à tại người nhà họ hồng trong đám c h ấ p động kêu sợ hai thanh âm liên tiếp văng lên mỗi một đạo lôi viêm hiện lên đều có một cái người nhà họ hồng ngã xuống đất không dậy nổi kinh khủng s á t lục mang đến khí tức câm s â m kích thích tiếp khách đường bên trong mỗi người thần kinh ở trong nháy mắt này sở hàn thân thể trong mắt mọi người vô hạn cất cao trở nên phá lệ to lớn tựa như chấp trưởng thương sinh đê vương lộ ra vô tuyến c u ồ n g bá h uy thế t ừ n g đạo phá cửa thanh âm vang lên những âm thanh này tại yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ trói thai mỗi một truy đều rất giống đánh tại mọi người trong lòng làm bọn hắn vốn là sợ hãi nội tâm trở nên càng thêm yếu ớt ma quỷ mỗi người nhìn về phía sở hàn ánh mắt đều tại liên tục biến hóa trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy tương lai như thế nào cùng tô phụ ở chung đến lúc này không còn bất cứ người nào dám khinh thường tô phụ dù là tô phụ không có cái gì bối cảnh dù là tô phủ không có thiên huyền cảnh thủ hộ trường lão nhưng là bọn hắn có được một cái cường tuyệt thiên hạ gia chủ sau một lát hồng phủ thông hướng chung quanh đường phố đại môn hết t h ể vỡ vụn tường v â y rách dưới vô cùng bất kỳ cái gì một người đi đường đều có thể xuyên thấu qua nơi này tàn phá nhìn thấy bên trong bộ dáng ầm ầm ngay tại phá cửa tiểu đội đem đại môn toàn bộ đập phá về sau sở hàn quanh quẩn lấy lôi viêm bàn tay hướng hư không đè ép trong không khí chấn lên kịch liệt kinh lôi thanh âm sáng chói điện quang tràn đầy tại h n g phủ trên dưới ông uy thế vô hình bao phủ xuống h n g phủ bên trong mỗi người cũng có thể cảm giác được một cấu ngạt thở áp lực lôi động c ử u tiêu sở hàn sáng chói đôi mắt bên trong ánh lửa b ắ n ra tay trái bỗng nhiên nắm lên nằm đấm côn bám một quyển cách không oanh ra bàng bạc lôi viêm thiệm điện ẩm vàng mà rơi quét sạch toàn bộ h n g phủ vênh vênh vênh vênh vênh một tháng o thời gian h n g phủ kiến trúc vỡ vụn mọi người đều vòng ngoại trừ yên tĩnh vô cùng tiếp khách đường tràn ngập chống văng khí tức hồng phủ giống như nhân gian luyện ngục tại lôi viêm tẩy l ệ dưới trong nháy mắt biến thành phế tích hồng da hủy diệt không có máu chạy thành sông không có k h ẳ n g khái sôi sục hết thể đều là nhẹ như vậy nhẹ nhõm lỏng giống như là mở ra bàn tay tiếp khách đường môn u miệng sở hàn cầm trong tay quạt l ồ n g ngạo nghễ mà đứng lưu cho đám người một cái kiên nghị nặng nề g h bóng lưng các vị đang ngồi ở đây đều là khải toàn thành các đại gia tộc gia chủ ta tin tưởng các ngươi tự hiểu rõ nặng nhẹ từ nay về sau ta không muốn nghe đến bất luận cái gì bất lợi cho tô phủ sự tình các ngươi tốt tự lo thân đ ừ n g chọc g i ậ n tới ta danh giới cuối cùng sở hàn băng lãnh thanh âm vang lên lập tức thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa lưu lại tiếp khách đường bên trong khiếp sợ đám người hô hô sau một hồi lâu mới có người phát ra thở dài bọn hắn tất cả đều đắm chìm trong sở hàn uy thế phía dưới rung động nói không ra lời khi mọi người đi ra tiếp khách đường thời điểm mỗi người đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến lớn như vậy hồng phủ biến thành rách nát phế tích đại môn cùng tường vây tất cả đều bị đập vỡ giống như là bị cường đạo v ỡ vét sở hàn thật là một cái truyền kỳ thiếu niên khải toàn thành tứ đại gia tộc hồng gia cứ như vậy bị một thiếu niên lấy sức một mình diệt môn đầu tiên là vương gia hậu là hồng gia đây khải toàn thành còn có gia tộc là sở hàn đối thủ sao không có sở hàn tại khải toàn thành đã vô địch lòng của mọi người bên trong tựa như nhấc lên kinh đào hải lãng tứ đại gia tộc mạnh nhất địa phương chính là có được thiên huyền cảnh thủ hộ t r ư ở n g lão thiên huyền cảnh cương giả tại khải toàn thành thuộc về có thể đi ngang tồn tại hết lần này tới lần khác loại tồn tại này bị sở hàn trong nháy mắt oanh sát căn bản không có chút sức chống cực nào ngay cả chạy đều chạy không thoát làm bực này thực lực khủng bố tồn tại thời điểm tứ đại gia tộc liền không có ý nghĩa cùng phổ thông gia tộc chỉ cần đắc tội sở hàn chính là kết quả giống nhau Tất chúng ả mọi người đem người tô p ủ phủ phủ, một mực âm muốn điểm mới có thể đi. trong tô tàu chết thời thể Trong chỉ có có nhớ lòng bọn đồng đẳng họ, với kỹ, l địa địa đi. vị c h thời, Khải toàn Thành ấ t Toàn n v a lên lần nữa sở hàn sở ta r u thuyết. y ề n hàn Tô phủ Sở m n g tiểu h phá e o cửa t đội trở về thời、điểm. tô phủ trên một tại thời đạt thích. ta tiểu về vui kiềm phủ mảnh hai chế, khắc hoàn phong Chúng điểm, dưới đội được mừng, năm mị yên lặng cùng này ba người tràn đầy phấn khởi đi theo tô phủ bọn hạ nhân giảng thuật lần này h ư n g phủ phá cửa kinh lịch mỗi lần đến chỗ mấu chốt đều có thể dẫn tới tô phủ bọn hạ nhân trận trận kinh hô trong mắt không ngừng hâm mộ làm thị vệ có thể đem tứ đại gia tộc hồng g i a đại môn đập đây là bọn hắn bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình sở hàn trở lại tô phủ về sau đơn giản thông báo một chút lưu láo bắt đầu dựng linh phách c á t liền hướng về nội viện gian phòng đi đến hả đông nhiên ở giữa sở hàn lông mày có chút một đám trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc cổ tay đột nhiên lật một cái sáu khối nghịch lân mảnh vỡ xuất hiện trên tay ông ông trên lòng bàn tay sáu khối nghịch lân mảnh vỡ không ngừng tản ra huyền ảo ba động cộng đồng chỉ hướng cùng một cái phương hướng sở hàn thuận nghịch lân mảnh vỡ chỉ phương hướng nhìn lại sáng trói hai con ngươi tựa như xuyên qua vô tận không gian rơi vào một thân ảnh bên trên rốt cục đã đợi không kịp sao sở hàn khỏe miệng n h ế t lên một cái tà mị độ cong sớm tại hắn oanh sắt vương ninh đặt được khối thứ sáu nghịch lân mảnh vỡ về sau hắn liền phát giác được một người khác đang thu thập nghịch lân mảnh vỡ trong tay của người kia đã n ắ mỗi giữ nghịch nghịch giữ cùng người nghịch long vương nghịch long vương tàng trong. khối khối tại kia chi khối liền khôi mảnh mảnh hoàn hàn thủ. mảnh thể phục thành hoàn chỉnh hắc hắc lân lân toàn nắm lân lân, bên có được mở m bảo vỡ. vỡ, vỡ tề tụ, từ quật, đạt sở ra đó đậu năm một lần thi đại học liền muốn tới tại đây lục lục đại thuận thời gian bên trong chúc tất cả thí sinh tên để bảng vàng thi vào lý tưởng trường trung học thực hiện giấc ngộng trong lòng chương bảy trăm ba mươi bốn trở lại khải toàn học viện、3. sở hàn cổ tay khẽ động đem đây sau khối nghịch lân mảnh vỡ một lần nữa thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong từ người kia tốc độ di chuyển đến xem nhiều nhất bất quá ba ngày liền sẽ giáng lâm tại khải toàn thành bên trong không biết là cái như thế nào tồn tại ai sở hàn trong lòng hơi có chờ mong hắn tại phục d ụ n g xích huyết chu quả về sau thực lực tăng vọt đến bây giờ còn không có đụng phải một cái có thể làm cho hắn nghiêm túc đối thủ sở hàn tiếp tục hướng về gian phòng của hắn đi đến về đến phòng về sau sở hàn khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên song trưởng nâng lên ngũ tâm hướng tiên h lập tức có chút nhắm mắt lại yên lặng vận chuyển thể nội lôi viêm chi lực dựa theo thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến hành tàu dần dần tiến vào trạng thái tu luyện ông sở hàn trên thân nổi lên mắt trần có thể thấy quan mang cực nóng khí tức từ trong cơ thể của hắn lộ ra đến đem nhiệt độ t r u n g quanh đều quá cao Ừm! sở hàn phát ra một đạo nhẹ nghi đột nhiên mở to mắt túi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình l ố buốt sở hàn trên lòng bàn tay lôi viêm t i ề m rượu đây từng sợi điện mang mang theo người bàng bạc lực lượng đây là có chuyện gì sở hàn có chút nhũ mày đây là hắn trải qua xích huyết chu quả cải tạo về sau lần thứ nhất vận chuyển linh lực vận hành chu thiên một cô kỳ diệu cảm giác ở trong lòng dâng lên đầu này kinh lạc có chút không thích hợp sở hàn mắt lộ ra n g h i hoặc thái cổ kinh lôi quyết hắn từ tiền thế liền bắt đầu tu luyện cho tới nay coi là đỉnh cấp công pháp nhưng là hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới mình sở ẽ có cảm cổ có có cảm giác, hẳn là từ đầu kia kinh lạc vận chuyển, một một mà thấy thái quyết Ta từ ngày kinh vấn hẳn kinh vận không phải đầu này. là phải lôi loại kia đầu đầu đề. s hàn hít một hơi thật sâu, hay là quyết định mạo hiểm thử một chút, phải mình pháp hành hiểm hành vi. Xì xì thử.、Sở、hàn một quyết một biết tự tuyến, một rất mạo lộ cải biến loại vi. vận sâu, Sở nguy là là công khống chế lôi viêm chi lực dọc theo một đầu mới tinh kinh mạch vận hành vẹn vẹn chạy x u ô i mà qua liền cảm giác một trận thần thanh khí sảng ngay cả lôi viêm chi lực đều trở nên càng tăng mạnh hơn ngang Chờ một chút. một sở hàn đôi đồng đến nhiên loại mắt một sáng lên, đồng nhiên nghĩ kinh h hắn thận h ả năng, cẩn ồ t ư ở g đến vạn ó a kim t h â ngạc quyết Quả tuyến. vận hành lộ tuyến. Quả nhiên, hàn kinh n lộ sở phát hiện đầu này kinh mạch là vạn hóa kim thân quyết đi qua cũng không phải là thái cổ kinh lôi quyết đây là hai chủng công pháp đặc biệt rõ ràng một chỗ khác biệt ta giống như minh bạch ta tại phục dụng xích huyết chu quả về sau thiên lôi c h i lực lột sắc thành lôi viêm c h i lực nhưng là vạn hóa c h i lực cùng tịch diệt c h i lực đều dung hợp đến lôi viêm tri lực bên trong cỗ này mới tinh lôi viêm c h i lực đã không phải là trước tia thiên lôi c h i lực sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong lóng lánh trí tuệ quan mang hắn từng chút từng chút suy nghĩ cuối cùng đạt được một cái kết luận thái cổ kinh lôi quyết đã căn bản không lên lôi viêm lực sở hàn thể nội lôi viêm c h i lực là một loại cao hơn thiên lôi c h i lực linh lực cũng không phải là thái cổ kinh lôi quyết có thể không chế hắn cần một loại c à n g cao cấp khác công pháp thái cổ kinh lôi quyết có thể đem linh lực chuyển hóa làm thiên lôi c h i lực xích huyết chú quả Đem đều đem làm viêm. mà viêm viêm linh lực loại linh lực, là lôi lực lại lôi lực. thiên tri Hai biến người thiên tri thiên tri tri giới chuyển phần cường hoành cần cường hoành công ủng trên cùng phần thiên chi viêm dung hợp lại cùng nhau lôi viêm chi lực. Trên thế giới này, khả năng cũng không hóa pháp hộ, chỗ hợp thế khả của có, có ta dị sở ử dụng công cần mình sáng tại tri ta tạo. lôi viêm lực pháp, s hàn lập tức minh bạch hắn tình cảnh tại trong lúc lơ đãng hắn bước lên một đầu xưa nay chưa từng có thậm chí sau này không còn ai con đường hắn huyền diệu đặc thù lôi viêm chi lực cần lượng thân định chế công pháp đặc thù vô luận là lôi viêm c h i lực hay là thiên lôi c h i lực đều là căn cứ vào nguyên thủy nhất linh lực như vậy công pháp mới vẫn như c ũ là linh lực tu luyện công pháp yếu lấy thái cổ kinh lôi quyết làm chủ thể tiến hành chuyển biến cùng cải tiến sở hàn g trong lòng có dự định vô luận là vạn hóa kim thân quyết hay là tịch diệt cách sát quyết đều không phải là hạch tâm tu luyện công pháp chỉ có thái cổ kinh lôi quyết mới là hắn tu luyện võ đạo căn bản nhất chỗ việc này không nên chậm trễ hiện tại liền bắt đầu đi sở hàn một lần nữa nhắm mắt lại vận chuyển thể nội lôi viêm chi lực lần này hắn vận chuyển lôi viêm chi lực tốc độ không có nhanh như vậy trình độ lớn nhất cảm thụ được trong thân thể biến hóa tìm kiếm tốt nhất lộ tuyến thời gian từng giây từng phút trôi qua trong bất chi bất giác sở hàn đã tu luyện hơn nửa ngày thời gian sở hàn cái chán hiện đầy mồ hôi mịn dạng này tìm tỏi không có mang đến cho hắn cái gì đặc biệt tốt chỗ chỉ có cực độ m ỏ i mệt hô hô sở hàn thật sâu thở ra một hơi cho tới bây giờ hắn khi tìm thấy hai đầu cảng có ưu thế kinh mạch đem thái cổ kinh lôi quyết có chút cải biến một chút về phần cái khác kinh mạch lượng công việc đơn giản quá to lớn ta tích lũy còn chưa đủ sở hàn lập tức ý thức được hiện trạng mặc dù hắn hai đời đều tại tu luyện mà lại đạt đến rất mạnh cấp bậc nhưng là hắn đ ố i công pháp lý giải vẫn luôn dừng lại tại tương đối dễ hiểu cấp độ là thời điểm lại đi khải toàn học viện một chuyến sở hàn thứ nhất thời gian nghĩ đến khải toàn học viện tàng thư cát vậy tàng thư phong phú công pháp đầy đủ hơn nữa còn có cái bác học thấy nhiều biết rộng thủ các người hoát lão có lẽ còn có thể có chút trợ rút sở hàn đằng điệu một chút đứng dậy đẩy cửa ra đi ra ngoài vừa vặn đụng phải mặt mũi tràn đầy lo lắng đại quản gia tô tam sở gia chủ ngài có thể tính ra chúng ta tô phủ bên ngoài hiện tại thế nhưng là náo nhiệt tiêu g i a bạch g i a tô g i a thậm chí cả phủ thành chủ cũng chờ tại cửa ra vào muốn bái kiến ngài ai tô tam gấp đầu đầy mồ hôi hai năm này chưa từng có qua tình hình như vậy sở hàn vừa về đến liền trực tiếp làm cả khải toàn thành đều chấn động ư n là bọn hắn à, ta không dành gặp bọn họ ngươi nói cho bọn hắn trở về đi đừng ngăn cản ta tô phủ đại môn sở hàn tùy ý khoát tay h áo hắn hiện tại tâm tư tất cả đều đặt ở cải tiến thái cổ kinh lôi quyết bên trên nơi nào có thời gian cùng những người này hàn huyên thế nhưng là nếu như bọn hắn không đi làm sao bây giờ tô tam cười khổ một tiếng hắn thật đúng là không có đụng phải như thế lớn chiến trận cơ h ộ i toàn bộ khải toàn thành thế lực lớn tất cả đều hội tụ đến tô phủ đi gọi phá cửa tiểu đội nhà ai không đi thì đập cho ta nhà bọn hắn đại môn sở hàn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng lanh ý hiện tại đây giang tuyết thành bên trong nắm đấm của hắn lớn nhất hắn chính là tôn hắn chính là q u ý củ ta hiểu được tô tam túi người chào thật sâu vội vàng rời đi đối với sở hàn bàn giao rất rung động nhưng hắn lại không ngừng nói với mình nhất định phải thích đứng cũng đuổi theo sở hàn tiết ấu làm một hợp cách đại quản gia nhất định phải xử lý tốt gia tộc sự tình nhất là gặp được cường thế vô địch gia chủ như vậy đối ngoại tuyệt đối không thể ném đi gia chủ đại nhân mặt m ũ i sở i ê u s hàn thân ảnh l ó ạ i lên trong nháy mắt lăng không bay lượn một khoảng cách tại khải toàn học viện trước cửa không xa vết chân thưa thất chỗ rơi xuống đất cũng không có gây nên người nào chú ý khải toàn học viện ta lại trở về sở hàn cổ tay k h ẽ đảo một khối hoàng tinh tinh phiến xuất hiện trên tay Hắn khải học đích thí danh lạch, lần này là tàng thư các kinh nghiệm. lần toàn viện ràng, lần tông luyện lần này tàng Trưng Vương Bân. mỗi mục kiếm tới lại là là rất trước các đều rõ gặp 735, sở hàn cất bước đi hướng khải toàn học viện cửa trường đi tới cửa thời điểm không ngạc nhiên chút nào bị thủ vệ thị vệ ngăn cản nơi này là khải toàn học viện xin lấy ra chứng minh thân phận hai cái thị vệ nghiêm túc nói sắp mặt của bọn hắn không hề bận tâm không có bởi vì bất luận kẻ nào mà thay đổi Bá. sở hàn xuất ra tấm kia hoàng tinh tinh phiến tại hai cái thị vệ trước mặt lắc lư một chút hai cái thị vệ lập tức tránh ra cho đi sở hàn cất bước đi vào khải toàn học viện hắn đối khải toàn học viện hay là rất có hào cảm mà lại hắn tới đây là muốn cầu cạnh khải toàn học viện cũng không phải là đến gây chuyện tự nhiên dựa theo chương trình đi đến sở hàn dạo bước tại khải toàn học viện trong sân trường hướng về tàng thư các phương hướng đi đến hắn thu liêm khí tức giống như một người bình thường chung quanh tới tới lui lui đi ngang qua đệ tử lại không có một cái nào nhận ra hắn chỉ chốc lát sở hàn đi tới khải toàn học viện bên trong quảng trường chỗ trong nháy mắt nhạy cảm bắt được một cái thân ảnh quen thuộc sở hàn cười nhạt một tiếng hướng về kia thân ảnh đi đến sở hàn trước người cách đó không xa quảng trường chính giữa sáu bảy thiếu niên vây tụ cùng một chỗ lẫn nhau trên mặt cẩn thận không biết thảo luận cái gì tao đông húc ngươi nói có thể đem chúng ta lạc vân bang dẫn tiến cấp thôi nhị thiếu đến cùng là thật hay giả hả trong đó một thiếu niên mở miệng hỏi hắn đứng tại trong mấy người trọng yếu nhất vị trí bên trên hiển nhiên là thủ lãnh của những người này s ở hàn ánh mắt thì rơi vào trên người thiếu niên này vương bân ta sao có thể gạt ngươi chứ các ngươi lạc vân bang chẳng qua là nội viện tiểu bang cơ hội như vậy thế nhưng là không nhiều một khi đạt được thôi nhị thiếu thưởng thức đạt được thiên vương bang ủng hộ các ngươi lạc vân bang còn không phải lên như diều gặp gió à. cái kia tên là tào đông húc thiếu niên hướng dẫn nói từ trong giọng nói đến xem cực lực muốn thúc đẩy chuyện này nếu quả như thật có thể được đến thiên vương bang ủng hộ thế thì đích thật là một chuyện tốt vương bân nhẹ gật đầu đôi mắt bên trong như có điều suy nghĩ tại cân nhắc lấy lợi và hại thiếu niên này chính là vương dục văn đệ đệ n ă m đó vương gia chi nhánh mặc dù bọn h ắ n vương gia chi nhánh tại vương gia diệt vong về sau vẫn còn tồn tại nhưng là bởi vì thực lực bình thường tại khải toàn thành bên trong biến thành phổ thông gia tộc đối với vương bân tới nói đạt được thôi nhị thiếu thưởng thức không chỉ có mang ý nghĩa lạc vân bang có thể có được thiên vương bang hậu trường càng làm cho vương gia có thể dựng vào thôi ra tuyến thôi ra đây chính là khải toàn thành như mặt trời ban trưa một trong tứ đại gia t ộ ca ba ba ngay tại lúc lúc này vương bân cảm giác có người đang quay bở vai của hắn lập tức trong lòng giật mình hắn đã đột phá đến linh động cảnh nhưng lại một điểm thanh âm đều không có phát giác được đây chẳng phải là nói người tới là địa huyền cảnh cường giả vương bân vội vàng quay đầu nhìn lại lập tức một chương góc cạnh rõ ràng kiên nghị gương mặt xuất hiện trong tầm mắt hắn đối gương mặt này rất tinh tưởng cả còn đời khó không? nhớ quên. Vương Bân, còn nhớ ta、không? sở Hàn nhạt hóa thành hay chút này vương bân là ngày xưa vạn hóa bang thành viên, hay là tiếng, Vương Bân vạn bang viên, Vương Văn cười cái Dục lúc trước có xưa một ma Đệ Đệ, sở á t tại hiện khó lại người quen. xem ra là được s sở sở. vương bân mở môi run rẩy kịch liệt kinh hãi mang tới phản ứng một mực tê dại đến cái lưỡi ngay cả lời đều nói không rõ ràng xem ra ngươi còn nhớ rõ tỉ tỉ ngươi thế nào sở hàn tiếp tục hỏi chỉ bất quá đây hàn huyên hỏi một chút dẫn tới chung quanh mấy người ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người hán lại một cái người theo đuổi mọi người thấy sở hàn tiêu dung không khỏi có chút hâm mộ vương bân có cái xinh đẹp tỉ tỉ thật sự chính là giao thiệp rộng hiện a tỉ tỉ còn tốt vương bân vốn muốn nói mọi chuyện đều tốt chính là mỗi thiên đô quải niệm lấy ngươi thế nhưng là nói đến gần nhất lại thêm đầu lưỡi tê dại làm sao đều cũng không nói ra được ha ha ha trông thấy các ngươi cũng còn tốt ta rất vui vẻ ta còn có sự t ì n h khác đi trước một bước sở hàn cao giọng cười một tiếng cất bước dịch ra vương bân hướng về tàng thư các phương hướng đi đến thế nhưng là sở hàn vừa mới phóng ra một bước đối diện liền đi tới mười cái thiếu niên bọn hắn thống nhất mặc thiên lam sắc quần áo một người cầm đầu mang trên mặt coi trời bằng vùng nạm mạ nô thiếu gia chúng ta ở chỗ này đây tào đông húc nhìn thấy người cầm đầu vội v à n g nhảy dựng lên phất tay trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn nô thiếu gia sở hàn trong lòng hơi động dừng bước hướng về kia cái ngô thiếu gia nhìn lại lập tức nhìn thấy một chút quen thuộc hình dáng xem ra là ngô gia người sở hàn trong lòng âm thầm nghĩ ngợi nói cái này ngô thiếu gia cùng hắn ven đường cứu ngô t i n h tuyết giống nhau đến bảy tám phần từ niên kỷ nhìn lại hẳn là huynh hội vương bân ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là ngô gia đại thiếu gia ngô t i n h vũ thiên vương bang hộ pháp tao đông húc mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân giới thiệu nói kia s ố c nổi ngữ khí giống như nói người là chính hắn giống như vị này là vương bân lạc vân giúp đỡ chủ t à o đông hút quay người giới thiệu vương bân tương đối mà nói thì đơn giản nhiều hai bên thủ lĩnh giới thiệu xong về sau bầu không khí trở nên an t ĩ n h lại ánh mắt chung quanh đều rơi vào trên người của hai người thì ngay cả sở hàn đều dừng bước muốn nhìn một chút hai người kia dự định làm gì nói đến coi như trùng hợp hai người này tỉ tỉ và muội muội đều bị sở hàn đã cứu người chính là vương bân nô tĩnh vũ ngạo mạn nhìn thoáng qua vương bân gần như sắp dùng lỗ mùi lối vương bân loại kia cao cao tại thượng tư thế thì ngay cả sở hàn đều lông mày cao lại không sai vương bân bất kháng bất tí nói không nói đến đối phương ngự a khí để trong lòng của hắn không phải rất thoải mái từ khi vương ra hủy diện hắn nhìn thấy sở hàn kia không ai bị nổi bá đạo về sau một mực trong lòng mong mỏi lúc này mới thành lập bang phái trở thành bang chủ thôi nhị thiếu rất thích ngươi tỷ tỷ ngươi b i ế ta t nô tính vũ tiếp tục nói kia i ê u căng khẩu khí căn bản không phải nói chuyện càng giống là hỏi nói hoặc là phát biểu vương bân tỉ tỉ sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng dếu cợt hắn vừa mới hỏi qua vương bân hiện tại thì đụng phải chuyện như thế nếu là đi nhanh lên hai bước khả năng thì bỏ qua thôi nhị thiếu thích ta tỉ tỉ vương bân trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc kia là phát ra từ nội tâm nghi hoặc cũng không phải là trang cái này lập tức để sở hàn minh bạch ngay cả vương bân cũng không biết chuyện này đi ta lười nhác cùng ngươi vòng vo thôi nhị thiếu nói n h ờ n g ngươi tỉ tỉ cùng hắn một đêm các ngươi lạc vân bang liền có thể nhập vào chúng ta thiên vương bang nô tĩnh vũ ngạo nghệ nói giống như là tại tuyên bố thánh chỉ trong nháy mắt khiến vương bân sắc mặt k ị c biến trong mắt nén lén giận nô thiếu ra ngươi đây là tại vũ nhục t ỷ t ỷ của ta đề nghị của ngươi ta làm không được không cần thiết tiếp tục nói nữa vương bân lời đã rất khách khí đối phương đầu tiên là vũ nhục t ỷ t ỷ của hắn lại đem lạc vân bang nhập vào thiên vương bang vô luận kia một đầu đều là hắn không thể tiếp nhận ồ Nô t ĩ n h v ũ l ô n g mày n h vương vương ư ợ c lại là k h ô n g có n ổ i g i ậ n chỉ là âm d ư ơ n g quái khí n ó i ra, vương bân, n g ư ơ i đây là m u ố n c h ố n g lại thôi n h ị thiếu ý tứ sao. Ta t h i ê n vương b ư n g là n g ư ơ i m u ố n g i a ơ n g vương v ư n g vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương v ư n g l ư ơ n g v ư n g vương v ư n g vương v ư n g vương v n g vương v ư n g v ư ơ n h v ư n vương v ư n g vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương vương v ư n g vương v ư n g v ư ơ n vương b ư ơ n g vương vương vương vương vương vương vương vương vương v ư n g vương v ư n g v n g v ư n g nhưng là vô luận có hay không sở hàn chuyện này hắn đều sẽ như thế làm vương bân ngươi bộ dáng này thì không tốt lắm đi n ô tĩnh vũ có chút meo mắt lại đôi mắt bên trong bắn ra một sợi tinh mang trong n ô n ngữ mang theo uy hiếp ý vị ta không nhìn ra có cái gì không tốt ngay tại lúc lúc này một đạo khác thanh em vang lên lập tức một thiếu niên đi tới đứng tại n ô tĩnh vũ trước người chính là sở hàn n ô đại thiếu ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi nếu là ta cho ngươi cơ hội chỉ cần nhường ngươi mội mội ngô tĩnh tuyết theo giúp ta một đêm ta nhường ngươi ngô gia nhập vào tứ đại gia tộc ngươi sẽ như thế nào làm hạ chương bảy t r ư ơ i sáu hết thể đánh nổ sở hàn thanh nhâm vừa ra sắc mặt của mọi người cũng thay đổi trong lòng mọi người một trận kinh hãi tiểu tử này cũng dám dạng này cùng ngô đại thiếu nói chuyện chỉ có vương bân sắc mặt vẫn như cũ hắn biết sở hàn thân phận cũng biết sở hàn thực lực ngô tĩnh vũ bất quá là ỉ vào ngô ra mà thôi nô gia là khải toàn thành đã trên trung đ ẳ n g gia tộc tương đương với hai năm trước mã gia r ằ n g gia đối với học sinh bình thường tới nói đây đã là cự vô phách tồn tại thế nhưng là người kia gọi sở hàn vương bân khỏe miệng nhịn không được n ế t lên một vòng đường có ông sớm tại hai năm trước đó sở hàn liền có thể một người lật tung v ư n g ra h ú n g chi chỉ là nô gia nô tĩnh vũ nghe được sở hàn về sau lông mày đột nhiên nữ h một cái có chút hiếp đôi mắt đột nhiên bạo khởi trong con mắt bắn ra một vòng s á c ý tiểu tử ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao ngô tĩnh vũ thanh âm bên trong lộ ra uy hiếp ý vị bọn hắn ngô ra đi vào khải toàn thành bên trong còn chưa từng có người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện ngô tĩnh tuyết là ngô ra hòn ngọc quý trên tay từ trên xuống dưới nhà họ ngô nâng ở trong lòng bàn tay đều sợ hóa sở hàn ngô tĩnh vũ hoàn toàn không tiếp thụ được vương bân còn không nhanh nhường ngươi bằng hữu cấp ngô đại thiếu bồi tội tào đông húc nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi vội vàng đối vương bân mở miệng quất lớn mà lại đem bằng hữu của ngươi bốn chữ thêm rất nặng trong lúc vô hình đem hết thể dẫn tới vương bân trên thân cùng vương bân kéo dài khoảng cách bồi tội có tội gì vương bân khỏe miệng ý cởi càng nồng nặc h ắ n ước gì có thể cùng sở hàn buộc chặt tại trên một cái thuyền đó trong lòng hắn một trăm cái ngô gia đại thiếu cũng không sánh nổi sở hàn cái gì nhẹ cái gì nặng căn bản không cần suy nghĩ bằng hữu của ta nói không sai ngươi nguyện ý đưa ngươi mội mội chắp tay nhường cho người sao đáp án của vấn đề này chính là ta đáp án có hay không cảm động thân thụ h ả vương bân trong nháy mắt lực lượng biến đủ hắn rõ ràng dính đến tỉ tỉ sự tình sở hàn sẽ không ngồi yên không lý đến ha ha ha tào đông húc đây chính là ngươi dẫn tiến cấp thôi nhị thiếu người ngô tĩnh vũ đôi mắt như muốn phun lửa phẫn nộ lộ rõ trên mặt nhất thời làm tào đông húc biến sắc lại biến ở trong lòng đem vương bân cùng sở hàn mắng vô số lần vương bân ngươi có lầm hay không đây chính là ngô đại thiếu a ngươi tranh thủ thời gian cấp ngô đại thiếu xin lỗi tuyệt đối đừng sai lầm a tào đông húc thở dài nói n ữ khí không có lo lắng cùng khuyên can hoàn toàn là h uy hiếp bên trong mang theo khoảng cách cảm giác hắn đã chuẩn bị cùng vương bân phủi sạch quan hệ ha ha ha tào đông húc ngươi chừng nào thì biến thành n ô đại thiếu chó rồi trước kia ta ngược lại thật ra không biết n ô đại thiếu ngươi như thế uy phong a vương bân chế nhạo lấy nói đến lúc này hắn đem tào đông húc làm người nhìn rõ ràng thôi nhị thiếu nói lên điều kiện tào đông húc khẳng định từ vừa mới bắt đầu liền biết nhưng là tào đông húc còn giới thiệu hắn đến vô ở ngoài là vì lấy lòng thôi nhị thiếu vương bân ta không biết ngươi ở đâu ra đàm lượng bất quá hôm nay ngươi dám nói chuyện với ta như vậy chịu b ô n g nhiên đánh là tránh không được ngô t ĩ n h vũ thanh âm lạnh lẽo đối sau l ư n g thân mang thiên làm sắc quần áo thiên vương bang đám người vây vây tay lập tức hơn mười người x u ố n g tới đem vương bân cùng sở hàn vây quanh ở bên trong cho bọn hắn một cái khắc sâu giao hấn để bọn hắn đ ờ i này đều không thể quên được ta ngô t ĩ n h vũ mang cho bọn hắn kinh khủng ngô tính vũ cười lạnh trong mắt tàn ra âm lộ p hàn ẫ n nộ.、Ta、ngược n Ta thật thật ra thật g lại o i liệu, ý ô thanh n tuyết một này lại dạng ngươi người có c ca, các g ư ơ i t ậ t là nhâm g ư ờ i một n à sao. Sở thanh hàn vang lên lần nữa nghi ngờ đồng thời mang theo niềm ai mặc dù hắn cùng nô tĩnh tuyết ở chung thời gian không dài nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác kia là một cái biết đại thể rất cơ t r í cô đ ư ơ n g làm sao ca ca thì như vậy ngạo mạn côn g vọng ngươi lại còn dám nhắc tới mọi mọi ta danh tự cho ta hung hăng đánh hắn đánh đến quỷ xuống đất cầu xin tha thứ mới thôi nô tĩnh vũ tức hồn hển chỉ vào sở hàn bản thân hắn hoàn khố vô cùng hết lần này tới lần khác đối nô tĩnh tuyết cô mội mội này cực kỳ yêu thương sở hàn hai lần ba phen đề cập nô tĩnh tuyết c h i t để chọc g i ậ n tới d a n h giới cuối cùng của hắn cùng tiến lên đánh hắn dám chọc chúng ta thiên vương bang tương đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên mười mấy người trong nháy mắt xông lên hướng về sở hàn công kích mà đi những người này đều là linh động cảnh vũ giả tại khải toàn học viện thuộc về nội viện đệ tử gần với hạch tâm đệ tử coi là thực lực không tầm thường thế nhưng là chút thực lực ấy tại sở hàn trước mặt hoàn toàn không đáng giá nhắc tới rất yếu sở hàn nhàn nhạt lắc đầu hoàn toàn không làm sao có hứng nổi những này linh động cảnh nội viện đệ tử trong mắt hắn tốc độ chậm giống ốc s e n mỗi cái công kích động tác đều sơ hở t r ă m chỗ ba ba ba ba ba trong nháy mắt sở hàn thiểm điện xuất thủ trực tiếp tại môi cái vọt cái môi b ắ những tới đệ tử trên t đệ â dây n vang vọng,、mỗi、người đều giống như giống như diều dây bay ngược trùng quẳng xuống n điểm đạo đạo đều đứt điệp đất. cái, mỗi diều một mà tức suốt, Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. phá lập hù h dọa bay bạo người này ngã trên mặt đất về sau đều không ngoại lệ phun ra một ngụm màu lớn mỗi người ngực cũng hơi có chút lõm c h ỉ ít tại ngón tay này điểm kích phía dưới đoạn mất mấy chiếc xương s ư ờ n xem ở các ngươi là khải toàn học viện đệ tử phân thượng ta chỉ cấp các ngươi một điểm nho nhỏ trừng phạt sở hàn lời này vừa nói ra mỗi người đều ngây ra như phóng tựa như một chậu nước lạnh từ trên đầu chút xuống đến mọi người trong lòng lạnh bớt đây là trừng phạt nho nhỏ những này thiên vương bang đệ tử nhưng tất cả đều bị ngươi đánh nổ bất quá chỉ có sở hàn thanh sở hán thu hồi bao nhiêu khí lực không phải lấy những này linh động cảnh thiếu niên thân thể sở hàn rất nhẹ nhàng liền có thể nhất chỉ xuyên thủng đem nó giết chết、T. vương bân cùng vương bân sau lưng những cái kia lạc vân bang đệ tử đều là hít vào một ngụm khí lạnh bọn hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm sở hàn mí môi một cái nội tâm hãi nhiên những này ngã xuống thiên vương bang đệ tử ngày bình thường tại học viện phách lối không ai bị nổi căn bản không có người dám đối phó bọn hắn hiện tại bọn hắn lại giống như là bị giáo huấn tiểu miêu tiểu cầu để vây xem đám người đại khoái nhân tâm ngươi n ô tĩnh vũ đáy mắt kinh hãi hiện tại hắn minh bạch đây là đụng vào thiết bản trong lòng căng thẳng lập tức uy hiếp nói ra ta là ngô gia đại thiếu gia ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động nếu không chúng ta ngô gia sẽ không bỏ qua ngươi con người của ta xưa nay không sợ uy hiếp hôm nay ta thì thay mội mội của ngươi ngô t ĩ n h tuyết giao hấn một chút ngươi cái này ngạo mạn ca ca sở hàn trong lúc nói chuyện bước ra một bước trong nháy mắt đi vào ngô t ĩ n h vũ trước người tại ngô t ĩ n h vũ chưa kịp phản ứng sợ h ã i bên trong một cái cái tắt trùng đ i ệ p phiên xuất ba thanh âm thanh thúy vang vọng quảng trường n ô tĩnh vũ bị sở hàn một tát này vỗ bay ra ngoài ngã nhào trên đất khoe miệng chạy xuôi tiếp theo xóa vết máu trên mặt hiện ra đau rát đau nhức n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta n ô tĩnh vũ bị một tát này cấp phiến n ộ n g đau đớn trên mặt hỗn hợp lấy xỉ n h ụ làm hắn thẹn quá hóa giận ta muốn giết n g ư ơ i n ô tĩnh vũ xoay người đứng dậy cổ tay khẽ động hai thanh đ o ạ n kiếm xuất hiện trên tay nhảy lên mà xuất hướng về sở hàn vung chặt mà đi ba canh thứ tư b ổ canh tháng năm chương bảy trăm ba mươi bảy cường thế vô địch. con xích căn trước ngươi Nô tính vũ đã điên、rồi. hắn hai con xích hổng, căn bản không để ý tới tình hình thế tới hai vô vũ đã để rồi, ý một ắ hắn t giết chết trước mặt cái này, phiến hắn cái tát thiếu niên. Hiu hiu hiu. Kiếm kiếm lệ, theo thét thanh gió, trực tiếp chặt T. chỉ phiến hắn Hưu hưu hưu. phong hướng về sở hàn muốn này niên. Xong đoạn lăng mang lồng ngực vung cái cái kiếm kiếm âm mà m gào gió, đi. lệ, về sở màn này tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh khải toàn học viện cho phép đệ tử chiến đấu nhưng là không thể hạ sát thủ đây là quy củ của học viện ngô tính vũ căn bản không thèm để ý cái quy củ này song đoàn kiếm trong nháy mắt cho đến sở hàn vẫn đứng tại chỗ không tránh không né đây khiến hiện trường đám người che miệng lại dọa đến sắc mặt trắng bệnh muốn chết người sao mỗi người hô hấp đều trở nên rồn rập lên nhìn chằm chằm sở hàn đôi mắt bên trong nổi lên một vòng đồng tình thiếu niên này thật sự là không biết trời cao đất rộng gây ai không tốt hết lần này tới lần khác chọc giận ngô ra đại thiếu gia bá ngay tại song đoàn kiếm sắp đâm đến sở hàn lồng ngực thời điểm sở hàn đột nhiên động tay trái như thiểm điện nô ra trong nháy mắt trong nháy mắt m à xuất điểm vào s o n g đ o ạ n kiếm trên kiếm phong đinh đinh liên tiếp hai đạo thanh âm thanh thúy văng lên s o n g đ o ạ n kiếm quăng ra ngoài trên không trung tuyên truyền qua một đạo huyền ảo con đường cuối cùng rơi trên mặt đất đây là có chuyện gì nô t ĩ n h vũ trong mắt h ã i nhiên lộ ra có chút không biết làm sao hắn căn bản không thấy rõ ràng sở hàn làm cái gì chỉ là trong nháy mắt cảm giác bàn tay c ự c c h ấ n căn bản cầm không được chua kiếm khiến song đoàn kiếm cùng bay mã xuất cái này hiện trường thấy cảnh này người đều chấn kinh bọn hắn so ngô tính vũ góc độ càng tốt hơn một chút có thể nhìn thấy hai đạo tàn ảnh phân biệt điểm tại song trên đoàn kiếm nhưng là cụ thể là chuyện gì xảy ra bọn hắn cũng không có nhìn quá rõ ràng quá mạnh đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt phát sinh cải biến thầm nghĩ trong lòng thực lực như vậy chỉ sợ là địa huyền cảnh hạch tâm học sinh ha ha tiểu tử xem ra ngươi còn có chút bản sự khó trách p h á c lối như vậy Bất bất bản tìm người, ta thế thiếu tính tính một tiếng, thiếu thời thời tộc thế lực mang tới to tin, quá đều chịu cái cái ngươi nhầm người, nhưng nô nô Nô lạnh nô hắn người, căn không mang lớn lòng tin, để hắn cái gì còn không gia gia gia gia, gì Gia gì cười đại đại điểm khi khi điểm. làm là là lực để vũ. vũ có kỳ dễ dễ sợ. xem ra ta một cái tát kia phiến nhẹ nô gia chính là có ca ca như ngươi vậy mới khiến cho mội mội của ngươi gặp như vậy ám toán sở hàn g thanh n m băng lãnh vừa mới nói xong liền lách mình mã x u ấ t giống như thuấn di xuất hiện tại ngô tính vũ trước người lập tức lấy tay mà xuất nắm chặt ngô tính vũ cổ áo hoa sau một khắc ngô tính vũ thân thể bị sở hàn d ơ lên cao cao mạnh mẽ đanh thép cánh tay giống như sắt thép mặc cho ngô tính vũ d â y rủa như thế nào đều không thể tránh ra người rốt cuộc là ai luôn miệng nói mội mội của ta chẳng lẽ ngươi đối mội mội ta có ý nghĩ xấu sao ngô tính vũ thử lấy r ă n g hỏi chán của hắn không ngừng x u ấ t mồ hôi hột loại này bị d ơ lên cao cao tư thế để hắn xấu hổ giận dữ không chịu nổi mỗi một sợi nhìn chăm chú ánh mắt đều là nghị cực nóng hỏa diễm để hắn rất cảm thấy thiêu đốt ngươi cho rằng ai cũng nghĩ các ngươi thiên vương bang tùy ý đối người khác ý nghị xấu sao sở hàn khoe miệng lộ ra một vòng dễu c ậ t lập tức đưa tay cổ tay lật một cái đ ố n g nhiên phát lực đem ngô tính vũ v ù n g ra xa mười mấy mét trùng điệp t é lăn trên đất cút đi sở hàn khoát tay á o hắn khinh thường tại tại khải toàn học viện xuất thủ nếu không phải cái này ngô đại thiếu là ngô tĩnh tuyết ca ca hắn mới lười nhác tốn nhiều miệng l ư ỡ i trở về nói cho các ngươi biết thôi nhị thiếu đừng lại có ý đồ với vương dục văn mà lại chú ý lời nói của ngươi cử chỉ đừng cho mội mội của ngươi mất mặt sở hàn l ệ n h lùng phun ra một câu lần nữa khiến chung quanh vây xem các đệ tử kinh hại không thôi bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy cái nào đệ tử dám như thế cùng thiên vương bang người nói chuyện thiên vương bang khải toàn học viện đệ nhất đại bang nguyên nhân chủ yếu nhất chính là thiên vương bang hai vị thủ lĩnh là thôi gia đại thiếu gia thôi thần cùng nhị thiếu gia thôi hy hai người đều là tứ đại gia tộc thôi gia thiếu gia tại toàn bộ khải toàn thành đều là đi ngang người những nhà khác chủ nhìn thấy đều phải hành lễ lấy l ò n g chớ nói chi là tại đây khải toàn học viện người ta nhất định chuyển đến ngô tĩnh vũ khỏe miệng âm lãnh đem sở hàn ghi ở trong lòng lần này căn bản không cần bọn hắn ngô ra ra mặt đắc tội thôi nhị thiếu chết như thế nào cũng không biết sở hàn không nhìn nữa n ô tĩnh vũ quay đầu nhìn về phía vương bân đồng dạng là gia tộc thiếu g i a vương bân cho hắn ấn tượng tốt hơn rất nhiều mấy ngày nay ta có thể sẽ tại t à n g thư các nếu như bọn hắn còn vì khó ngươi liền đến t à n g thư các tìm ta sở hàn phân phó lấy bàn giao một câu lập tức quay người hướng về t à n g thư các phương hướng đi đến lưu cái tất cả mọi người một điều bí ẩn đồng dạng bóng lưng thằng đến sở hàn đi xa về sau an tĩnh bầu không khí mới một lần nữa trở nên táo động khu khu nô tĩnh vũ liên tục hò khan vài tiếng t r ậ t đứng người lên ý vị thâm trường nhìn chằm chằm vương bân một chút ánh mắt k ê u biểu đạt ý tứ chính là đang nói các ngươi xong đời tang thư các ngươi ngược lại là chọn lấy cái tranh né nơi tốt ta cũng không tin ngươi vĩnh viễn trốn ở bên trong không gian nô tĩnh vũ h ử lạnh một tiếng loại kia ngự a khí thật giống như hắn mới là vừa rồi chiến đấu người thắng sở hàn là s á m xịt chạy mất như vậy lập tức nô tĩnh vũ xoay người rời đi còn lại hơn mười thiên vương bang đệ tử cùng ở phía sau hắn ai cũng biết hắn là đi tìm thôi nhị thiếu vương bân ngươi bằng hữu tiên là chuyện gì xảy ra đắc tội ngô đại thiếu coi như xong ngay cả thôi nhị thiếu cũng dám đắc tội không muốn sống nữa sao ngô tĩnh vũ sau khi đi tào đông húc biến sắc lạnh giọng trách cứ ba tào đông húc tiếng nói vừa dứt vương bân trở tay chính là một bàn tay trung điệp ngã tại tào đông húc trên mặt trực tiếp đem tào đông húc phiến té xuống đất ngươi ngươi ngươi đây là ý gì tào đông húc khí thế mới thôi trì trệ vương bân đã từng được xưng là ngoại viện tiểu ba vương mặc dù bây giờ đã tiến nhập nội viện nhưng là từ trước đến nay lấy chiến đấu huyết tính lấy s ừ n g tào đông húc thật đúng là không dám cùng vương b â n cưng rán tào đông húc đừng cho là ta không biết ngươi bản tính thôi nhị thiếu đánh ta tỉ tỉ chú ý ngươi đây là biết đến đi vương bân thanh ấm băng lánh đến cực điểm khi tất cả người trở nên cực kỳ khủng bố đừng để ta gặp lại ngươi vương bân hung hăng chừng tào đông húc nhắc mắt sau đó hướng về một phương hướng khác đi ra hắn không có đi tàng thư các tìm sở hàn mà l ạ i yếu thứ nhất thời gian tìm tới tỉ tỉ của hắn vương dục văn khải toàn học viện tàng thư các sở hàn đứng tại tàng thư các cổng nhìn thật sâu một chút đây nguy nga hùng vĩ kiến trúc nơi này hắn chỉ ghé qua một lần lại có thể cảm giác được một cỗ thân thiết chỉ vì tàng thư các thủ các người hoác lão để hắn có một loại kiếp t r ư ớ c lão đầu t ử ấm áp sở hàn cất bước đi vào trong tàng thư các trong nháy mắt cảm giác được một đôi mắt đang ngó chừng mình trong không khí tỏ khắp lấy nhàn nhạt huy áp cỗ áp bước này cảm giác so với hai năm trước tới thời điểm tiểu rất rất nhiều cũng không phải là thủ các người hoác lao thực lực trở nên yếu đi mà là sở hàn m ạ n h lên hoác lao ta trở về sở hàn bình tĩnh nhìn qua cách đó không xa láo giả râu tóc bạc trắng lạnh nhạt ôn nhuận ngựa khí giống như là gặp được nhiều năm láo hữu chương bảy trăm ba mươi tám phong ba tái khởi tàng thư các thủ các người hoác lao đục ngầu đôi mắt đột nhiên sáng lên trong nháy mắt bắn ra đạo đạo tinh mang là ngươi hoác lao kinh hô một tiếng hắn vừa rồi liền cảm giác thiếu niên này là lạ trên thân không có dù là nửa điểm linh lực ba động giống như là một cái không biết võ đạo người dạng này người tại khải toàn học viện là không thấy được ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lại tới nơi này hoác lao ngắn ngủi sau khi kinh ngạc lập tức trở nên bình tĩnh lại lúc trước sở hàn cùng đan dược các thủ các người vương lao huyết chiến về sau sở hàn thì lại không có trở lại khải toàn học viện chỉ có tiến về kiếm tông thời điểm có tiếp xúc ngắn ngủi cuối cùng liền trực tiếp không tin tức làm sao lại thế hai năm này có một số việc chậm trễ nhưng là một mực không dám quên hoác lao dạy bảo kia chín bộ nhân giai võ kỹ ta đã hoàn toàn nắm giữ lần này là đến thực hiện cam kết sở hàn cười nhạt một tiếng hàn tại giang tuyết thành k i ể m chế thực lực bản thân phong ấn thời điểm liền đem đây chín bộ võ kỹ toàn bộ thuần thục o i như không có công pháp vấn đề hàn vẫn như cũ sẽ trở lại tàng thư các chỉ bất qua có thể sẽ đặt ở xích huyết h ỏ a long tộc c h i hành đằng sau cùng ta vào đi hoác lao trên dưới dò xét sở hàn một chút trong mắt lóe lên một vòng vui mừng quay người hướng về t à n g thư các trong tầng thứ nhất khu vực đi đến giờ này khác này trong t à n g thư các còn có không ít đệ tử ngay tại cẩn thận chọn công pháp b í tịch nơi này bí tịch pha tạp hỗn tạp mỗi một bộ đều có thể tả hữu vận mệnh của bọn hắn chọn lựa đến phá lệ nghiêm cẩn dù sao bọn hắn không giống sở hàn có thể có được số lượng khổng lồ điểm công hiến những này phổ thông ngoại viện đệ tử mỗi một điểm cống hiến điểm đều dựa vào làm nhiệm vụ để giành tới mỗi một lần tiêu xài đều phá lệ c h â n quý ngay tại những ngày đệ tử nghiên cứu bí tịch thời điểm tàng thư các một tầng phát sinh trận trận bạo động đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ gặp thủ các người hoác lao đi đến đi tới một tầng trung ương chống trải khu vực hoác lao sau lưng còn đi theo một thiếu niên đã xảy ra chuyện gì trong lòng mọi người n g h i hoặc hoác lao như thế nào đi vào nơi này tại trong ấn tượng của bọn hắn chỉ có cấm võ khu bên trong có người đ ộ n g thủ hoác lao mới có thể hiện thân ngăn cản Bình bên biết bị gì. thường Trong nhất ánh người cùng hàn trên thân, đôi mắt bên trong tràn nghi không người định Chuẩn xong ngầu trong con người tinh mang lớp lẻ, trong nháy mắt sắc mặt hồng nhuận tinh thần thước, cả người thủ hộ thời, hoác hoặc, hai chưa? Hoác hơi thước, chục tại mắt mắt mắt mặt trẻ tuổi. đều đều đôi đầy đục quắc là lúc lao làm lao lớp lẻ, vào. vào mọi rơi cửa có sắc cả ra vẻ mấy sở dự xin chỉ giáo sở hàn lạnh nhạt mà đứng lù lù bất động toàn thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động nhìn tựa như là cái không biết võ đạo tu luyện người bình thường bất quá hoác lao nhưng không có vì vậy mà khinh thị sở hàn hắn biết rõ sở hàn như yêu nghiệt thiên phú n g ư ơ i phải cẩn thận、đủ. hoác lao vừa dứt tiếng dẫn đầu phát động công kích chỉ gặp hắn một trưởng n o à n h ra trên bàn tay không có chút nào âm thanh không có bất kỳ cái gì linh lực ba động giống như là người bình thường tại đại trưởng cái này chung quanh các đệ tử đều trận tròn mắt hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế nơi này chính là tàng thư cát nơi này chính là cấm v õ khu hoác lao thân là tàng thư các thủ các người vậy mà trực tiếp phá vỡ cấm vo khu quý củ đám người khỏe miệng g ơ lên một vòng cười khổ thầm nghĩ trong lòng quả nhiên quý củ là cường giả chế định là dùng để ước thúc kẻ yếu hoác lao xuất thủ thật kỳ quái đám người nghĩ lại ở giữa liền đắm chìm trong hoác lao tiến công bên trong bọn hắn lờ mờ nhìn ra hoác lao sử dụng là đây một loại chứng pháp thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì linh lực ba động cảm giác mềm lún tựa như là tiểu hài tử đang đánh nhau sở hàn thì là sắc mặt nghiêm túc hắn nhìn thấy cùng những học sinh này đã khác biệt hắn có thể cảm giác được rõ ràng hoác lao trong thân thể thế không thể đỡ bàng bạc chi lực trưởng xuất vô hình bách hải tràn đầy bàn tay kinh lạc liên tiếp xuyên qua đem một trường này tăng lên tới cực kỳ thâm ảo cảnh giới lợi hại sở hàn tán thưởng một tiếng như vậy tinh diệu linh lực xử lý chính là hắn cuộc đời trước đây chưa từng gặp nếu là tu vi võ đạo áp chế thì thì thôi nếu như là đồng cảnh giới vũ giả rất khó trong chiến đấu chiếm được hoác lao bất luận cái gì tiện nghi tu vi võ đạo giống như là một tòa bảo khố tinh diệu võ kỹ thì là mở ra tòa này bảo khố chìa khóa sở hàn từ hoác lao vô hình trưởng thế bên trong cảm thấy hoác lao trong thân thể bộc phát lực lượng một trưởng này không ra thì thôi như xuất thì giống như giang hải chạy s i ế t thao thao bất tuyệt hậu kình m ư ờ i phần siêu sở hàn có chút hướng về sau đẩy ra nửa bước một cái thối tiên càn quét m à xuất hoác lao xuất trưởng hắn lợi dụng chân đ ế n ứng sở hàn thối tiên đồng dạng không có bất kỳ cái gì linh lực ba động mỗi một tấc cơ bắp đều bắn ra lấy cường hoành lực lượng chân phong đại mở đại hạp khắp nơi lộ ra uy manh bá đạo có lẽ đây cũng là hai người phong cách khác biệt hoác lao chiêu thức gâm n u lại giả dích không dứt sở hàn thối phong giống như lộn xộn lại c ư ờ n g manh bá đạo bành bành bành hai người va chạm chỗ va chạm thanh âm liên tiếp vang lên từ thanh âm bên trong nghe tựa như là hai người tại bình thường luyện tập quyền cước chỉ có hai người bọn họ biết ở trong đó ẩn chứa cỡ nào bạo tạc lực lượng không sai không sai hoác lao song trưởng gạt ra liên tục đánh ra tốc độ nhanh chóng làm cho người hoa mắt tựa như hồ điệp xuyên hoa để cho người ta không kịp nhìn đây đều là hoác lao giao tốt sở hàn gặp hoác lao trưởng nhanh liền nhanh lần nữa hướng về sau đẩy ra nửa bước hóa thủ v ị quyền hùng mánh oanh ra giờ k h ắ c này sở hàn giống như long đẳng cựu thiên đơn giản b á đạo một quyền mang theo hành t ả o thiên quân chi thế cho dù không có bất kỳ cái gì linh lực vẫn như cũ để cho người ta đổi u tới run sợ ba ba ba ba ba hoác l a o bàn tay liên tục đập vào sở hàn trên năm tay vô số trưởng ảnh ẩm vang m à tới lại đều bị sở hàn nắm đấm chấn vỡ s i ê u hoác l a o hướng về sau lếch mình đứng vững thân ảnh trên mặt đều một vòng nụ cười vui mừng sở hàn đồng dạng đứng vững thu tay lại hai con n g ư ờ i nhìn chăm chú hoác lão hai người từ giao thủ đến kết thúc bất quá mấy hơi thở thời gian không có phá hư bất kỳ vật gì không có mang đến lớn cỡ nào tiếng vang thậm chí cho người ta một loại h ảo giác hai người có lẽ không có giao thủ lần này ngươi không phải là vì võ kỹ đi hoác lao chậm rãi mở miệng thiểm diệu tinh mang đôi mắt giống như thấy rõ hết thảy vừa rồi giao thủ rất ngắn nhưng là hắn biết sở hàn đã hiểu cái gì gọi là võ kỹ cơ sở sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân võ kỹ phía trên hoác lao đã không có cái gì khiến cho hết t h ả đều muốn dựa vào sở hàn về sau mình tìm đ ò i không sai công pháp của ta xuất hiện một vài vấn đề bất quá ta đối công pháp lý giải rất nông cạn mình sửa chữa có chút lực bất t o n g tâm sở hàn nói thẳng không kiên kỵ t trong tàng thư các đám người hít sâu một hơi thiếu niên này người nào lại muốn sửa chữa công pháp đám người mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn bọn hắn phần lớn là ngoại môn đệ tử trong đó một số người vẫn không thay đổi đến tâm di công pháp sửa chữa công pháp chủ đề đối bọn hắn tới nói quá khiếp sợ hai năm không thấy ngươi không ngờ đạt tới tầng thứ này ngươi bây giờ tu luyện chính là địa giai công pháp cao cấp đi lấy thiên phú của ngươi sửa chữa qua đi có lẽ chính là chuẩn thiên giai công pháp hoác lao trầm giọng nói ngữ khí của hắn không có chút nào ba động tựa như hết thể đều là chuyện đương nhiên như vậy chuẩn thiên giai thế nhưng là chung quanh những học sinh này thì không có như vậy bình tĩnh từng cái mở to hai mắt nhìn không thể tin vào thai của mình thế giới này thật sự có thiên giai công pháp sao ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân ánh mắt biến đổi lại biến ngập lấy phức tạp quan mang thiếu niên này rốt cuộc là ai tu luyện địa giai cao cấp công pháp còn có thể bằng vào mình lực lượng đem công pháp sửa chữa thành chuẩn thiên giai đây là cỡ nào nghịch thiên thiên phu a trong lúc nhất thời mọi người đều giật mình đi theo ta bên này đi hoác lao quay người hướng về tàng thư các một tầng một bên khác đi đến tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới Ngừng chân trước tại một mặt trước kệ sở á pháp, trong đó nhân giai cấp thấp công pháp pháp pháp c có công cấp công cấp công công cao cấp 10 bộ. Hoác h nhân nhân thấp nhân nhân thiệu xong về sau, hướng Nơi này trong trung xong giai giai giai giai giới đó bộ bộ, bộ, bộ. Lao sau, về về s hàn nhẹ ì n nhạt nhạt nói ngươi không? Hàn n lại, hiểu h ra, của ta ý Ừm. Sở hàn nhẹ gật đầu hướng về giá sách đi đến cầm sách lên trên kệ bộ thứ nhất công pháp bắt đầu đọc đây là một bộ nhân giai cấp thấp công pháp công pháp bên trong liên quan đến kinh mạch rất đơn giản phần lớn là b ấ thời kỳ cái gì công gì p á p cấp cấp đều đến cung sẽ sở dính kinh nhưng hàn hắn cần nhất kiến thức căn bản. chủ mạch, thức h lại t gian dần trôi qua sở hàn tại mọi người ánh mắt khó hiểu dưới đám chìm trong sách sơn bên trong mỗi lần đọc được làm hắn nhãn t ỉ n h sáng lên địa phương đều sẽ yên lặng vận chuyển linh lực đi đề cập đến trong kinh mạch thăm dò một phen thời gian trôi qua từng phút từng giây trong bất chi bất giác sở hàn đã bảo trì khán thư tư thế một ngày một đêm t ă n g thư các một tầng các đệ tử từ ban sơ kinh ngạc đến ngây người biến thành hiện tại chết lặng đã không cảm thấy kinh ngạc nhưng lại tại lúc này tàng thư các bên ngoài tụ tập không ít đệ tử bọn hắn thống nhất mặc thiên lam sắc quần áo chính là thiên vương b ă n g người một tháng o thời gian những học sinh này tách ra một con đường mỗi người đều không người nên đón một vị thiếu niên thôi nhị thiếu chung quanh tấp nập đi qua đám người đều là con ngươi co rụt lại trong đó không ít người nhận ra thiếu niên này chính là thiên vương b ă n g phó b ă n g chủ khải toàn thành tứ đại gia tộc thôi ra nhị thiếu gia thôi hy nô tĩnh vũ bên này tình huống như thế nào ngươi nói người kia ở đâu thôi hy đạm mạc nhìn thoáng qua n ô tĩnh vũ trên mặt có viễn siêu n ô tĩnh vũ n g ạ m ạ n hắn đang nghe có người phá hủy kế hoạch của hắn để hắn không cách nào ôm mỹ nhân về về sau trong lòng cực kỳ phẫn nộ lập tức tự mình đến đây thôi nhị thiếu người kia thì trong tàng thư các n ô tĩnh vũ trong mắt lóe lên một vòng cười trên nỗi đau của người khác tri sắc thầm nghĩ trong lòng tiểu tử nhìn ngươi lúc này còn thế nào phách lối ta là đánh không lại ngươi đây còn không có thôi nhị thiếu thế này ta còn tưởng rằng là cái gì ngưu bức nhân vật đó làm sao trang so thì trốn vào cấm võ khu thôi hy khỏe miệng lộ ra một vòng n g a mai cười lạnh đơn giản hoạt động một chút gân cốt đối bên người những n à y thiên vương bang đệ tử nói ra các ngươi canh giữ ở tảng thư các bên ngoài trông thấy tiểu tử kia ra thì cho ta hung hăng giáo h ấ n cái gì đều không cần sợ xảy ra chuyện coi như ta thôi nhị thiếu giống giống thiên vương ban các đệ tử phát ra hưng ơ phấn gầm rú bọn hắn vui sướng nhất phương tiện là như thế dưới đại thụ h à o h n g mát nô tính vũ ngươi theo ta tiến tàng thư các ta ngược lại thật ra muốn nhìn hạ người gì dám đối ta thôi hy khoa tay mùa chân thôi hy cười lạnh một tiếng hướng về trong tàng thư các đi đến nô tính vũ lập tức theo s á t đuổi theo t r u n g quanh các đệ tử nhìn thấy một màn này nhao nhao hít sâu một hơi mỗi người đều lòng có cảm giác có chuyện sắp xảy ra chương 739 vang vọng tàng thư các tiếng giống khải toàn học viện tàng thư cát một tầng sở hàn không ngừng xem lấy các loại nhân giai công pháp từ những này cơ bản nhất công pháp bên trong đạt được rất nhiều gợi ý nguyên lai、like、là dạng này sở hàn đôi mắt sáng lên lập tức không để ý chung quanh các đệ tử ánh mắt trực tiếp ngồi xếp bằng lật tay vung lên một đạo vô hình không gian bức tường ngăn cản ở chung quanh dâng lên hình thành ngươi một cái thiên địa tù lùng đem mình phong bế ở trong đó thể nội lôi viêm chi lực chậm dai ở trong kinh mạch c h ả y xuôi ông sở hàn thân thể chấn động trên thân nổi lên cường hoành ba động chỉ là chung quanh các đệ tử cảm giác không thấy nhìn tựa như sở hàn yên lặng ngồi xếp bằng trong lòng tràn đầy không hiểu tỉ tỉ hắn ở chỗ này ngay lúc này một đạo thanh âm nhẹ nhàng vang lên hai cái thân ảnh đi tới chính là vương bân cùng vương dục văn đôi này vương thị tỷ đệ sở hàn vương dục văn nhìn thấy sở hàn trong mắt lóe lên một vòng phức tạp ba động trong con mắt lộ ra dị sắc mảnh mai thân thể mềm mại khẽ r u lên tỉ tỉ hắn tựa như là tại tu luyện vương bân quan sát tỉ mỉ một chút sở hàn phát hiện sở hàn trạng thái rất quỷ dị đám chìm trong đó cũng không có cảm giác được sự xuất hiện của bọn hắn chúng ta đứng ở một bên chờ lấy liền tốt không nên quấy r à y hắn vương dục văn nhẹ gật đầu khải toàn học viện đệ tử đến tàng thư các tuyệt đại đa số đều là có công pháp võ kỹ nhu cầu mặc dù ngồi trên mặt đất trực tiếp khoanh chân người tu luyện cũng không nhiều nhưng là vẫn có một ít người ngay tại lúc lúc này thôi hy cùng nô tĩnh vũ đi vào tàng thư các hai người phân biệt nghiệm chứng riêng phần mình tinh phiến về sau tại hoác lao ánh mắt thương hại bên trong đi đến hai người bọn họ cũng không có chủ yếu đến hoác lao t h ầ n sắc nhưng là hoác lao lại đem bọn hắn nghe được rõ ràng đến tàng thư các tìm sở hàn phiến phức hoác lao khỏe miệng không tự chủ dơ lên một vòng cười lạnh hắn vừa mới cùng sở hàn ngắn ngủi thăm dò qua đối sở hàn thực lực hay là có quyền lên tiếng trừ phi viện trưởng đại nhân tự mình xuất thủ nếu không đây khải toàn thành bên trong thật đúng là không có người nào là sở hàn đối thủ hoác lao chẳng hề nói một câu mà là đem l ự c chú ý đặt ở trong tàng thư các bày ra một bộ xem trò vui tư thế khải toàn học viện rất thì không có náo nhiệt như vậy hoác lao dùng chỉ có chính hắn mới có thể nghe được thấp giọng lẩm bẩm chật trong mắt lõe lên một vòng ý cười lần trước cũng là bởi vì sở hàn tiểu tử này hoác lao bây giờ nghĩ lên hai năm trước đan dược các thủ các người vương lao sự tình vẫn như cũ cảm thấy rung động lúc ấy hay là địa huyền cảnh sở hàn vậy mà có thể dung chuyển thiên huyền cảnh cừng giả vượt giai kia không thể vượt qua hừng câu hoàn thành không thể tưởng tượng vượt cấp. thôi hy cùng nô tĩnh vũ hai người vừa mới đi vào tầng thứ nhất l i ề n nhìn thấy rất nhiều đệ tử vây tụ tại k h á c một bên tiểu tử kia có lẽ tại nhị trọng nô tĩnh vũ phòng đón đạo hắn cảm thụ qua sở hàn lực lượng không cho rằng sở hàn sẽ ở một tầng nhìn nhân giai công pháp đi nhị trọng thôi hy gật gật đầu hai người hướng về chỗ ngoặt nhị trọng thang lầu đi đến ngay tại hai người đi đến nơi t h a n g lầu chuẩn bị leo lên t h a n g lầu tiến về nhị trọng thời điểm thôi h i đôi mắt lóe lên khoe mắt liếc về một vòng bóng hình xinh đẹp vương dục văn thôi h i đứng vững thân thể có chút meo mắt lại hắn làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà tại tảng thư các một tầng thấy được cái kia để ngày khác đêm nhớ nghĩ thiếu nữ nô tĩnh vũ thuận thôi h i ánh mắt nhìn lập tức phát hiện vương dục văn cùng đứng tại vương dục văn bên người vương bân vương bân cũng tại nô tĩnh vũ lông mày cao lại Ấn lý thuyết vương bân cùng vương dục văn đều là nội viện đệ tử hoàn toàn có thể trực tiếp bên trên nhị trọng không cần thiết lưu tại một tầng nô tĩnh vũ hướng về hai người phương hướng đi đến mới vừa đi ra mấy bước ánh mắt liền rộng mở trong sáng lập tức nhìn thấy một cái ngồi xếp bằng thiếu niên đưa lưng về phía hắn ngồi là hắn chính là hắn nô tĩnh vũ kinh hô một tiếng vẹn vẹn một cái bóng lưng hắn liền nhận ra được hắn đối sở hàn hận tấu xương tấm lưng kia mặc tuyệt đối là hắn thì ra là thế thôi hy theo tới trên mặt cười lạnh càng đậm hắn mở rộng bước chân hướng về vương dục văn đi đến vương dục văn ta còn buồn b ự c bằng ta thôi hy tu vi võ đạo ra thế bối cảnh ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta nguyên lai là trong lòng có người khác thôi hy băng lanh thanh â m vang lên trong chốc lát đem những học sinh này ánh mắt kéo đến trên người hắn đám người nghe vậy chấn động lập tức sắc mặt đại biến h ã i nhiên kinh ngạc đến ngây người thôi hy thôi nhị thiếu những học sinh này phần lớn là chưa từng gặp qua thôi hy bản nhân nhưng là thân ở khải toàn thành khải toàn học viện lại có ai không biết tứ đại gia tộc thôi ra người nào không biết thiên vương bang phó bang chủ thôi nhị thiếu phách lối c u ồ n g vọng không coi ai ra gì siêu cấp hoàng khố từng cái từ ngữ trong lòng mọi người xuất hiện dạng này hình dung t ừ đều là thuộc về thôi ra hai vị thiếu niên nhãn hiệu tại đây khải toàn thành bên trong bọn hắn không kiêng nể gì cả muốn làm gì thì làm trong lúc nhất thời đám người bị thôi nhị thiếu khí thế chấn n h i ế p nhao nhao lui lại tránh đi một con đường trong lòng ta có người hay không cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào vương dục văn trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy hàn xương trong mắt lưu chuyển lên vẻ chán ghét g đây thôi hy tựa như là một con ruồi luôn luôn xuất hiện tại thế giới của nàng bên trong âm hồn bất tán chính là cái này tiểu tử sao khó trách hắn không biết sống chết vì ngươi ra mặt ta ngược lại thật ra thật tò mò đây không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử điểm nào nhất so ra mà vừa ta thôi hy khinh miệt hướng về sở hàn nhìn lướt qua hắn không nhìn thấy sở hàn ngay mặt bất quá lại không có chút nào xuất ruột chỉ cần tìm được người này còn sợ chạy không thành dù sao nơi này là cấm võ khu hắn ở chỗ này không động được sở hàn ha ha ha thôi hi lời này của ngươi nói rất hay ngây thơ ngươi có nửa điểm so ra mà vượt hắn sao vương dục văn cười lạnh một tiếng nàng là tâm thuộc sở hàn nhưng đây là nàng dằn xuống đáy lòng bí mật nhỏ chưa bao giờ mở miệng nói qua bất quá khi thôi hi d è m pha sở hàn thời điểm nàng thật đúng là nghe không nổi nữa ngươi nói cái gì ta không nghe lầm chứ như thế một cái trốn ở cấm võ khu ngay cả ngay mặt cũng không dám quay tới thứ hèn nhát cũng xứng cùng ta so ngươi sợ là đầu góc hư mất đi thôi hy chừng to mắt khoa trương nhìn c h ầ m c h ầ m vương dục văn tựa như nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình thôi nhị thiếu tiểu tử này giống như tại tu luyện nô tĩnh vũ t ừ khi lại tới đây ánh mắt một mực rơi vào sở hàn trên thân không có rời qua hắn phát hiện sở hàn trạng thái có chút không đúng、ừ. thôi hy lần nữa nhìn về phía sở hàn phát hiện quả thật có chút không thích hợp nhiều người như vậy nhìn chằm chằm cái sau cái sau lại không có chút nào phát giác h i ệ n nhiên là tiến vào nhập định trạng thái kiệt kiệt kiệt nô tĩnh vũ trong mắt lộ ra một vòng lanh ý hướng về sở hàn phương hướng bước ra một bước đây coi như trách không được ta nô tĩnh vũ hít một hơi thật sâu trong cổ họng ẩn ẩn có linh lực nổi lên tại mọi người ánh mắt kinh hại dưới đột nhiên phát ra một đạo tiếng giống hống hống hống một thoáng thời gian tiếng giống hụ dọa vang vọng tàng thư các từng đạo vô hình sóng âm dẫn phát trận trận run r u dày thì ngay cả chung quanh giá sách đều đi theo lắc lư chương 740, có gì không dám cái này trong tàng thư các đệ tử đều trận tròn mắt ai cũng không nghĩ tới ngô tính vũ sẽ làm như vậy đạo này tiếng giống đối với ở vào trong tu luyện người mà nói quả thực là tựa là hủy diệt đà kích tâm tính hơi kém một chút rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma trong lúc nhất thời đám người nhao nhao hướng về hoác lão nhìn lại đã thấy hoác lao chỉ lao là l ạ ngô h nhạt n đ ứ ở một bên, hoàn toàn là một bộ xem cấm cấm bộ toàn trò vui tư thế. bên, hoàn người nghĩ nhiều, chiến Ha ha ha, các người suy nghĩ nhiều, cấm khu chỉ h là lại vui võ suy đấu, các k n nói g có cấm chỉ t o n ế u tiểu là này tử t h ậ nhập t tàu thể Tĩnh chịu được chỉ có thể nói là định lực của được. không hòa định hắn không、được. Nô nói ma, là vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý chính như ngô t ĩ n h vũ nói cấm võ khu đối thanh âm cũng không có hạn chế hắn thành công chui chỗ trống mỗi người đều run run nhìn chằm chằm ngô t ĩ n h vũ trong lòng thầm mắng một câu tiểu nhân lại vẫn cứ không có bất kỳ biện pháp nào đối mặt dạng này ti tiện hành vi chỉ dám ở trong lòng phỉ n ổ ai ngay lúc này một đạo tiếng thở dài vang lên thanh âm chủ nhân chính là sở hàn sở hàn ở vào thiên địa tù lung bên trong ngoại giới hết thạy thanh âm hắn đều có thể ngăn cách ra bất quá đây thiên địa lồng giam là sở hàn sáng tạo hắn có thể tùy tâm sở dục cảm nhận được phía ngoài hết thảy thôi hy cùng ngô t i n h vũ tiến đến thời điểm sở hàn liền đã cảm thấy hắn một mực không có đứng dậy là rất m u ố nếu b i t thể tình. tính bọn hắn đến cùng dạng Nô có gì làm ra dạng gì sự tình. Nô tính vũ kêu vừa hô, chết để để sở à như p ẫ n nộ. Nếu n h chỉ là đơn giản tiếng giống không chỉ có không cách nào xuyên thấu thiên địa tù lung mà lại không cách nào ảnh hưởng đến sở hàn thân thể của hắn dung hợp hàn linh lãnh thủy vô luận như thế nào tu luyện vĩnh viễn sẽ không t ẩ u hỏa nhập ma thế nhưng là hắn sẽ không không có nghĩa là người khác sẽ không nơi này trung quy là tàng thư cát một cái cần tất cả mọi người cộng đồng duy trì yên tĩnh hài hòa địa phương s ở hàn từ từ mở mắt đôi mắt bên trong hiện lên một sợi lanh mang nếu là mới vừa rồi còn có những người khác tại trong tảng thư các tu luyện sợ là sẽ phải bị đây vừa hô kinh xuất một thân lanh hãn nô tính vũ xem ở mội mội của ngươi phân thượng ta đã bỏ qua cho ngươi một lần ta thật không nghĩ tới ngươi phẩm tính ác liệt như vậy băng lanh thanh âm vang lên trong đó thất vọng khiến mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được ngay sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới sở hàn đứng dậy đưa lưng về phía đám người mà đứng rốt cục bỏ được đứng lên sao ta đối với ngươi càng ngày càng hiếu kỳ đến tột cùng là cái dạng gì người dám ở ta thôi hy trước mặt như thế làm càn phách ố i thôi hy khỏe miệng g ơ lên một vòng âm lãnh đ ộ c o n g nếu như nơi này không phải cấm võ khu hắn đã sớm xuất thủ hắn hoành hành khải toàn học viện chưa từng thấy qua như vậy khiêu khích hắn người thôi ra nhị thiếu ra thôi hy chuyện của ngươi một hồi lại nói sở hàn cười nhạt một tiếng xoay người lại một thoáng thời gian một chương góc cạnh rõ ràng mặt bại lộ tại mọi người trong tầm mắt trong đó đại bộ phận đệ tử là gặp qua sở hàn dù sao sở hàn ngồi xếp bằng xuống dưới trước đó bọn hắn tùy thời có thể lấy nhìn thấy hình dạng cũng không có cái gì kỳ quái địa phương ngươi ngươi ngươi thôi hy hoảng sợ nhìn chằm chằm sở hàn tại sở hàn xoay người trong nháy mắt hắn liền cảm giác khá quen tựa hồ ở nơi nào gặp qua hơi tưởng tượng liền nghĩ đến ngày đó tại hồng gia tiếp khách đường cái kia rung động khải toàn thành tồn tại tiểu từ thúi ngươi đừng quá khoa trương coi như nơi này là cấm võ khu thôi nhị thiếu không thể đem ngươi như thế nào chẳng lẽ ngươi còn có thể cả một đời đợi ở chỗ này không đi ra sao n ô tĩnh vũ tất cả lực chú ý đều đặt ở sở hàn trên thân căn bản không có lưu ý đến thôi hy trở nên sợ h ã i sắc mặt vẫn như cũ cáo n g ư ợ n oai hùng nói tiểu từ thúi nếu như ngươi thức thời hiện tại liền lập tức quỳ xuống nói xin lỗi nói không chừng thôi nhị thiếu tâm tính tốt liền sẽ b u ô n g tha ngươi nô tĩnh vũ cười lạnh nói đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ khinh miệt thôi hy nghe được nô tĩnh vũ về sau đều nhanh yếu đã hôn mê trong lòng thầm mắng nhanh đừng nói nữa nói thêm gì đi nữa ta thôi ra đều nguy hiểm nô tĩnh vũ a ngươi đặc biệt nương chuyên chọn không thể trêu đắc tội sao sở hàn lúc này mới vừa về khải toàn thanh a ngươi làm sao lại tìm tới đi đây cũng quá chuẩn đi thôi hy trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng ánh mắt run dày lấp lóe hai đầu gối mềm lún kém chút thì quỳ xuống sở thôi hy vừa muốn hô một tiếng sở thủ tịch liền bị sở hàn động tác kế tiếp đánh gãy chỉ gặp sở hàn một cái lắc mình trong nháy mắt xuất hiện tại ngô t ĩ n h vũ trước người một khi nắm chặt ngô t ĩ n h vũ cổ áo đem nó xách lên đây là ngô t ĩ n h vũ lần thứ hai bị sở hàn cầm lên đến rồi người muốn làm gì nơi này chính là cấm v õ khu ngô t ĩ n h vũ trong mắt lóe lên một vòng bối rối hắn không nghĩ tới sở hàn cũng dám tại cấm võ khu xuất thủ hoác lão nhưng lại tại bên cạnh tiểu tử này thật không sợ chết sao n ô tính vũ ngươi vừa rồi cử động đã xúc động ta danh giới cuối cùng đây là một lần cuối cùng xem ở mội mội của ngươi phân thượng ta chỉ đoạn ngươi một cái chân nếu là có lần sau ta sẽ trực tiếp giết ngươi sở hàn trong giọng nói lộ ra xâm nhiên sắc cơ nếu như không có ngô tính tuyết n ô tính vũ vừa rồi kia vừa hô sở hàn tuyệt đúng không sẽ tha thứ bông u tha hắn tại thông hướng khải toàn thành trên quan đạo nô t i n h tuyết từng xả thân đổi lấy an nguy của bọn hắn hữu tâm cũng tốt vô tâm cũng được trung quy là một phần ân tình phần nhân tình này hiện tại trả ngươi dám cắt chân của ta nô tĩnh vũ sắc mặt trở nên dữ tợn tại đây trong tàng thư các hắn ngược lại không sợ nơi này là khải toàn học viện tam đại cấm võ khu một trong hắn tin tưởng vững chắc sở hàn nếu là động thủ sở hàn sẽ thảm hại hơn có gì không dám sở hàn tay phải khẽ động trong tay thần khí luyện thần phiến đống nhiên khép lại lập tức đống nhiên tại ngô tĩnh vũ chân trái trên đầu gối vừa gõ giang giác một đạo thanh thúy tiếng xương nước v ă n g lên ngô tĩnh vũ nhịn không được phát ra một đạo kêu rên chân trái của hắn lấy một loại kinh khủng góc độ hốn cong tới một thoáng thời gian ngô tĩnh vũ sắc mặt trắng bệnh vô cùng c á i chán hiện đầy mồ hôi nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ hoán độc t trong tàng thư các đệ tử đều là hít sâu một hơi trên mặt của mỗi người đều tràn ngập vẻ kinh ngạc một màn này rung động so ngô tĩnh vũ kia vừa hô còn mãnh liệt hơn cấm v õ khu cấm chỉ đánh nhau đây là khải toàn học viện quy củ lại bị trước mặt thiếu niên này phá vỡ càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là tàng thư các thủ các người hoác lao thì đứng ở một bên lại tựa như không nhìn thấy một nửa vẫn như cũng là bộ kia xem trò vui tư thế có gì không dám s ở hàn thanh âm tại mọi người bên thai quanh quẩn chính là ứng câu nói này có gì không dám cấm v õ khu bên trong đoạn người một chân thủ các người hoác lao lại nhắm mắt làm n ơ bỏ mặc không quan tâm thiếu niên này đến tột cùng là ai hắn có thân phận ra sao hắn có dạng gì hậu trường từng cái dấu chấm hỏi xuất hiện tại mọi người trong lòng bọn hắn nhìn chăm chú trước mặt phát sinh hết thảy sợ bỏ l ỡ bất luận cái gì một màn chỉ có một điểm bọn hắn có thể xác định khải toàn học viện bên trong không ai bị nổi thiên vương bang chân chính đụng phải tấm sát chọc phải người không nên chọc hoặc là nói là không chọc nổi người vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân một mực nhớ kỹ sở hàn gương mặt cút đi ta không muốn gặp lại ngươi sở hàn cổ tay bỗng nhiên phát lực giống như ném rắt r ư ỡ i trực tiếp đem ngô tính vũ văng ra ngoài chỉ gặp ngô tính vũ xẹt qua một đường vòng cung vừa v ậ n từ tảng thư các đại môn quăng ra ngoài trung điệp ngã xuống đến tảng thư các bên ngoài thôi hi hiện tại đến phía ngươi sở hàn xoay đầu lại h ớ hững nhìn xem vị này tại khải toàn học viện phong quăng vô cùng thôi nhị thiếu、sở. sợ thủ tịch ta sai rồi ta biết sai thôi hy hai đầu gối mềm l ũ n g lại nhịn không được trực tiếp ghé q u ỷ dưới đất trên mặt đều là không còn che giấu hoảng sợ ánh mắt kia phảng phất giống như gặp ủy chương bảy t r ă n mươi cường giả vi tôn sợ thủ tịch có ý tứ gì tàng thư các các đệ tử tất cả đều mậu bức bọn hắn đều cảm giác một trận không hiểu thấu không biết là chuyện gì xảy ra vừa mới chỗ mắt thấy hết thảy tất cả đều vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ thiếu niên này tại cấm võ khu gián đoạn ngô t ị n h vũ một cái chân lại sự tình gì đều không có chẳng lẽ cấm võ khu không khỏi võ rồi phách lối cuồng vọng không ai bị nổi thôi ra nhị thiếu ra thôi hi vậy mà trực tiếp quỳ gối sở hàn trước mặt nhận lầm đây đều là chuyện gì xảy ra bọn hắn chỉ cảm thấy nằm mơ đều mộng không ra dạng này tình tiết ta ta ta không biết là sở thủ tịch ta biết sai thôi hi quỳ trên mặt đất thật sâu túi xuống cao ngạo đầu một màn này để trùng quanh tất cả đệ tử trở nên khiếp sợ Thôi tứ đại gia tộc thôi ra nhị thiếu ra, đến tột cùng người nào, có thể thành thế. trong mắt thật mắt trong rất thiếu thân tầm thường. hy nhị cho hắn hèn như không hiểu cùng nghi hoặc, bọn hắn nhìn phía hàn hãi, hiển nhiên, thiếu nên này, thân phận không đôi đại gia người Mỗi người này, là lẽ lộ nào, đến để đều đều cùng dáng cùng ra ra, ra ra bộ có mọn bọn bên nên sâu về sở sợ ồ sở hàn có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua thôi hy hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này ngang ngược cản rỡ thôi nhị thiếu có thể như vậy không đúng hướng hắn nói xin lỗi ngươi nhận ra ta sở hàn mở miệng hỏi hắn không nhớ rõ lúc nào gặp qua thôi hy thôi ra là khải toàn thành tân tấn gia tộc vẫn còn chưa qua cái gì tiếp xúc hôm qua hôm qua ta cũng tại hồng gia tiếp khách đường thôi hy thanh âm run run nói chính vì hắn tại hồng gia tiếp khách đường được chứng kiến sở hàn bản sự mới như thế sợ hãi tam vị thiên huyền cảnh c ư ờ n g giả trong nháy mắt hôi phi yên diệt thật lớn hồng gia thì như vậy là t ú t hủy diệt hiện tại cũng là một phiến đất h o à n g vu phế tích một vị không đủ hai mươi tuổi thiếu niên dùng như vậy rung động lòng người tư thế cường thế tuyên cáo hắn trở về thôi hy làm sao có thể không biết nếu là phụ thân biết chuyện này sợ là sẽ phải đánh gãy chân của ta thôi hy ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói phụ thân của hắn thôi hạc hiện tại còn đứng ở tô phủ bên ngoài cùng cái khác tam đại gia tộc gia chủ cùng một chỗ chờ lấy cầu kiến sở hắn ai nguyên lai、like、là dạng này sở hàn nhẹ gật đầu khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiêu dung đôi mắt bên trong xâm nhiên tri ý cấp thôi hy mang tới cực lớn áp lực trong lòng hô hô thôi hi hít một hơi thật sâu hồng phủ kia cường thế vô địch thân ảnh còn quanh quẩn trong đầu thật sâu chấn nhiếp hán tâm mọi người chung quanh đều là biến sắc bọn hắn mơ hồ đoán được sở hàn thân phận trong chốc lát nhìn về phía sở hàn ánh mắt tất cả đều phát sinh biến hóa đã ngươi chứng kiến hồng phủ phát sinh sự tình vậy ngươi hẳn phải biết hồng g i a vì cái gì bị diệt đi sở hàn lời này vừa nói ra tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh khải toàn thành tân tấn tứ đại gia tộc hồng gia bị diệt chuyện này đã truyền đi xôn xao đây là trước mắt mà nói khải toàn thành nhất chấn động sự tình cơ hồ mỗi người đều biết chuyện này là tô phủ gia chủ sở hàn sở vi sở hàn s ở thủ tịch đám người nghĩ tới đây kém chút kêu lên sợ hãi đã lý giải thôi hy vì sao như thế sợ hãi hai năm trước vương gia hủy diệt hai năm sau hồng gia hủy diệt loại này có được thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lao vô địch gia tộc tại sở hàn trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới lật tay ở giữa long trời l ở đất ai dám t r ọ c thôi ra thì ngay cả thôi ra ra chủ thôi hạc bản thân đều rất rõ ràng nếu là đắc tội sở hàn thôi ra sẽ cùng vương ra cùng hồng ra là đồng dạng hạ tràng bởi vì hồng ra chen rơi tô phủ trở thành mới tứ đại gia tộc thôi hy không n ú n g nói run rẩy ánh mắt để hắn lòng tràn đầy sợ hãi quỳ trên mặt đất hai chân càng thêm bất lực gần như sắp phải quỳ không ở sở hàn hờ hững nhìn thôi hy một chút hắn lạnh nhạt mà đứng từ chối cho ý kiến cũng không nói gì thôi hy gặp sở hàn như thế lại không dám nói chuyện trong bất chi bất giác g ớ t đ ấ m mồ hôi quần áo y phục dính ở phía sau trên lưng thì ngay cả chung quanh đệ tử đều cảm giác được một cỗ cường đại áp lực ai cũng không dám tùy tiện đi lại sợ chọc g i ậ n tới sở hàn ngươi cảm thấy ta sẽ để ý tứ đại gia tộc danh hiệu sao hồi lâu về sau l ạ n h giọng v ă n g lên thôi hy nghe được sở hàn thanh âm bản năng run, run run một chút toàn thân lông tơ đều đứng đấy đi lên là là là bởi vì hồng gia diệt đô gia thôi h i cảm giác mình sắp hít thở không thông đám chìm trong bảng bạc uy áp phía dưới hắn cảm thấy mình sắp hư thoát không sai sở hàn khỏe miệng nhét lên một cái đường cong sáng chói đôi mắt bên trong lôi viêm lấp lóe lộ ra hủy diệt như thế để cho người ta không dám nhìn thẳng sở hàn con mắt đố gia tiểu thư đỗ hân n ộ n g là bằng hữu của ta chuyện của đô gia chính là ta sở hàn sự tình ngươi hiểu không sở hàn ý vị thâm chứng hỏi Hiểu. hiểu hiểu ta hiểu ta hiểu thôi hy hi giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu hắn lúc này mặt mũi gì đều từ bỏ trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu bảo trụ mình cùng thôi ra ngươi hiểu liền tốt sở hàn đang khi nói chuyện quay đầu hướng về vương dục văn nhìn lại trong nháy mắt đem ánh mắt mọi người đều dẫn tới vương dục văn trên thân vương dục văn khuôn mặt đỏ lên bất thình lình nhìn chăm chú để nàng có chút không biết làm sao thôi nhị thiếu giống như đô hân ngộng vương dục văn cũng là bạn của ta ta không muốn nhìn thấy bất cứ uy hiếp gì bằng hữu của ta sự tình phát sinh ngươi tự giải quyết cho tốt sở hàn trước mặt lời nói khiến thôi hy sắp quất tới thẳng đến câu nói kế tiếp mới thở phào nhẹ nhõm c ú t đi sở hàn tùy ý phất phất tay giống như là đuổi như con rồi đa tạ sở thủ tịch thôi hy nhãn tình sáng lên như được đại xá sinh lòng cống hỉ đối sở hàn trùng điệp dập đầu lập tức không để ý tới tê dại vô lực hai chân ngay cả chạy mang điên s á m xịt đi ra ngoài các đệ tử thấy cảnh này trong lòng thổn thức không thôi ngang ngược càn rỡ không ai bị nổi thôi nhị thiếu khí thế hung hăng xông lại lại như vậy thảm đạm kết thúc hết thệ đều là bởi vì lực lượng c ư ờ n g giả vi tôn thế giới có được lực lượng liền có được tôn kính những học sinh này nắm chặt nắm đấm nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn mỗi người trong mắt đều lộ ra kiên quyết sở hàn bản thân cho bọn hắn lên bài học để bọn hắn trong lòng huyết tưởng một số năm sau có thể ác liệt như vậy bá đạo thôi hy đi về sau sở hàn quay người hướng về vương thị tỷ đệ đi đến sở hàn cám ơn ngươi vương dục văn chân thành nói nếu như không có sở hàn nàng không biết hiện tại sẽ là bộ dáng gì mặc dù thôi hy ương ngạnh nhưng lại cũng không có sử dụng thôi ra lực lượng không phải bằng vào bọn hắn vương ra căn bản không chống đỡ được hiện tại bởi vì sở hàn nàng triệt để không có nỗi lo về sau chúng ta là bằng hữu m à sở hàn cười nhạt một tiếng ánh mắt đảo qua vương thị tỷ đệ lập tức mở miệng nói các ngươi đi một chuyến tô phủ liền nói ta muốn các ngươi ghi vào l i n h khách linh phách vương dục văn cùng vương bân đều là xương sở không biết hàm nghĩa trong đó muốn lại tiếp tục hỏi thăm đã thấy sở hàn trực tiếp quay người hướng khải toàn thành đi ra ngoài quyết nhiên thân ảnh không có chút do dự nào gấp gáp như vậy sao vương dục văn có chút phàn nàn nói thật vất vả nhìn thấy sở hàn lại dạng này thì kết thúc vương dục văn cắn môi một cái hơi do dự một chút hay là quyết định bước nhanh đuổi theo nàng không cam tâm cứ như vậy bỏ lỡ nàng không biết lần sau gặp được sở hàn sẽ là lúc nào ông ngay tại lúc lúc này một cỗ bảng bạc lực lượng bao phủ trên tàng thư cát chỉ gặp thủ các người hoác lao lăng không mà lên sắc mặt nghiêm túc khí thế mãnh liệt tất cả mọi người đợi tại trong tàng thư cát vô luận bên ngoài chuyện gì phát sinh đều không muốn đi ra hoác lao thanh âm mang theo trước nay chưa từng có uy nghiêm lập tức đem những người này kinh hãi mỗi người đều hiếu kỳ hướng ngoài cửa sổ nhìn lại tàng thư các bên ngoài thư không bên trong một bộ tử bào nam tử đứng lơ lửng trên không toàn thân phóng thích ra cường đại đến cực hạn khí thế giống như thiên thần hạ phàm nhìn xuống thương sinh nam tử áo bào tím trên tay ba khối màu đen lịch lân mảnh vỡ ngay tại lóng lánh ánh sáng lóa mắt choáng chương bảy trăm bốn mươi hai tôn giả giáng lâm khải toàn thành trên không nam tử trung niên lăng không hư độ nhìn qua ba bốn mươi tuổi khoảng trường khoát trên người thiếp vàng sát hỏa văn trường b à o màu tím toàn thân bao phủ uy nghiêm khí tước phảng phất thần minh hàng thế cái này vô số đạo ánh mắt rơi vào nam tử áo bào tím trên thân trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng như vậy nghịch thiên cường hoành khí tức để mỗi người đều có một loại cảm giác không chân thật trong tàng thư các thủ các người hoác lao trên thân linh lực sôi trào thiêu đốt từng đạo sóng gợn mạnh mẽ nổi lên đem tàng thư các che chở sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng ông nam tử áo bào tím thân hình k h ẽ động toàn bộ khải toàn thành đều tỏ khắp tại nam tử áo bào tím cường hoành uy áp dưới phảng phất giống như tận thế để cho người ta không thở nổi đây là kinh khủng bực nào tồn tại khải toàn thành bên trong mỗi người đều ngửa mặt nhìn lên bầu trời tia tử bào thân ảnh giống như nóng bỏng thái dương quan g mang trói mắt trói lọi lóa mắt khải toàn học viện tàng thư c ắ t trước sở hàn lạnh nhạt mà đứng toàn thân không có bất kỳ cái gì linh lực cùng khí thế tựa như là cái không biết võ đạo người bình thường cùng bầu trời c h u n g khí thế rộng rãi uy áp hình thành t r ê n l ệ n h rõ ràng ta chờ ngươi đã lâu sở hàn nhàn nhạt mở miệng lập tức cổ tay k h ẽ động sau khối nghịch lân mảnh vỡ xuất hiện tại lòng bàn tay Nam g h h mảnh lân hiện trong ngáy mắt, vỡ xuất r bán trói ắ tử sáng chói ánh sáng ánh Giống. Cùng lúc đó, nam trói đó, huy. lúc áo bào tím trong tay ba khối đứng ạ i khối thịnh, chín nghịch mảnh vỡ hô lân vỡ lẫn long lòng long lại là nhau, tiếng long ngâm du nhiên vang vọng, tản ra khiến lòng run sợ long uy. Không nghĩ tới, ngươi lại là người thiếu niên. Nam đứng huy. ra du thiếu tới, tử tím áo bào sợ ở hư không uy nghiêm trên mặt có bất động chi h uy một đôi mắt sáng bên trong như có thiểm điện xuyên thẳng qua khí thế mạnh mẽ xuyên qua hư không mỗi nói ra một chữ cả thiên không bên trong hải vân đều lăn lộn d u n g chuyển ngươi hẳn phải biết ngươi không phải bản tôn đối thủ nam tử áo b à o tím nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn một chút lập tức xem thấu sở hàn mười tám tuổi niên kỷ cùng thiên huyền cảnh thất trọng tu vi bản tôn cho ngươi một cơ hội đưa ngươi trong tay sáu khối nghịch lân mảnh vỡ cấp bản tôn bản tôn không dễ ngươi nam tử áo b à o tím trong mắt một vòng v ẻ thất vọng chớp tắt mà qua hắn ở đây hành chi trước huyền tưởng qua khả năng đối mặt đối thủ dù sao đối phương có được sáu khối nghịch lân mảnh vỡ tuyệt không phải hời hợt hạng ư ờ i bản tôn khải toàn học viện bên trong mỗi người n g ử a đầu nhìn lên bầu trời nhìn chằm chằm cái kia ngạo thị thiên hạ nam tử áo bào tím ánh mắt không ngừng run rẩy chỉ có tôn giả cấp bậc cường giả mới có tư cách tự xưng bản tôn trong hư không người kia đúng là tôn giả mỗi người sắc mặt đều trở nên đặc sắc đây chính là cường thế vô địch tôn giả đừng nói là khải toàn thành phóng nhãn toàn bộ thần vũ đại lục đều là đi ngang tồn tại siêu siêu siêu s i ê u s i ê u ngay tại lúc lúc này n a m thân ảnh p h á toái hư không lăng không xuất hiện tại nam tử áo bào tím trước người năm người này đều là thiên huyền cảnh cường giả theo thứ tự là khải toàn học viện phó viện trưởng trịnh ngạo đọ s ứ c bốn vị trưởng lão c u n g ninh lữ mưa xuân sài lão cùng tiêu lão năm vị thiên huyền cảnh cường giả thư đứng ở nam tử áo bào tím phía dưới bầu trời so sánh dưới yếu thấp hơn một tầng gặp q u a tôn giả năm vị thiên huyền cảnh cường giả cùng nhau không mình hành lễ trang diện cực kỳ rung động tiền bối ta là khải toàn học viện phó viện trưởng trịnh ngạo đọ sức xin hỏi tiền bối đến khải toàn học viện có chuyện gì không trịnh ngạo đọ sức nôn từ tôn kính nói tôn giả cái này cấp bậc sức chiến đấu tại khải toàn thành bên trong kia là tuyệt đối vô địch sáng suốt điểm cũng sẽ không lựa chọn cứng đối cứng không liên quan chuyện của các ngươi nam tử áo bào tím tay chân vung lên trong chốc lát một cỗ vô cùng đại lực cầm vang mà xuất trực tiếp đập vào n a m vị thiên huyền cảnh cường giả trên thân toàn bộ không gian đ ỗ n g nhiên lom sùm dưới mạnh mẽ lực đẩy đem năm vị thiên huyền cảnh cường giả trực tiếp đẩy áp tới trên mặt đất v n v anh vê anh vê anh vê anh năm đạo tiếng va chạm liên tiếp vang lên đây năm vị thiên huyền cảnh cường giả tất cả đều ngã trên mặt đất trên thân đẻ ép lấy khó mà dung chuyển lực lượng c ố này lực lượng cũng không phải là yếu mạng của bọn hắn mà là tại hạn chế bọn hắn hành động nam tử áo bào t í m ý tứ rất rõ ràng không muốn chết thì chớ lộn xộn chuyện nơi đây không có quan hệ gì với các ngươi n a m vị thiên huyền cảnh cường giả tương hô đối mặt một chút đều là cười khổ một tiếng thu liễm khí tức an tĩnh nằm trên mặt đất người là giao thớt ta là t h ị t cá n a m vị thiên huyền cảnh cường giả trong lòng đều là dâng lên cảm giác vô lực đụng phải tôn giả cấp bậc đối thủ chống cự căn bản không có bất kỳ tác dụng gì còn không bằng ngoan ngoãn nghe lời mặc cho đối phương muốn làm gì thì làm t đám người nhịn không được hít sâu một hơi tôn giả cấp bậc lại kinh khủng như vậy khải toàn học viện n a m vị thiên huyền cảnh cấp bậc cường giả ngay cả tiện tay vung lên cũng không đủ sức ngăn cản đây quả thực quá mạnh đây chính là tôn giả thực lực sao trong mắt mọi người hiện ra hướng tới c h i sắc tưởng tượng lấy một ngày kia bọn hắn trở thành tôn giả có thể tiếu ngạo thiên hạ quan sát chúng sinh trong lúc nhất thời áp lực nặng nề tỏ khắp tại trái tim của mỗi người kia trong hư không tử bào thân ảnh mang cho toàn bộ khải toàn thành trước nay chưa từng có sợ hãi tôn giả một cái sẽ chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện từ ngữ làm cho người ngưỡng vọng xa không thể chạm người nghĩ rõ chưa nam tử áo bào tím h i ế p mắt hướng về sở hàn nhìn lại hắn nói chuyện thời điểm phảng phất cả mảnh trời không đều đọc lại một cô cường hoành u y thế quét sạch m à x u ấ t dù cho là kia năm vị thiên huyền cảnh cừng giả đều run sợ không thôi như truy thâm nguyên một thoáng thời gian ánh mắt mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân nhìn xem sở hàn lòng bàn tay kia sáu khối chiếu lấp lánh nghịch lân mảnh vỡ đây còn cần cân nhắc sao đám người lông mày cùng loạn đây chính là tôn giả cấp bậc uy hiếp à giao ra kia mấy khối m ả n h vỡ liền có thể mạng sống không ai cho rằng sở hàn có thể cùng tôn giả chống lại kia hoàn toàn là không thể vượt qua hừng câu đương nhiên sở hàn ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong nam tử áo bào tím hơi nhuyết khỏe môi lên lên một cái đường cong ta cũng cho ngươi một cái cơ hội giao ra trong tay ngươi ba khối nghịch lân m ả n h vỡ ta tha cho ngươi khỏi chết sở hàn thanh n m không lớn lại tại đây không khí an tĩnh bên trong phá lệ rõ ràng cái gì đám người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ tất cả đều trợn tròn mắt không nghe lầm chứ sở hàn vậy mà đem lời giống vậy còn đưa tôn giả điên rồi sở hàn tuyệt đối điên rồi còn có một bộ phận người cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem sở hàn trong lòng mừng thầm bảo ngươi bình thường c u n g vọng phách lối hiện tại trang bê quá mức đi hôn sượng nam tử á o bào tím h ở hững phun ra bốn chữ hắn một đôi con ngươi long lánh nhiếp nhân tâm phách tinh mang khi tất cả người trở nên trở nên nguy hiểm tại nam tử gáo bảo tím trong mắt sở hàn yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé yếu ớt không chịu nổi một kích đã ngươi không biết điều vậy liền đi chết đi nam tử gáo bảo tím đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khinh miệt tiện tay lật một cái hướng về sở hàn áp đi ông một thoáng thời gian thiên địa oanh động hải vân xoay tròn bàng bạc không g i a n chi lực lật út mà xuống trực tiếp hướng về sở hàn áp đi dầm dầm dầm. minh Không doanh gian chương ấ n h n bảy trăm bốn mươi ba chiến tôn người sở hàn s o n g trong lòng mỗi người đều toát ra một ý nghĩ như vậy tại bực này kinh khủng đến cực điểm y thế phía dưới không có bất kỳ người nào cảm thấy sở hàn sẽ sống sót đây chính là phách lối đại giới sao một chút ngày bình thường ngang ngược càn rỡ người toàn thân rút rơi đến lúc này bọn hắn rốt cục bừng tỉnh đại nộ kiểm điểm mình lời nói cử chỉ theo bọn hắn nghĩ nếu như vừa rồi sở hàn nhận sợ cầm trong tay kia mấy khối mảnh vỡ dao ra liền có thể giữ được tính mạng đều là bởi vì sĩ diện mới rơi vào kết quả như vậy chỉ có những này sao đột nhiên sở hàn l ạ n h nhạt thanh em bỗng nhiên vang lên rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người muốn giết ta dạng này là không không đủ sở hàn nhàn nhạt lắc đầu trên mặt vẫn như cũ phong khinh vân đ ạ m không có chút nào trời muốn sập giác ngộ phi trong lòng mọi người khẽ gắt một ngụm đây đều tới khi nào vẫn không quên trong miệng c ủ a n ô n đối phương thế nhưng là tôn giả a i còn có chút trong lòng người thở dài không khỏi cảm thán bực này hành vi thuần tuy chính là muốn chết thì ngay cả ngã trên mặt đất kia năm vị thiên huyền cảnh cường giả trong mắt đều nổi lên vẻ tuyệt vọng đối mặt tôn giả cấp bậc cường giả sở hàn lần này thật phải xong đời nhưng mà ngay lúc này sở hàn đón khí thế b ằ n g bạc đột nhiên bước về phía trước một bước ông Bá đạo hai u y thế tử trên thân hàng sở b y lên, từng đạo sáng đạo ó lôi viêm tại quanh quần tại thân thể cố h n g khí tức khủng b t h i ể mênh điện đang giống i như là t u đốt, ó n g rực k í thế bay thẳng trời cao, như bay biển cao, núi g kêu ầ mông cuồng cỗ quyển xuất. ma Vâng! khí tức trong hư không đụng vào nhau trong nháy mắt đem thiên khung một phân thành hai kinh khủng cực nóng nhiệt độ bị bỏng lấy tầng mây、Soạn. trong đám người vang lên nhỏ vụn tiếng nghị luận cho dù ai cũng không nghĩ tới sở hàn thật sự có thể ngăn trở đây làm người sợ hãi khí thế khủng bố hư không bên trong hai cố khí thế đụng vào nhau cùng một chỗ đem bầu trời chia hai cái khu vực lẫn nhau địa vị n g a n g nhau ừng nam tử áo bào tím mặt mày khẽ động hắn không nghĩ tới sở hàn có thể chống cự lại công kích của hắn chật khoe miệng lộ ra một vòng cười lạnh sâu kiến chính là sâu kiến dù là vùng vây dây chết vẫn như cũ chỉ là sâu kiến nam tử áo bào tím đôi mắt hiện ra khinh miệt lần nữa lấy tay hướng về sở hàn tìm tòi trong nháy mắt linh lực t u ô n trào ra cường hoành khí tức tăng v ọ n hướng về hư không quét qua m à x u ấ t s i ê u sáng trói lanh mang t i ề m rượu thẳng đến sở hàn quét sạch mà đi trong nháy mắt sẽ rách t r u n g quanh k h ô n g gian xét qua một đạo kinh khủng khe ránh t tình cảnh này mọi người hít sâu một hơi sau đó liền sẽ rách hư không dạng này cường hoành uy thế không biết so thiên huyền cảnh cường giả mạnh gấp bao nhiêu lần tam đại gia tộc thủ hội t r ư ở n g lão nhao nhao thu liễm khí tức ngước nhìn bầu trời ánh mắt hãi nhiên vô cùng cỗ này lực lượng là thuần túy đến cực hạn kinh khủng linh lực ngã trên mặt đất năm vị thiên huyền cảnh cường giả sắc mặt như cho tàn thầm nghị trong lòng lần này không có kỳ tích phát sinh hoa sở hàn nhìn c h ầ m c h ầ m ầm vang mà rơi kinh khủng năng lượng huy động trong tay quạt xếp lập tức thần khí luyện thần phiến triển khai lộ ra nguyên bản bộ dáng thần khí luyện thần phiến nóng ánh sáng long lanh đạo đạo v ầ n g sáng lưu chuyển trên đó thu sở hàn khét quát một tiếng toàn thân lôi viêm chi lực bắn ra tràn vào đến thần khí luyện thần trong quạt Nhất thời làm thần khí luyện thần phiến quang mang thời khí làm đây ạ tại i Cái người tin hai biết cái nói rồi đối với anh, còn tính là chống cự lời nói, hiện tiếp thịnh, tử tím mắt thế tính tính quạt nhận kích. không mình, không hàn như khí anh, chống như kích. đón nam công này, đang Nếu còn nên tôn công đám đ vậy của vừa dám làm Cầm áo bào vào là là cự gì. gì? giả xếp sở quả thực là đang tìm cái chết ta đám người càng ngày càng xem không hiểu sở hàn công kích trong lòng sở hàn bá đạo cường hoành hình tượng không còn sót lại chút gì ngược lại đổi thành đồ đần ấn tượng hết thể đều kết thúc đám người hít một hơi thật sâu xa nhau nhìn sở hàn một chút tựa hồ là đang tiếp h ậ n cái này phi tốc quật khởi thiếu niên thiên tài hô hô hô hô hô ngay tại nam tử áo bào tím bàng bạc kinh khủng lực lượng sắp va chạm đến sở hàn trên người thời điểm sở hàn trong tay thần khí luyện thần phiến tản mát ra mạnh mẽ lực hấp dẫn giống như lỗ đen đem nam tử áo bào tím tất cả công kích đều hút vào đây không có khả năng nam tử áo bào tím sắc mặt rốt cục thay đổi không còn là bộ kia cao cao tại thượng thần linh bộ g á n g hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm luyện thần phiến đáy mắt chỗ sâu tràn đầy không hiểu ha ha sợ hàn trong lòng cười lạnh đây có cái gì không thể nào phải biết thanh này luyện thần phiến thế nhưng là hạn chế lại hắn kiếp trước tất cả công kích ngay cả lôi kiếp đều có thể thu nạp chỉ là tôn giả tiện tay một kích không đáng kể chút nào chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi là ai ngươi không phải chỉ có thiên huyền cảnh thất trọng sao làm sao có thể tiếp được bản tôn công kích nam tử áo bào tím trong lòng nghi hoặc không hiểu hắn chưa từng có gặp được tình huống như vậy hắn nghĩ không ra bất kỳ lý do hiện tại đổi ta xuất thủ sở hàn cũng không trả lời nam tử áo bào tím mà là nói ra một câu làm cho tất cả mọi người khiếp sợ nói tất cả mọi người nhìn xem sở hàn tâm tình không hiểu phức tạp chẳng lẽ hắn thật có đánh với tôn giả một trận thực lực sao vừa rồi hai lần công kích tất cả đều là tôn giả cấp bậc nam tử áo bào tím xuất thủ trước mỗi một lần đều là hủy thiên diệt địa công kích lại đều để sở hàn chặn lại vận khí cũng tốt trùng hợp cũng được sở hàn hoàn toàn bị qua tới đây là tất cả mọi người không có nghĩ đến hiện tại sở hàn nói yếu công kích đám người lúc này mới chợt hiểu ý thức được nguyên lai cho tới bây giờ sở hàn đều là bị động tiếp cận không có chủ động xuất thủ qua ông sở hàn vừa dứt lời t r u n g quanh không gian đột nhiên run lên lập tức hai chân rời đi mặt đất lấy phủ riêu mà lên c ử u thiên tư thế đẳng không mà lên giống một thoáng thời gian tiếng long ngâm vang vọng đất trời đế hoàng uy thế từ sở hàn trên thân phát ra từng đạo ám kim sắc long lân hiện lên ở sở hàn mặt ngoài thân thể toàn bộ thân hình bành trướng không chỉ một lần trực tiếp tiến vào long nhân hình thái long tộc nam tử áo bào tím sắc mặt kinh ngạc hắn tiếp xúc qua long tộc không phải như vậy cảm giác ca đinh ngay tại nam tử áo bào tím kinh ngạc thời điểm sở hàn đem thần khí luyện thần phiến nhét vào trong tay trái đem tay phải đưa ra tới h i u trong một c h ư ớ c mắt sở hàn bao trùm lấy long lân tay phải điện mang tăng gọn đem quanh quẩn lấy lôi viêm điện quang trường kiếm sắc bén du nhiên mà hiện mũi kiếm lóe ra đạo đạo hàn mang kinh khủng lôi viêm vầng sáng trong nháy mắt xé nát trường kiếm vạch phá không gian thần kiếm hàn lôi sở hàn sáng trói đôi mắt bên trong nổi lên nghiêm nghị sắc cơ thần kiếm hàn lôi nằm ngang ở trước ngực trong nháy mắt lôi viêm chi mang tăng vọt làn tràn vài trăm mét vắt ngang ở hư không bên trong cực nóng nhiệt độ đem bầu trời bị bỏng đến bắt đầu vạt mẹo cho dù ai cũng có thể cảm giác được thần kiếm hàn lôi phía trên kinh khủng một chiều sở hàn băng lành thanh â m vang vọng đất trời trong đó ẩn ý không cần nói cũng biết điên rồi điên rồi đám người tim đập loạn tất cả đều đi theo điên cuồng sở hàn ý tứ bọn hắn nghe rất rõ ràng đây là muốn nhất kiếm trạm tôn giả a quá điên cuồng ngươi là ta gặp qua kiêu ngạo nhất thiếu niên nam tử á o bào tím trong mắt lanh ý tung hoành hắn trở thành tôn giả đến nay chưa từng nhận qua dạng này nhục nhã một cái thiên huyền cảnh thiếu niên cũng dám nói một chiêu đối phó hắn h u một thoáng thời gian tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú một đạo tinh diệu đến cực điểm lăng lệ kiếm mang xé rách hư không diệu thế mà xuất chương 744, n h ấ t kiếm c h ả m tôn giả chỉ bằng chiêu này sao nam tử á o bào tím ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường tóc dài đen nhánh theo gió loạn vũ toàn thân khí thế lại lần nữa kéo lên v â n g nam tử á o bào tím chung quanh không gian cực trấn bàng bạc ba động chấn động thiên địa thần huyền cảnh thất trọng cường thế khí t r à n g toàn bộ triển khai vô địch cường tuyệt thiên hạ khí thế bao phủ chư thiên ông kinh khủng uy áp quét sạch m à xuất trong nháy mắt bách thú d ê n lên dỉ bầy chim rơi xuống đất khải toàn thành bên trong vạn người đốn gối toàn thân run r ậ y không ngừng thần phục tại nam tử áo b à o tím tôn giả cấp uy thế giới giống như triều bái thái dương đây rộng lớn khí thế dẫn đầu sung kích tại sở hàn trên thân cùng sở hàn long uy đụng vào nhau nổi lên đạo đạo mắt trần có thể thấy gọn sóng tiểu tử lấy ngươi chỉ là thiên huyền cảnh tu vi có thể tiếp cận bản tôn uy áp s á c thực đáng quý đáng tiếc ngươi gặp bản tôn thần huyền cảnh phía dưới cực kỳ sâu kiến đối bản tôn tới nói ngươi bất quá là hơi cường đại điểm sâu kiến thôi nam tử áo bào tím ánh mắt khinh miệt tại kinh lịch luyện thần phiến hấp thu linh lực ngắn ngủi sau khi kinh ngạc một lần nữa lộ ra một bộ kiêu căng tư thế loại cảm giác này tựa như là tại đối tất cả mọi người nói hắn cũng không phải là người mà là thần mọi người tại tôn giả chi uy dưới run lầy bầy cho dù bọn hắn cũng không cảm thấy sở hàn có thể còn sống sót như cũ cảm khái sở hàn dũng khí cùng cường đại lại có thể lấy thiên huyền cảnh tu vi cùng tôn giả tranh phong thân huyền cảnh như thế nào tôn giả lại như thế nào ở trước mặt ta như vậy cao cao tại thượng ngươi có tư cách gì sở hàn cười lạnh một tiếng trong tay thần kiếm hàn lôi bỗng nhiên vung lên cả phiến thiên địa đều tràn ngập lăng lệ kiếm khí ta yếu c h ẳ n g ngươi chỉ cần nhất kiếm sở hàn vừa mới nói xong xâm nhiên kinh khủng sắc cơ trực tiếp đem nam tử áo bảo tím khóa chặt h u sở hàn sáng chói đôi mắt trung kiếm mang nổ bắn ra m à xuất mỗi một sợi kiếm mang đều là lôi viêm hình thành sắc bén lăng lệ đồng thời lộ ra một vòng cực nóng thiên tung nhất kiếm sở hàn trong tay thần kiếm hàn lôi hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt chém qua hư không phảng phất giống như một đạo nối liền trời đất thiềm điện vẹn vẹn s á t na chớp tắt m à qua hiu hiu hưu. vô số ngưỡng vọng thương khung sinh linh đều cảm giác được con ngươi một trận không hiểu nhói nhói một sợi kinh rượu thiên hạ sán lạn quang huy kiếm khí chạm thiên mạ qua kia làm cho người khó mà nhìn thẳng cường quang để đám người không tự chủ được neo mắt lại trong lúc nhất thời giữa thiên địa chỉ còn lại đây sáng trói hào quang trói sáng c u ộ n cuộn lôi viêm s ẹ t qua chân trời tài năng tuyệt thế thật sâu ấn khắc tại tất cả mọi người trong đầu đời này khó mà quên chỉ thế thôi sao mọi người ở đây kinh dị hoảng sợ thời điểm nam tử áo bào tím nịa mai thanh âm v ă n g lên chỗ hắn tại cường quang phía trên giống như tắm rửa huy quang thần linh đây là hoa gì giá đỡ kiếm kỹ nam tử á o bào tím song trường nằm ngang ở trước ngực ngay tại sở hàn xuất kiếm sắt na hắn là thật có chút sợ hãi lập tức xuất thủ chống cự nhưng là chân chính thời điểm đụng chạm lại phát hiện đây nhất kiếm đơn giản yếu phát nổ lông tóc vô thương nam tử á o bào tím khỏe môi nít lên cười lạnh trong lòng thầm than mình chuyện b é xé ra to có chút quá t ạ i khẩn trương chỉ bằng một cái phá hải tử cầm trong tay một khi không biết ở đâu ra p h á kiếm làm sao có thể làm bị thương hắn trung quy vẫn là sâu kiến nam tử áo bào tím khí thế trên người mạnh hơn trong nháy mắt có một loại độc tôn thế gian cảm giác khí tức bá đạo dần dần đem sở hàn long uy áp chế xuống từ ngực đám người nhìn lên bầu trời một màn này không tự chủ nuốt ngụm nước bọt đáy mắt nổi lên nồng đậm kính sợ không hổ là tôn giả tại thế giới cường giả vi tôn này chỉ có thần huyền cảnh cái thứ ba trên bậc thang cao thủ vô địch mới có tư cách được xưng là tôn giả ngụ ý thiên hạ cùng tôn sở hàn sợ là sắp xong rồi năm vị thiên huyền cảnh bên trong phó viện trưởng trịnh ngạo đ ỏ sức y ê u đ ớt thở dài từ kia kiếm khí cường hoành trình độ đến xem chỉ sợ là sở hàn mạnh nhất kiếm kỹ đáng tiếc như thế một cái thiên phú tuyệt luân hài tử tiêu lão cũng đi theo cái c ả m khái hắn hơi có vẻ đục ngầu đôi mắt bên trong đều là vẻ tuyệt vọng loại này hoàn toàn cảm giác bất lực là hắn đời này đều không chút trải qua không có đơn giản như vậy nhưng mà đã là khải toàn học viện trưởng lão lại là khải toàn thành thành chủ cung ninh đột nhiên lắc đầu nói chẳng lẽ còn có hy vọng còn lại bốn người tất cả đều hướng về cung ninh nhìn lại bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy cung ninh tựa hồ biết cái gì long tộc cường giả long san san còn không có hiện thân chuyện này cụ thể chuyện gì xảy ra tạm thời còn không thể nắp hỏng kết luận cung ninh vừa nói còn lại bốn vị thiên huyền cảnh cường giả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn đều là nghĩ đến sở hàn bên người có vị long tộc cường giả nếu là sở hàn muốn bị giết chết long san san không có lý do không xuất hiện long san san đến tột cùng đang làm cái gì cung ninh rất thanh sở long san san ngay tại trong tô phủ tuyệt đối không có khả năng cảm giác không thấy nam tử áo bảo tím khí tức thế nhưng là nàng cũng không có hiện thân chuyện này rốt cuộc là như thế nào chẳng lẽ long san san tự biết không phải nam tử áo bảo tím đối thủ cung ninh vừa nghĩ đến nơi này thì lắc đầu long san san là hóa hình long tộc đây chính là lục giai đ ỉ n h phong ma thú làm sao có thể e ngại tuân giả đến cùng không đúng chỗ nào ngay tại cung ninh buồn bực thời điểm toàn bộ khải toàn thành đều vang lên kinh hô thanh âm mỗi người sắc mặt k ị c biến trong mắt l ó e ra vẻ khó tin hư không bên trong nam tử á o bào tím t r ừ n g lớn hai mắt trên thân còn tản ra bá đạo chi khí lại đột nhiên cảm giác toàn thân phát lệnh nam tử á o bào tím lấy tay sờ về phía cái chán lập tức cảm giác đầu ngón tay đặc dính nhiều định nhãn xem xét lại là giống như dầu c h â n huyết dịch không có khả năng nam tử á o bào tím ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ lập tức trên thân nổi lên một trận sâu tận xương tùy đau đớn làm hắn khó mà tiếp cận à à à à à. nam tử áo bào tím phát ra một đạo như tê tâm liệt phế kêu thảm kêu thảm vang vọng đất trời chuyển khắp khải toàn thành theo nam tử áo bào tím tiếng kêu thân thể của hắn tại vô số người ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chú một phân thành hai chia hai bộ phận rầm rầm một thoáng thời gian máu tươi cuồng phún mà xuất hóa thành huyết vụ đầy trời n h u ộ n đỏ khải toàn thành bầu trời đây là g i ế t n g ư ờ i kiếm kỹ sở hàn cười lạnh một tiếng dường như tại đáp lại nam tử áo bào tím bất quá hết t h ể cũng bị mất ý nghĩa nam tử áo bào tím đã vất lạc ầm ầm theo sát huyết vũ cảnh tượng giữa thiên địa kịch liệt chấn động mới vừa rồi bị sáng trói kiếm quang s ẹ t qua bầu trời trực tiếp sụp ra lộ ra thần bí không thấy thấp vô tận tử khí đại đ ị a chém ra một đầu thâm thúy khe rãnh giống như khô cạn dòng sông đem khải toàn thành một phân thành hai cái này đám người há to mồm á khẩu không trả lời được tại khải toàn thành chung quanh phạm vi bên trong một đầu vắt ngang mấy vạn mét tính mịch khe hở xuất hiện tại mỗi người trong tầm mắt đây là cái gì kiếm kỹ mỗi người đều ngây dại trong lòng tràn ngập tràn đầy kinh hãi một kiếm c h i h uy chạm thiên liệt địa kinh khủng như vậy như vậy hủy thiên diệt địa lực lượng mọi người đều không để ý đến tôn giả vẫn là sự thật vô số đạo ánh mắt rơi vào sở hàn trên thân cái này chuyển kỳ kinh tài tuyệt diễm thiếu niên dùng một loại lật tung tất cả mọi người tưởng tượng phương thức tiếp tục viết lấy thuộc về hắn đặc sắc hiu hiu hiu ba đạo ám quan g xẹt qua chân trời rơi vào sở hàn lòng bàn tay đương nhiên đó là kia ba khối nghịch lân mảnh vỡ Cách. Cách. Cách. trong chốc lát chín khối nghịch lân mảnh vỡ tụ tập cùng một chỗ tương hô ghép lại tổ hợp thành vì hoàn chỉnh một khối long lân đây là hắc long vương nghịch lân long lân ánh sáng trói mắt sáng trói vô cùng không phải phóng thích ra long tộc vương giả khí thế u y áp vậy là sở hàn lòng bàn tay cầm hắc long vương nghịch lân trong lòng sinh ra huyền ảo ba động chỉ dẫn hắn hướng về một phương hướng khác hắc long vương động quật sở hàn khỏe miệng n ế t lên một cái tà mị độ cong cách không nóng nhìn hắc long vương động quật phương hướng vậy có hắc long vương suốt đời tích lũy sẽ có dạng gì kỳ ngộ cái này khiến sở hàn sinh lòng chờ mong chương 745, danh chấn khải toàn thành cái này sao có thể khải toàn học viện phó viện trưởng trịnh ngạo đọ sức lên tiếng kinh hô hắn nằm trên mặt đất vừa vặn rõ ràng thấy cảnh này nhìn thấy k ê u kinh hồng nhất kiếm tê liệt thiên địa cái này sao có thể là một thiếu niên lực lượng khải toàn học viện trưởng lão lư xuân vũ cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn tưởng tượng qua vô số loại khả năng thế nhưng là trước mắt một màn này căn bản chính là không có khả năng nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình lại biến thành dạng này sở hàn nhất kiếm chém giết tôn giả cho dù là tận mắt nhìn thấy nhưng cũ để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây coi là chuyện gì xảy ra a cung ninh cười khổ một tiếng hắn căn cứ long san san không có hỗ trợ suy đoán sở hàn sẽ có hậu chiêu hoặc là át chủ bài thế nhưng là khi hắn nhìn thấy sở hàn nhất kiếm đem tôn giả cấp bổ trong lòng rung động một điểm không thể so với những người khác thiếu hắn đoán được mở đầu nhưng lại không có đoán được kết cục đây rung động lòng người quá trình tại trong đầu của hắn lưu lại ấn tượng sâu đậm thật lâu vung đi không được đời này khó mà quên trung quy vẫn là bỏ qua tiêu l á o thở dài một tiếng nghĩ lại tới lúc ấy tại sở ra nhìn thấy sở hàn lúc trắng cảnh trong lòng cực kỳ ảo não khi đó sở hàn còn như vậy ngây ngô hắn tuệ nhãn biết c h â u đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi lại bị con của hắn tầm nhìn hạn hẹp ngạo mạn phân toái rơi mất năm vị thiên huyền cảnh cường g i ả trấn kinh toàn bộ khải toàn thành đều kinh hãi mỗi người đều ngửa đầu nhìn qua trong hư không thiếu niên thân ảnh toàn thân hất lên ám kim sắc long lân giống như cái thế đế vương quan sát chúng sinh sở hàn triển hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn tôn giả bị nhất kiếm chém giết Đó c ă nếu bản là bọn khải hắn nghĩ cũng không nghĩ tình. nay toàn thành. Từng nhắm là lại, dài thủ tịch địch chủ thở dài nhắm mắt gia gia cái tộc vô dám sự sau, sở Từ tại về đ n này bọn hắn hàn không thiên lúc lực là thức được, sở thực lực đã không phải h đã đã ý sở y ề như c ả n c ờ nói g giả c thể chuyển. như dung Nếu n ó sở hàn tại hồng gia liên s á t tam vị thiên huyền cảnh cường giả một tay hủy diệt hồng gia để khải toàn thành tất cả gia tộc kiên kỵ như vậy hiện tại hắn nhất kiếm t r ả m tuân giả thì là triệt để đánh tan đám người tín nhiệm đây chính là có thể giết chết tôn giả thực lực những gia chủ này cười khổ một tiếng cho dù vị kia tử bảo tôn giả có khinh địch thành phần tại nhưng là dù sao vẫn lạc tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong thực lực là duy nhất đạo lý quyết định phóng nhan bắc vực thậm chí cả toàn bộ thần vũ đại lục tôn giả đều là đứng tại nhất đỉnh phong tồn tại chém giết tôn giả ai dám k h ô n g phục ngắn ngủi yên lặng cùng sau khi kinh ngạc toàn bộ khải toàn thành người đều nhồn nháo một màn này có thể là bọn hắn đời này thấy qua đặc sắc nhất thời khắc sợ thủ tịch sợ thủ tịch tương đạo cúng bái thanh âm vang lên bọn hắn hướng về phía không trung sở hàn hô to trên mặt lộ ra thành kính c h i sắc đám người kết hợp lấy hồng gia hủy diệt thời điểm truyền ôn rốt cuộc minh bạch vì sao sở hàn nói không thèm để ý tứ đại gia tộc danh hiệu đó căn bản không phải phách lối đây hoàn toàn không phải cuồn g vọng đây là điệu thấp nguyên lai trong mắt bọn hắn cuồn g vọng đến cực điểm sở hàn đúng là điệu thấp như vậy có thể nhất kiếm chém giết tôn giả cường thế vô địch tồn tại lại hiện ra giống như là cái không có tu vi võ đạo người tất cả mọi người tự vấn lòng nếu là đổi lại bọn họ có được dạng này quét ngang thiên hạ thực lực sợ là đã sớm n ô lên bay lên trời trong lúc nhất thời sở hàn thân ảnh trong mắt mọi người vô hạn cất cao trong lúc giơ tay nhấc chân u y c h â n khải toàn thành hư u hư không bên trong sở hàn giương tay v ộ một cái một đạo lưu quang s ẹ t qua chân trời rơi vào hắn lòng bàn tay tử bào tôn giả chữ vật giới chỉ sở hàn cổ tay khẽ động đem đây mai chữ vật giới chỉ thu vào hắn chữ vật giới chỉ bên trong tôn giả cấp bậc chân tàng thậm chí so một chút thế lực còn muốn phong phú t ạ c h t ạ c h t ạ c h ken k ế t sở hàn trên thân vang lên kim loại va chạm thanh âm khoác lên người long lân từng khối ẩn vào làn da bên trong dáng người khôi phục thành nguyên bản bộ dáng thối lui ra khỏi long nhân hình thái ngay sau đó sở hàn khí thế trên người thu liễm trong tay thần kiếm hàn lôi trở lại trong giới chỉ lôi viêm chi lực cầm v a n g t á n đi cả người khôi phục được lạnh nhạt bình tĩnh tư thế t o à ngay thân h n k ô có bất kỳ cái gì khí tức, bất bình bọn thường. T.、Khải、toàn thành đám người hít sâu một kỳ khí Khải đám giống người người hơi, gì g như hắn n sâu ử đầu đem muốn sâu nhìn nhìn hàn bọn hắn hàn dáng trong lòng. n chăm chú thật trời, mặt, tại Loại sở sở à bộ ký điệu giả, thấp vương càng lúc à m dám cho hắn bọn đến ngại. Ngay e Siêu. l này trong hư không một cơn chấn động một bộ hồng ý như lửa khuynh thế giai nhân du nhiên mà hiện chính là l o n g san san ngã trên mặt đất năm vị thiên huyền cảnh cường giả khi nhìn đến l o n g san san hiện thân thời điểm con người hung hăng c o rụt lại lại là một cái tôn giả cấp bậc cường giả khải toàn thành các đại gia chủ trên mặt mỗi người biểu lộ đều trở nên rất đặc sắc nguyên bản bọn hắn coi là tô phủ là nhất hữu danh vô thực cái kia hiện thực lại nói cho bọn hắn tô phủ thực lực là kinh khủng bực nào nghĩ không ra ngươi thật có thể tự tay giải quyết đi long san san thấp giọng nói trong giọng nói có không còn che giấu kinh ngạc sướng tại tử bảo tôn giả d á n g lâm thời điểm long san san liền muốn xuất thủ chỉ là bị sở hàn dùng long tộc ở giữa tâm niệm cảm ứng để nàng đừng xuất thủ cả quá trình chiến đấu long san san không dám có nửa điểm thư giãn nhưng là sở hàn kia kinh diễm nhất kiếm triệt để rung động lòng của nàng trong bất chi bất giác sở hàn đã cường hãn đến loại trình độ này long san san hỏa diễm nhảy vọt đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn nàng nghĩ đến năm đó mới quen thời điểm sở hàn bị mấy cái thiên huyền cảnh cường giả ước hiếp đến kém chút vẫn lạc hiện tại đối mặt cường hoành t u n giả đều có thể lạnh nhạt nhất kiếm chém giết dạng này tiến bộ đơn giản quá nhanh ha ha ha cũng không thể một mực n h ờ n g ư ơ i bảo hộ ta ạ sở hàn n é t miệng cười một tiếng trong mắt lóe ra lập l u e quan huy tựa như là cái nhà bên đại nam hải nơi nào còn có vừa rồi bá đạo cường thế chi uy ngươi không có việc gì ta an tâm chuyện của ngươi còn không có xử lý xong đi ta về trước tô phủ long san san nhoẻn miệng cười khuynh quốc khuynh thành nàng biết sở hàn còn có dự định mà lại nàng dần dần quen thuộc sở hàn an bài cũng không cảm thấy chờ không thấy đợi sở hàn có v ấ nhàn đề gì. Ừm. Sở n n h nhạt gật đầu trải qua lần chiến đấu này hắn đối với mình lực lượng lại có nhận thức mới trải qua xích huyết chu quả cải tạo sau thân thể tất cả lực lượng thuộc tính dung hợp lại cùng nhau cái này khiến hắn thực lực tăng vọt nhưng là không cùng chi xứng đôi công pháp lại ảnh hưởng tới hắn tù vi võ đạo tăng lên việc cấp bách nhất định phải giải quyết công pháp vấn đề thiên huyền cảnh thất trọng trung quy không phải thần huyền cảnh đối mặt tôn giả thời điểm lực lượng vẫn như cũ ở vào yếu thế sở hàn rất rõ ràng một thế này hắn khí vận kỳ ngộ viễn siêu k i ế p trước cái này khiến hắn đem đứng trước càng nhiều khảo nghiệm cùng khiêu chiến sau này gặp được đối thủ sẽ càng ngày càng mạnh、siêu. sở i ê u s hàn thân ảnh loại lên giống như chớp mắt xuất hiện tại tàng thư các cổng tại vô số đạo rung động ánh mắt dưới một lần nữa đi vào tàng thư các theo sở hàn đi tới trong tàng thư các các đệ tử tất cả đều nhường ra một con đường đưa mắt nhìn sở hàn trở lại kia đổ đầy nhân giai công pháp giá sách chương 746, s ở hàn con đường bá sở hàn lấy tay vừa ra cầm lấy một bản nhân giai công pháp nghiêm túc lật xem căn bản không để ý tới mọi người chung quanh ánh mắt c h ỉ ít hiện tại lúc này không ai dám lại đến q u ấ y r à y hắn trong tàng thư các c á c đệ tử nhao nhao lui ra phía sau né tránh cùng sở hàn vị trí giá sách kéo ra một khoảng cách đây chính là chân chính đại lao a Các cẩn cái tộc, cái chủ, trước đệ đều đại đặt tử trở thận từng từng tí, tứ toàn thành liền ly gia khải nên những này hàn hô hấp ở sở gì gì một ặ t toàn tới. hoàn không nhắc đáng giá m chút tìm kiếm công pháp bí tịch các đệ tử nhìn chằm chằm sở hàn trước người giá sách hai con ngươi nổi lên đạo đạo dị sắc ngay cả sở hàn dạng này có thể nhất kiếm chém giết tôn giả tồn tại đều tại học tập cái kia trên giá sách nhân cấp bí tịch một thoáng thời gian những học sinh này tựa như tìm được cuộc sống hy vọng trong lòng kích động không thôi âm thầm tính toán chờ sở hàn rời đi về sau nhất định phải đổi cái kia trên giá sách sở hàn đọc qua bí tịch dần dần thời gian từng giây từng phút trôi qua sở hàn đắm chìm trong đọc công pháp bí tịch thời điểm khải toàn thành dư luận hướng rõ triệt để phát sinh cải biến sở hàn danh tự lại xuất hiện tại khải toàn thành trong tầm mắt của mọi người vô luận là đại gia tộc trưởng lão cao tầng hay là trong thành dân chúng bình thường không ai không biết sở hàn danh tự không ai không đang thảo luận liên quan tới sở hàn truyền thuyết khải toàn thành cách cục lạng yên ở giữa phát sinh biến hóa không có người tận lực nói cái gì bất quá hồng phủ hủy diệt về sau nguyên bản tứ đại gia tộc biến thành tam đại gia tộc nhưng mà tô phủ chi danh thình l i n h áp đảo tam đại gia tộc phía trên trở thành người người kiên kỵ địa phương tuyệt đối không thể t r e o trọc tô phủ dạng nay cảnh cáo không ngừng tại các đại gia tộc bên trong đề cập làm khải toàn thành các đại gia tộc nghị trăm phương ngàn kế có được thiên huyền cảnh thủ hộ trưởng lao thời điểm tô phủ có được hai vị tôn giả cấp bậc tồn tại khủng bố như vậy thực lực mạnh mẽ để b ọ những ắ bắc hắn hắn n vẹn vẹn ngấm lại thì đáy lòng run、dậy. Đừng nói là khải toàn thành. Phóng nhãn toàn nhất Trong nhất hàng ngoài người càng nhiều, bọn hắn tận sức tại cùng Tô Phủ lấy lòng quan、hệ. bọn hắn cầu kiến đã không phải là sở Hàn, n vực, vị gia gia gia lấy mà một Mục lại là là lưu lúc là là tại đại tại khải thời, phải thì Tô tộc. Tô tộc Tô Tô Tô Phủ Phủ Phủ hệ, Phủ khác gia chủ, Tô Mục Hê. đáy đều đã các dậy. cầu xếp bộ cửa sức Sở người này biết sở hàn là không thấy được còn không bằng thay cái góc độ nói không chừng c ố ý liệu bên ngoài kinh hỷ ngoại ồn náo động cũng không có ảnh hưởng đến sở Hàn. Đoạn này thời gian, sở Hàn một mực tại trong tảng thư các đọc qua nhân dài công giới gì ào tại thời dài khi cái các pháp, đọc một có mực có thư thì Sở Sở qua làm sở hàn đem cuối cùng một bản nhân giai công pháp thả lại đến giá sách thời điểm hắn đã ở chỗ này tu luyện nửa tháng liên quan tới quanh thân kinh mạch lý luận tri thức sở hàn đã hoàn toàn nắm giữ càng là sửa lại ba đường kinh mạch để thái cổ kinh lôi quyết trở nên càng thêm thích hứng hắn đặc tính tất cả đều xem hết hoác lao không biết lúc nào xuất hiện tại sở hàn sau lưng hắn nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong tràn đầy đều là vui mừng thực lực này cường hoành thiên phú tuyệt luân thiếu niên khó khăn nhất có thể là quý chính là ổn định lại tâm thần học tập những người này giai công pháp rất nhiều thiên tài vũ giả vốn có địa giai công pháp về sau đối với nhân giai công pháp khịt mũi coi thường rất là khinh thường sở hàn thì không giống cầu mong gì khác biết như khác càng là xâm nhập đọc nhân giai bí tịch càng là cảm thấy nhân giai bí tịch đối vũ giả dẫn dắt cực lớn những người này giai bí tịch dễ hiểu dễ hiểu không có quá nhiều biến hóa phức tạp nhưng là cực kỳ thuần túy kiến thức cơ bản ừ n ta đều xem hết rất có thu hoạch sở hàn cười gật đầu đối hoác lao vẫn như cũ bảo trì tôn kính giống nhau đạo lý không phải cái nào thiên huyền cảnh cừng giả đều chịu bình tĩnh lại đọc nhân giai công pháp cho dù là t à n g thư các thủ các người người đều là có tính trơ vũ giả cũng không ngoại lệ thời gian vĩnh viễn sẽ không dừng lại mệt mỏi thời gian l à qua nhẹ nhõm thời gian đồng dạng l à qua tại dài rằng giặc thủ cắt trong thời gian rất nhiều người lựa chọn đều là nhẹ nhõm một chút sắp sửa tuổi giả làm gì khó xử chính mình chính là hoác lão loại này từ đầu đến cuối như một nghiên cứu hăm hở tiến lên để hắn thấy được những cường giả khác không thấy được phong cảnh sờ hàn ngươi rất không sai ta gặp qua rất nhiều người trẻ tuổi nhưng là giống như ngươi gần như không tồn tại hoác lao mặt mũi tràn đầy thưởng thức chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa thang lầu hiện tại chúng ta đi thứ nhị trọng hoác lao dứt lời l i ề n bắt đầu cất bước hướng về thứ nhị trọng đi đến sở hàn tĩnh tĩnh đi theo hoác lao sau lưng tàng thư các hết thể có tam trọng phân biệt đối ứng ngoại viện đệ tử nội viện đệ tử cùng hạch tâm đệ tử nơi này công pháp phần lớn là nhân giai công pháp cao cấp cùng địa giai sơ cấp công pháp mỗi một bộ hoặc nhiều hoặc ít đều có không đồng dạng tinh diệu chỗ hoác lao chỉ vào phía trước khu vực một loạt to lớn giá sách giá sách bên trong chất đầy bí tịch chật nhìn đi chí ít mấy ngàn bản ta hiểu được sở hàn không có bởi vì thư tịch quá nhiều mà sinh lòng t h o y ý ngược lại ánh mắt sáng lên vui sướng vô cùng hắn hiện tại cần nhất chính là tích lũy chỉ có được chứng kiến đủ nhiều công pháp vận hành lộ tuyến mới có thể tìm kiếm được thích hợp cho hắn nhất công pháp không t í c h nửa bước không thể đến thiên lý không t í c h tiểu lưu không thể thành giang hải hoác lao thanh âm chấm thấp hai con ngươi chăm chú nhìn sở hàn trong mắt quang mang nóng rực phảng phất tại nhìn xem tương lai vô địch bá chủ sở hàn tương lai ngươi tại đăng lâm t r ư thiên thời điểm sẽ cảm tạ ngươi bây giờ cố gắng tích lũy hoác lao nói xong quay người xuống lầu tạ ơn sở hàn thật sâu nhìn một chút hoác lao bóng lưng mặc dù hai người không có tình thầy trò thậm chí chỉ gặp qua hai lần mặt nhưng là hoác lao lại đối với hắn trợ giúp cực lớn hắn tại hoác lao trên thân ẩ n ẩn nhìn thấy một cỗ kiếp trước lao đầu từ cảm giác ngay sau đó sở h à n thu liêm tâm tình lập tức cầm sách lên trên kệ bí tịch đi đọc qua nơi này có nhiều như vậy bí tịch với hắn mà nói là khó được tài phú mỗi một phần một giây đều không thể lãng phí so với tàng thư các một tầng thứ nhị trọng không có nhiều người như vậy tiến vào tàng thư các nhị trọng cần có được nội viện thân phận học sinh ít nhất phải đạt tới linh động cảnh tu vi cái này khiến thứ nhị trọng cánh cửa trở nên cao rất nhiều đạt tới linh động cảnh đệ tử trên cơ bản đều có riêng phần mình công pháp có thể hấp dẫn bọn hắn cũng không phải là t à n g thư các thứ nhị trọng mà là thứ tam trọng cái này cũng khiến cho sở hàn có một cái tương đối mà nói an t ĩ n h đọc hoàn cảnh quyền bí tịch này sở hàn con ngươi có chút co r i ú p lại vẹn vẹn thứ nhất bản bí tịch hắn liền cảm thấy chỗ t i n h d i ệ u so với tầng thứ nhất công pháp cơ bản quyền bí tịch này tại trên cơ sở tiền thu cải biến khiến cho người tu luyện thể nội linh lực tính chất phát sinh biến hóa giống như như lưới đao phong mang tất lộ thì ra là thế sở hàn con mắt đột nhiên sáng lên lập tức lòng có cảm giác cái gọi là cao giai công pháp bất quá là tại cơ sở phía trên cải biến trước có cơ sở lại có cải biến hết thể cao giai công pháp đều là xây dựng ở sơ giai công pháp phía trên nói một cách khác linh lực tính chất thay đổi được càng mạnh kia bộ công pháp đẳng cấp liền càng cao sở hàn khoe miệng lộ ra một vòng tiếu dung hắn phảng phất thấy được một đạo mới tinh đại môn ở trước mặt của hắn chậm rãi rộng mở thái cổ kinh lôi quyết có thể đem người tu luyện thể nội linh lực biến thành lôi đình linh lực đây cũng là càng cao minh hơn linh lực tính chất cải biến dù là như thế thái cổ kinh lôi quyết vẫn chỉ là địa giai cao cấp công pháp kia muốn làm đến biến hóa như thế nào mới là thiên giai công pháp đâu sở hàn đôi mắt bên trong nổi lên vẻ suy tư đ ỗ n g nhiên có chút minh bạch hoác lao lúc trước c h i ngôn ý tứ hoác lao nói hoàn thiện về sau công pháp có lẽ sẽ đạt tới chuẩn thiên giai đó cũng không phải nói sở hàn hoàn thiện công pháp trình độ rất cao mà là sở hàn lôi viêm chi lực tính chất biến hóa quá mức cường đại không có chuẩn thiên giai cấp bậc căn bản xứng đôi không lên đây linh lực cường độ thì ra là thế ta hiểu được đây mới là ta muốn đi đường sở hàn sắc mặt kiên quyết ánh mắt đảo qua trước mặt giá sách đôi mắt nổi lên đạo đạo tinh mang người khác đang nghiên cứu công pháp thời điểm cần cân nhắc như thế nào linh lực tính chất biến hóa sẽ càng mạnh sở hàn lại không cần hắn linh lực đã hướng về mạnh nhất biến hóa hắn chỉ cần nghiên cứu như thế nào cải biến mới chương ó t ể để cho công pháp của pháp hắn, bảy trăm bốn mươi bảy lôi vân phía trên sở hàn nghiêm túc đọc song bộ này nhân dài công pháp cao cấp về sau thời gian dần trôi qua ý thức được công pháp bản nguyên tại linh lực tính chất biến hóa linh lực tính chất biến hóa càng mạnh công pháp cấp bậc tương ứng thì càng cao thiên giai công pháp là tồn tại sở hàn g trong mắt lóe lên một vòng cực nóng hắn làm người hai đời đều chưa có tiếp xúc qua thiên giai công pháp nhưng là hiểu rõ công pháp bản chất về sau liền minh bạch cái gọi là đẳng cấp giới định bất quá là vũ giả căn cứ linh lực tính chất biến hóa phân chia đẳng cấp công pháp đẳng cấp chia làm thiên giai địa giai cùng nhân giai như vậy tất nhiên sẽ có thiên giai công pháp thể hiện lấy mạnh nhất cấp bậc linh lực tính chất biến hóa sở hàn g trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu tự tin hắn tin tưởng mình một ngày kia sẽ đem thái cổ kinh lôi quyết cải biến thành vì thiên dài công pháp sở hàn c h ủ ý đã định lập tức bắt đầu lật xem c u ố n thứ hai bí tịch thời gian từng phút từng giây trôi qua trong bất chi bất giác hai tháng đi qua đoạn này thời gian sở hàn không hỏi thế sự mỗi thiên đô đắm chìm trong sách sơn bên trong thể ngộ lấy linh lực biến hóa ba làm sở hàn cầm trong tay cuối cùng một bản bí tịch khép lại thời điểm hắn đã đem đây mấy ngàn bản công pháp tất cả đều nhìn kỹ một lần ông sở hàn vung tay lên trong nháy mắt tại thân thể c h u n g quanh hình thành không gian bức tường n g ă n cản dùng thiên địa tù lùng đem chính hắn bao phủ ngay sau đó sở hàn ngồi xếp bằng chậm rãi nhắm mắt lại đây hơn ngàn bản bí tịch tích lũy cấp sở hàn mang đến phong phú lý luận tri thức các loại khác biệt linh lực biến hóa tại trong đầu của hắn phân loại tổng kết lại hô hô sau một hồi lâu sở hàn hít một hơi thật sâu lại chậm rãi phút ra chung quanh thiên địa linh khí quần c u ộ n trào lên cùng sở hàn hô hấp sinh ra cộng minh linh khí luồng khí xoáy tại tàng thư các phun trào khiến tại trong tàng thư các các đệ tử cực kỳ chấn động sở hàn cảm thụ được quen thuộc thiên địa linh khí từ khi hắn tu luyện thái cổ lôi thể về sau hắn liền không có lại thu nạp qua thiên địa linh khí thái cổ lôi thể cần dùng giữa thiên địa tinh thuần nhất mênh mông thiên lôi c h i lực rèn luyện đem linh lực bài xuất bên ngoài cơ thể đổi thiên lôi c h i lực điểm này sở hàn chưa từng có hoài nghi tới thái cổ kinh lôi quyết nhưng khi hắn đọc nhiều sách vở kiến thức quên bác về sau đông nhiên có giải thích của mình Si si si si thử. sở hàn mặt ngoài thân thể lôi viêm lấp lóe cường hoành khí tức không ngừng kéo lên thu nạp vào vào thân thể linh khí ở trong kinh mạch vận hành chu thiên tụ hợp vào đan đ i ể n một sát na kia chuyển hóa làm lôi đỉnh linh lực p h ủ lên phần thiên tri viêm nóng d ự ta hiểu được sở hàn đột nhiên mở to mắt đôi mắt bên trong hiện lên vẻ mừng như điên toàn thân mỗi cái tế bào đều rất hưng phấn hắn đã thật lâu không có kích động như vậy qua thái cổ kinh lôi quyết sở dĩ là địa giai công pháp cao cấp là bởi vì cái đó có thể đem linh lực chuyển thành lôi đình linh lực mô phỏng có được lôi đình mênh mông lực lượng từ đó uy lực tăng gấp b ộ i cường hoành vô cùng thái cổ lôi thể cường hoành vô cùng là bởi vì đem mô phỏng lôi đình linh lực bài trừ bên ngoài cơ thể đổi thành giữa thiên địa tinh thuần mênh mông thiên lôi c h i lực đây là tại gian lận sở hàn trong mắt lôi viêm lấp lóe đây là hắn đã xưa nay không cảm tưởng sự tình nhưng là bây giờ chẳng những không có cảm giác bất kỳ không ổn ngược lại để hắn cảm thấy hiểu ra sáng tạo ra thái cổ kinh lôi quyết người thật là một cái tuyệt đỉnh thiên tài thái cổ kinh lôi quyết có thể đem linh lực chuyển hóa thành lôi đỉnh linh lực đây mô phỏng thiên lôi tính chất nhưng là trung quy không phải thiên lôi đây cũng là thái cổ kinh lôi quyết hạn chế nếu là lúc trước sáng tạo thái cổ kinh lôi quyết người có thể đem linh lực hoàn toàn chuyển hóa thành thiên lôi chi lực tia thái cổ kinh lôi quyết tất nhiên là thiên dài công pháp cho nên người kia nghĩ đến một cái phương pháp đặc thù đem không cách nào tiếp tục chuyển hóa lôi đỉnh linh lực bài xuất bên ngoài cơ thể tại lôi vân ở giữa hấp thu thiên lôi c h i lực quá điên cuồng quá nghịch tiên quá thông minh sở hàn đã nghĩ không ra tán dương sáng tạo thái cổ kinh lôi quyết người ngữ ngôn cùng ngày phú đạt tới lớn nhất hạn chế về sau liền dùng kỹ xảo đến đ ụ đem lôi đình linh lực chuyển hóa làm thiên lôi c h i lực dạng này tao thao tác tựa như là cho tôn giả trang bị một kiện thần khí đây chính là thái cổ kinh lôi quyết thiếu hụt sở hàn khỏe miệng nếch lên một cái đường cong đang nghiên cứu những n à y phổ thông bí tịch tính chất biến hóa về sau hắn hiểu được công pháp bản chất linh lực thủy chung là tu luyện gốc rễ cao giai công pháp biến hóa là xây dựng ở sơ giai công pháp trên cơ sở trước có cơ sở mới có biến hóa thiên địa vạn vật đều là linh khí biến thành vũ giả thu nạp linh lực trên lý luận có thể dùng thể nội linh lực h u y ệ n hóa hết thảy thái cổ kinh lôi quyết thành công ở chỗ có thể đem linh lực hóa thành lôi đình linh lực nhưng thất bại chỗ lại là không cách nào đem linh lực hóa thành thiên lồi tri lực Thái i cổ k chỗ, chỗ như thế tới nói thái cổ kinh lôi quyết xứng đôi không lên lôi viêm chi lực cũng không phải là tại ta phục dụng xích huyết chu quả thời điểm quyết định mà là tại ta thu nạp thiên lôi chi lực thời điểm thái cổ kinh lôi quyết liền đã theo không kịp thể nội linh lực tính chất biến hóa sở hàn hít một hơi thật sâu đ ỗ n g nhiên phát hiện để hắn hiểu ra đôi mắt bên trong nhìn thấy thế giới cũng thay đổi cái bộ dáng giữa thiên địa linh khí có thể hóa thành thiên lôi như vậy tại vũ giả thể nội linh lực đồng dạng có thể trực tiếp chuyển hóa làm thiên lôi c h i lực làm ta tìm tới trực tiếp hấp thu linh khí liền có thể thông qua công pháp chuyển hóa xuất chân chính tinh thuần mênh mông thiên lôi c h i lực như vậy thái cổ kinh lôi quyết chính là chuẩn thiên liên g i i đúng chính là như thế vũ giả lực lượng nhất định phải dựa vào tự thân công pháp sinh ra mà không phải mượn nhờ ngoại lực thu nạp thiên lôi có khi tận linh khí vô cùng tận chỉ có đem chuyển hóa phương pháp tìm tới mới có thể cuồn cuộn không đoạn sinh sinh không thôi sở hàn đột nhiên đứng dậy hắn không có hướng về tàng thư các thứ tam trọng rào bước tiến lên mà là hướng về tầng thứ nhất đi đến trước mắt mà nói đối công pháp lý giải đến trình độ như vậy tạm thời đầy đủ thứ tam trọng công pháp vô ở ngoài là một chút điệu giai công pháp bọn hắn là đem chuyển hóa thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạ mà không phải tìm kiếm một loại nào đó đặc biệt chuyển hóa phương pháp lúc này hết thảy đều muốn dựa vào sở hàn mình tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới sở hàn rời đi tàng thư cát lập tức đằng không mà lên bay thẳng vân điền phía trên bên kia sở hàn cẩn thận cảm thụ một chút khí lưu p h u n g trào liền hướng một phương hướng khác bay lượn ra ngoài bên kia có lôi vân loại này tìm kiếm lôi vân phương pháp hay là thái cổ lôi thể bên trong ghi lại để tại thu nạp thiên lôi chi lực rèn luyện thân thể đột phá cảnh giới sở hàn hiện tại đã biết rõ loại phương pháp này là uống rượu độc giải khát mặc dù có thể mang đến thực lực mạnh mẽ nhưng là không khác mổ gà l ấ y trứng sẽ một mực khóa kín sự phát triển của tương lai không gian siêu sở hàn hiện lên chân trời xét qua nhất đoạn kéo dài khoảng cách đi vào lôi vân phạm vi bên trong lôi vân phía trên sở hàn ngồi xếp bằng điều chỉnh hô hấp nhắm chặt hai mắt cẩn thận cảm thụ được chung quanh linh khí biến hóa thể ngộ lôi điện đạn sinh đạo lý chương bảy trăm bốn mươi tám một đầu cuối cùng kinh mạch sở hàn ngồi xếp bằng rộng mở toàn thân không có một tấc lỗ chân lông toàn thân tâm thể ngộ lấy đến từ lôi vân biến hóa hô hô hô một thoáng thời gian cồn phong gào thét lôi điện sinh sôi khắp thiên linh khí trở nên khô tịch t ừ n g đạo đạo huy quang tại lôi vân bên trong xuyên thẳng qua quyển tích ở giữa buộc phát ra mánh liệt tâm thanh sấm sét khi áp đi theo phát sinh biến hóa chính là cái này thời điểm sở hàn tâm niệm vừa động thu liếm toàn bộ khí tức cẩn thận cảm thụ được lôi vân biến hóa từng đoàn từng đoàn ngưng tụ linh khí khối không khí phát sinh phức tạp huyền diệu biến hóa vê anh lôi vân phía trên khí thế đ ổ sinh sở hàn vừa v ậ n ở vào lôi vân phía trên cảm thụ cực kỳ rõ ràng mạnh mẽ linh khí nổi lên cực dương chi khí bao phủ tại lôi vân đỉnh xuyên thẳng qua xoay tròn vận sức chờ phát động xì xì thử cùng lúc đó rất có huyền âm linh khí chìm xuống đến lôi vân phía dưới t ừ n g hô ở giữa lẫn nhau dẫn dắt khí thế hùng h ổ cái này sở h á n hít một hơi thật sâu đây là hắn trước kia không có chú ý tới hắn tại trong lôi vân tu luyện vô số lần nhưng là tại lôi vân phía trên tinh tế phẩm vị lôi điện hình thành không đi t h ă m dự không đi hấp thu đây là lần thứ nhất lần này hắn thấy được kiếp trước cũng không từng lưu ý phong cảnh long long long ngay lúc này lôi vân tầng mây lan lộn lôi vân trên dưới hai đầu tính chất hoàn toàn tương phản linh khí bỗng nhiên biến hóa một đạo sáng trói lôi điện ẩm v a n g đánh rớt thật phức tạp biến hóa sở hàn trong lòng sợ hãi thán phục hắn trước kia chưa từng có chú ý qua lôi điện sinh ra mỗi một lần đi vào lôi vân đều chỉ là đơn giản thô bạo hấp thu thiên lôi chi lực hiện tại cảm thụ cảnh tượng như vậy đột nhiên cảm thấy hết thể biến hóa đều là phức tạp như vậy huyền à o sở hàn đột nhiên mở to mắt nhìn phía dưới điện xà phun trào l ô i quang đây lôi vân chính là tự nhiên hình thành Cũng không người kiếp, phải là người vì độ thiên ể m điện lóe l một mất, cái rồi biến lôi i ề n k h n còn g hạ một đạo, ạ một l làm cho sở có hẳn sở t h ể t ạ i khoảng cách thận hết thầy. Thiên cảm gần cẩn cảm ngộ đây hết thiên lôi chi lực ô i chi l cũng không phải là ngay từ đầu chính là thiên lôi c h i lực lôi vân ở giữa phun trào vì lôi điện sáng tạo ra cực lớn thanh thế lập tức sinh ra thiên lôi thiên lôi vi lực cùng lôi vân chế tạo thanh thế có quan hệ trực tiếp khó trách thái cổ lôi thể chỉ có thể là thu nạp khi độ kiếp thiên lôi khó trách lôi kiếp lôi vân càng dày lôi điện càng mạnh sở hàn trong mắt tinh mang thềm rượu hắn dần dần minh bạch trong đó một chút nguyên lý cái này giống như là một chén thuần ỉu trước kia sở hàn trực tiếp đi tìm rượu hầm lấy n h u n g tốt thuần ỉu dùng để thay thế nước trong chén nhưng là hiện tại sở hàn yếu mình trải qua một hệ liệt phức tạp trình tự làm việc mình cất rượu ta phải vào tầng mây chủng nhìn xem sở hàn thân ảnh loay lên trực tiếp tiến vào lôi vân bên trong t r u n g quanh điện quang phun trào mê ngông n kinh khủng m ở mịt ô vân trung ẩn chứa cực mạnh huy áp dĩ vãng sở hàn mỗi lần tiến vào lôi vân đều là đang hấp thu thiên lôi chi lực cũng không có lưu ý quá nhiều chi tiết lần này sở hàn phảng phất giống như một cái quần chúng c ả m thụ được lôi vân bên trong khí thế linh khi ở giữa bước lên cùng v à chạm thời gian từng chút từng chút trôi qua dần dần lôi vân ở giữa khí thế chậm rãi giảm xuống cuối cùng quy về hư vô lập tức bắt vân kiến nhật thiên địa bình tĩnh lại ta đại khái hiểu một điểm sở hàn thân ảnh loại lên biến mất không thấy gì nữa hóa thành một đạo lưu quang rơi vào gần nhất trong sân cốc ông sở hàn tiện tay ở giữa bố trí xuất thiên địa tù lùng đem mình ngăn cách mở ngồi xếp bằng đâm chìm trong trạng thái tu luyện bên trong xì xì thử hô hô hô sở hàn mặt ngoài thân thể khi thì điện quang t i ể m diệu khi thì liệt diễm trung thiên linh lực không ngừng phát sinh biến hóa sở hàn thận trọng vận chuyển thái cổ kinh lôi quyết mỗi một đầu vận hành lộ tuyến đều tại lặp đi lặp lại cân nhắc mỗi một lần linh lực biến hóa đều tại nghiêm túc suy nghĩ sáng tạo một bộ cao giai công pháp liền để cho thể nội linh lực hướng mạnh hơn tính chất chuyển biến tại nghiên cứu tìm tòi giai đoạn chẳng có mục đích nghiên cứu là một loại cực kỳ phức tạp huyền ảo quá trình nhưng mà sở hàn lại là khác biệt hắn đã có sẵn mục tiêu trong cơ thể hắn lôi viêm c h i lực chính là yếu linh lực chuyển hóa hình thái cuối cùng sở hàn thu nạp nhập thể linh khí đang vận hành chu thiên về sau liền sẽ hóa thành cực nóng phần thiên c h i viêm đây là xích huyết chu quả mang tới tính chất biến hóa tu luyện thái cổ kinh lôi quyết lại có thể đem phần thiên tri viêm chuyển thành lôi đình hỏa diễm nhưng lại không có cách nào biến thành tinh thuần lôi viêm tri lực nhất định có biện pháp sở hàn trong lòng cực kỳ bình tĩnh hoàn toàn tiến vào một trạng thái kỳ hảo lôi hỏa đan sen lôi đình hỏa diễm trong cơ thể hắn trào lên lưu động tựa như thân thể của hắn là cái thiên nhiên đan lô sở hàn trên thân quang hoa bạo khởi toàn thân hỏa diễm tiêu đốt khí tức trên thân từng chút từng chút phát sinh cải biến thời gian trôi qua nửa năm trôi qua sở hàn vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế toàn thân lóng lánh bàng bạc điện quang t r u n g quanh hùng hậu linh khí không ngừng bị hút vào thể nội có được phần thiền c h i viêm tính chất lôi đỉnh linh lực càng ngày càng tiếp cận thiên lôi c h i lực vê n h ngay tại lúc lúc này sở hàn thân thể đột nhiên chấn động kinh khủng lôi điện quang mang ẩm v a n g ở giữa khuyết tán mà xuất trong một c h ư ớ c mắt sở hàn thân thể nổi lên vô tận điện quang phảng phất giống như đưa thân vào lôi điện hải dương thất bại sở hàn hai con người đột nhiên mở ra hai đạo kinh người sáng trói điện quang bắn ra mà xuất toàn thân khí thế phóng lên tận trời tuyệt đối là đầu này kinh mạch sở hàn g trên mặt nổi lên vẻ mặt ngưng trọng trong lòng lạnh nhạt tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng cải biến công pháp không phải một sớm một chiều chi công thất bại là bình thường sự t ì n h chỉ cần hướng phía phương hướng chính xác đi vẫn luôn tại tiến bộ ngay tại trở nên càng tốt hơn vấn đề ở chỗ nào đâu sở hàn g ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa nửa năm này thời gian bên trong hắn đem thái cổ kinh lôi quyết sửa đổi bảy đầu kinh mạch sẽ sinh ra ra lôi đ ỉ n h linh lực vô hạn tới gần thiên lôi chi lực công pháp sửa chữa hết t h ể cũng chỉ thiếu kém cuối cùng đầu này kinh mạch nếu là đầu này kinh mạch sửa chữa thành công sở hàn cơ hồ có thể khẳng định thái cổ kinh lôi quyết triệt để hoàn thiện trực tiếp có thể thông qua tu luyện đem linh lực chuyển hóa làm thiên lôi chi lực thế nhưng là nếu là đầu này kinh mạch sửa chữa thất bại như vậy còn lại bảy đầu kinh mạch liền cũng không có ý nghĩa c ò sở hàn đôi mắt kiên quyết một lần nữa vận chuyển linh lực quanh thân linh lực dọc theo sửa chữa sau thái cổ kinh lôi quyết vận hành lần nữa đi vào vậy không có chinh phục kinh mạch lần này sở hàn ngưng thần t ĩ n h khí linh lực lưu chuyển ở giữa cẩn thận cảm thụ trong lúc đ ó biến hóa lần nữa xác nhận không có bất cứ vấn đề gì tất cả mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng chỉ kém đầu này kinh mạch liền có thể thành công vê anh linh lực tại vận chuyển tới đầu này kinh mạch thời điểm lần nữa mất khống chế nổ tung sở hàn thân thể đột nhiên rung động phun ra một ngụm màu tươi thì ra là thế ta hiểu được ngay một khắc này sở hàn đột nhiên hiểu toàn thân huyết mạch phun trào một cỗ sinh cơ lực lượng chữa trị trong cơ thể hắn chấn động chương bảy trăm bốn mươi chín không phải nhân loại công pháp sở hàn đột nhiên đứng dậy lập tức vung tay lên đem tỏ khắp ở t r u n g quanh thiên địa tù lùng tán đi lập tức đẳng không mà lên、Siêu. sở i ê u s hàn hóa thành một đạo lưu quang vượt ngang chân trời hướng về khải toàn thành phương hướng v ọ t đi mà đi đường về mục đích lần này đã đạt đến sở hàn trong hai con ngươi hiện ra thâm thủy ám kim sắc ánh mắt đây hai lần tìm kiếm kinh mạch vấn đề đúng là phương hướng chính xác thái cổ kinh lôi quyết không phải thuộc về nhân loại công pháp sở hàn trầm giọng lẩm bẩm nói ra một câu hắn trước kia tuyệt đối sẽ không tin tưởng một đầu cuối cùng kinh mạch có vấn đề sở hàn sắc mặt nghiêm túc hai lần đều là kẹt tại một đầu cuối cùng kinh mạch lên nếu không phải thân thể của hắn cường hành thông qua hàn linh lãnh tụy cải tạo hậu sẽ không tẩu hỏa nhập ma lại thêm vạn hóa chi lực xâm nhập huyết mạch có được cường đại tự lành năng lực đây hai lần sung kích đủ để cho hắn bạo thể mà chết đầu này kinh mạch là duy nhất có thể lấy sửa đổi kinh mạch không có đầu thứ hai có thể chọn sở hàn cẩn thận kiểm tra thân thể kinh mạch muốn đạt tới thiên lôi c h i lực biến hóa nhất định phải đem thái cổ kinh lôi quyết vận hành lộ tuyến dựng tại đầu này kinh mạch bên trên thế nhưng là đầu này kinh mạch lại là không hoàn mỹ cũng không phải là thái cổ kinh lôi quyết người sáng tạo năng lực có hạn mà là sáng tác người quá lợi hại đơn giản chính là yêu nghiệt c h i tài sở hàn nhịn không được tán thưởng mới đầu hắn còn tưởng rằng là thái cổ kinh lôi quyết sáng tác người năng lực có vấn đề chỉ có thể đem linh lực chuyển thành lôi đình linh lực sau đó gian lận mượn từ thái cổ lôi thể đem lôi đình linh lực bài xuất bên ngoài cơ thể từ đó thu nạp thiên lôi chi lực còn cảm thấy đây là đầu cơ trục lợi phương pháp nguyên lai không phải như vậy thiên lôi chi lực chính là giữa thiên địa tinh thuần nhất hạo đáng lực lượng cỗ này lực lượng không thuộc về nhân loại cho dù tinh diệu đến cực điểm thái cổ kinh lôi quyết trung quy tranh lệnh một đầu kinh mạch không cách nào hoàn thành linh lực đối thiên lôi c h i lực chuyển biến sở hàn hít một hơi thật sâu nếu như ta không có đoán sai năm đó thái cổ kinh lôi quyết người sáng tạo gặp vấn đề giống như trước hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác cải biến còn lại bảy đầu kinh mạch đem thái cổ kinh lôi quyết ổn định lại để linh lực có thể chuyển biến thành lôi đình linh lực lại dùng đoạt thiên địa tạo hóa nghịch thiên trí tuệ nghiên cứu xuất thái cổ lôi thể phương pháp như vậy đem lôi đình linh lực thay thế thành thiên lôi tri lực sở hàn từng bước một phân tích nếu như biết nhân quả quan hệ lại nhìn chuyện này liền có thể phát hiện trong đó nghịch thiên chỗ lợi hại lợi hại quá lợi hại s ở hàn từ đáy lòng cảm thán hắn có thể phát hiện những này là đứng ở trên vai người khổng lồ có thái cổ kinh lôi quyết làm cơ sở nghiên cứu vô số công pháp bí tịch lại thêm có được cuối cùng hình thái lôi viêm t r i lực trải qua đ ẩ y ngược mới phát hiện đây tám đầu kinh mạch nhưng là thái cổ kinh lôi quyết người sáng tạo khác biệt sáng tạo thái cổ kinh lôi quyết người trải qua là một cái từ không sinh có quá trình hắn cần từng chút từng chút nếm thử nghiên cứu cuối cùng hoàn thành đây khó phân phức tạp sáng tác trọng yếu nhất chính là đó cũng không phải một lần thuận lợi sáng tác thiên lôi c h i lực không cách nào hình thành sáng tác người dùng mặt khác phương pháp thực hiện vũ giả đối thiên lôi c h i lực trường khống đây quả thực để sở hàn chấn kinh đến tột đỉnh càng là hiểu rõ càng là kinh hãi sở hàn một lần nữa xem k ỹ thái cổ kinh lôi quyết liền cảm giác công pháp này tinh diệu vô cùng đ ạ t đến thân thể con người có thể đạt tới cực hạn tại nhân loại phạm trù bên trong là một bộ phi thường hoàn mỹ công pháp s i u s i u s i u cảnh sát chung quanh không ngừng lùi lại sở hàn một lần nữa về tới khải toàn thành trên không hắn không hề do dự thẳng đến tàng thư các hugh lưu quang hiện lên sở hàn tại vô số đạo ánh mắt khiếp sở dưới rơi vào khải toàn học viện tàng thư c á t trước cửa cổng còn đứng lấy một cái láo giả đương nhiên đó là hoác lão sở hàn ngươi trở về đoạn này thời gian còn có thu hoạch gì hoác lao trực tiếp mở miệng hỏi hắn biết sở hàn đang tiến hành công pháp phương diện sửa chữa đây là một loại dài dằng dặc thật lớn quá trình tuyệt không phải một sớm một chiều chi công hoác lao ta muốn thấy một chút liên quan tới tái tạo kinh mạch sách sở hàn cũng không trả lời hoác lao vấn đề chỉ là hắn mới mở miệng vấn đề đáp án liền rõ ràng sáng tỏ cần tái tạo kinh mạch sao hoác lao nhúng mày đục ngầu trong con ngươi bắn ra đạo đạo tinh mang dính đến kinh mạch tái tạo vấn đề đó chính là không thuộc về nhân loại công pháp c ầ n sở hàn trọng trọng gật đầu muốn hoàn thiện thái cổ kinh lôi quyết nhất định phải đột phá một đầu cuối cùng kinh mạch bó buộc bằng vào nhân loại bản thân kinh mạch con đường này đã đi không thông chỉ có đánh vỡ gông cùng xiềng xích một lần nữa tạo nên một bộ chuyên thuộc về thái cổ kinh lôi quyết kinh mạch nếu như là đơn giản tái tạo kinh mạch sở hàn căn bản không cần phiền phức h o á c lão sở hàn kinh lịch đoạn này thời gian kinh mạch sửa chữa về sau hoàn toàn có thể khẳng định sáng tạo thái cổ kinh lôi quyết tiền bối đã sớm phát hiện đây hết thảy kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật thiên tài sẽ nghĩ không ra tái tạo kinh mạch sao trong này tuyệt đối gặp vấn đề sở hàn có thể tưởng tượng đến chí ít có hai điểm điểm thứ nhất tái tạo kinh mạch thời điểm gặp vấn đề mới khó mà giải quyết không cách nào đánh h ạ điểm thứ hai dạng này thao tác quá mức nguy hiểm vô luận là điểm nào nhất hoặc là hai điểm đều tồn tại sở hàn tin tưởng vững chắc khẳng định có nguyên nhân gì chế ước thái cổ kinh lôi quyết hoàn thiện thái cổ kinh lôi quyết làm lịch đại kinh lôi các các chủ mới có thể học tập công pháp ý nghĩa phi phạm nếu có đánh hạ chi pháp tất nhiên sẽ lưu truyền tới nay đi theo ta lầu ba đi hoác lao hít sâu một hơi quay người hướng về trong tàng thư các đi đến dính đến tái tạo kinh mạch công pháp ngay cả hắn đều cẩn thận vô cùng sở hàn đi theo hoác lao đi tới tàng thư các tam trọng thứ tam trọng tàng thư lượng ít vẹn vẹn chỉ có một mặt giá sách nhưng là sở hàn rất rõ ràng đây một mặt giá sách bên trong bí tịch chân quý trình độ viễn siêu phía dưới hai tầng bí tịch b á hoác lao từ giá sách bên trong xuất ra hai quyển sách quay người đưa cho sở hàn đây hai quyển sách là giảng thuật không phải nhân loại công pháp ngươi phải tất yếu cẩn thận đọc mỗi một chữ đó cũng không phải trò đùa hoác lao trên mặt cực kỳ nghiêm túc đem đây hai quyển sách để vào sở hàn trong tay thời điểm chậm dại hướng về dưới lầu đi đến thiếu niên này tuyệt không phải vật trong a o vậy mà đến cần tái tạo kinh mạch mới có thể sửa chữa trình độ lại biến thành bộ dáng gì đâu thật là khiến người ta chờ mong a hoác lao đi ra tàng thư các đứng tại tàng thư các cổng ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thăm thảm trên mặt lộ ra cười nhạt ý sở hàn thanh long côn trùng trưởng thành t h i nhìn cử động lần này hoác lao hít một hơi thật sâu hắn rất thanh sở phi nhân loại công pháp con đường này căn cứ từ mình lựa chọn tái tạo kinh mạch tu luyện không phải nhân loại công pháp trong lịch sử vô số người bước lên con đường này vũ giả nhiều vô số kể nhưng là chân chính đi tới lại l ắ c đắc không có mấy mỗi một cái đi tới đều là một phương cự kình tàng thư các tam trọng sở hàn lật ra quyển sách đầu tiên trang tên i sách đập vào mắt có thể thấy được hàng chữ thứ nhất không phải nhân loại công pháp tức thân thể con người không cách nào tu luyện công pháp cần có được hoặc nặng tố đặc biệt kinh mạch mới có thể tu luyện công pháp tuyệt đại đa số không phải nhân loại công pháp hiệu quả phổ kém xa tít tắp nhân loại công pháp cho nên không phải nhân loại công pháp tại phần lớn thời gian hình dung là không bằng nhân loại công pháp công pháp thậm chí có thể nói là tiền t i ê n không đủ người tu luyện công pháp nhưng là còn có một nhóm số lượng không nhiều không phải nhân loại công pháp tránh thoát thiên địa với thân thể người gông cùng xiến g xích đặt tới nhân loại xa không thể chạm độ cao được xưng là thuộc về thần công pháp hậu sinh vãn bối mời ghi nhớ không có mười phần hoàn toàn nắm chắc chớ tu luyện không phải nhân loại công pháp sở hàn hoàn chỉnh đọc xong trang tên sách trịnh trọng nhắc nhở trong lòng chẳng những không có bất kỳ lo lắng ngược lại lòng tin tăng gấp bội chương bảy trăm năm mươi gặp lại tiêu rào rào như thế xem ra không phải nhân loại công pháp tu luyện độ khó m ộ ư ơ i phần hà khác đối nghị lực yêu cầu cực cao sáng tạo ra thái cổ kinh lôi quyết người có lẽ không có đặt chân đến một bước này sở hàn trong lòng yên lặng tính toán căn cứ suy đoán của hắn thái cổ kinh lôi quyết yếu một lần nữa mở ra một đầu mới tinh kinh mạch mà đầu này mới tinh kinh mạch Cần gây mất đầu kia không thể thành công kinh mạch đem nó một lần nữa dựng cơ cấu đến một cái khác vị trí dạng này vẹn vẹn lý luận suy đoán vì cái này lý luận có đáng giá hay không bước ra một bước này sở hàn đối thái cổ kinh lôi quyết người sáng tạo cầm thái độ hoài nghi vị kia đặc sắc tuyệt diễm thiên tài có thể nghĩ đến lấy thái cổ lôi thể hấp thu thiên lôi c h i lực đem lôi đình linh khí bài trừ bên ngoài cơ thể phương pháp chắc hẳn sẽ không mạo hiểm làm như vậy nếm thử thậm chí, sở hàn bắt đầu hoài nghi lên cái này thời gian tiết điểm có khả năng hay không vị kia đặc sắc tuyệt d i ễ m thiên tài tại phát hiện đầu này kinh mạch đi không thông lại không nguyện ý bất chấp nguy hiểm sửa chữa thể nội kinh mạch về sau mới bắt đầu đi một lần nữa sửa đổi bảy đầu kinh mạch đem thái cổ kinh lôi quyết ổn định tại có thể đem linh lực chuyển thành lôi đình linh lực sau đó sẽ chậm chậm nghiên cứu thái cổ lôi thể sở hàn càng nghĩ càng thấy đến khả năng cực lớn nếu là vị kia thiên tài có thẳng tiến không lùi tình thế bắt buộc trạng thái như vậy tất nhiên sẽ đi nếm thử vô luận là có hay không thành công đều sẽ không sẽ có thái cổ lôi thể sự tình bởi vì không cần thiết làm như vậy đây là một đầu tiền bối không dám bước ra đường kỳ thật sở hàn rất lý giải vị này sáng tác người lo lắng nếu như là một bộ thành thục thiên giai không phải nhân loại công pháp như vậy dù cho tái tạo kinh mạch cũng sẽ có người nguyện ý đi tu luyện thậm chí chạy theo như vị thế nhưng là phía trước không biết đường tình h ư n g giới mạo hiểm đi tái tạo kinh mạch c ự c kia cực kỳ nhỏ bé khả năng đây là rất khó ta đứng tại cự nhân bả vai a sở hàn khỏe miệng g ơ lên một vòng đường cong trong lòng mừng rỡ như điên tiền bối có rất nhiều lo lắng không dám nếm thử nhưng là hắn không có sở hàn thân thể trải qua hàn linh lãnh t ủ y cường hóa vô luận như thế nào tái tạo kinh mạch đều sẽ từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo không có t ẩ u hỏa nhập mà phong hiểm lại thêm trong huyết mạch kết hợp vạn hóa đạo khôi phục chi lực làm hắn tái tạo kinh mạch cơ hồ không có nguy hiểm gì dù là thất bại c h ỉ ít còn có thể đ e m kinh mạch trở lại như cũ không có cái gì nỗi lo về sau bất quá đó cũng không phải ưu thế lớn nhất sở hàn so với tiền nhân ưu thế lớn nhất ở chỗ trong cơ thể hắn có được linh lực biến hóa cuối cùng hình thái lôi viêm chi lực hắn chỉ cần hoàn thành linh lực chuyển đổi là được không cần theo đuổi tìm tòi sở hàn mỗi chữ mỗi câu đọc lấy quyển sách trên tay tịch phía trên ghi lại liên quan tới không phải nhân loại công pháp một chút tương quan vấn đề tại dựng mới tinh kinh mạch lúc cần thiết phải chú ý vấn đề nửa ngày sau sở hàn đem hai quyển sách đều xem xong khép lại sách vở chúng điệp thở phào một cái đôi mắt bên trong nổi lên ánh sáng tự tin lần này tuyệt đối không có vấn đề sở hàn nhết miệng cười một tiếng trong lòng kích động không thôi đoạn này thời gian hắn tìm được chính xác tiến lên con đường sở hàn đem đây hai quyển sách thả lại đến trên giá sách lập tức đi xuống lâu có năm chắc hoác lão nhìn thấy sở hàn xuống tới ân cần mở miệng hỏi cũng không có vấn đề sở hàn trọng trọng gật đầu lập tức đôi hoác lao túi người chào thật sâu chân thành nói ra cảm tạ hoác lao đoạn này thời gian chiếu cố như thế ân tình cả đời khó quên s ở hàn lời nói này thì không đúng ta trợ giúp ngươi cũng không phải là yếu nhờ ơn của ngươi ngươi là ta đã thấy không giống người trẻ tuổi trời trợ giúp tự phục vụ ngươi có thể có thành tựu i của ngày hôm nay cùng chính ngươi cố gắng không thể tách rời nếu không ai giúp ngươi cũng là hưởng công hoác lao khoát tay áo không có tham công chỉ là vui mừng nhìn c h ầ m c h ầ m s ở hàn trong lòng rất hài lòng ta minh bạch sở hàn không nói thêm gì phần ân tình này hắn sẽ nhớ kỹ ở trong lòng hắn biết hoác lão không phải là vì ân tình nhưng là không phải là hắn không trả phần nhân tình này hoác lão ta muốn đi tái tạo kinh mạch đi trước một bước sở hàn đối hoác lão gật đầu thăm hỏi đi thôi hy vọng lần sau gặp lại thời điểm ngươi sẽ bày biện ra hoàn toàn khác biệt tư thế hoác lão đồng dạng gật gật đầu ngoài miệng không nói thêm gì trong lòng yên lặng đối sở hàn đưa ra chúc phúc sở hàn cuối cùng nhìn thoáng qua hoác lão chật quay người đi ra rời đi tàng thư cát bên ngoài mắt cháy ánh mắt trong nháy mắt chiếu d ọ i trên mặt của hắn mang cho hắn trận trận ấm áp đi một chuyến đan dược cát đi sở hàn yếu luyện chế mấy cái đan dược còn muốn phối trí một thùng d ư ợ c dịch đây đều là tái tạo kinh mạch thiết yếu c h i vật hắn hiện tại trên tay dược liệu cũng không toàn còn thiếu mấy loại đạp đạp đạp sở hàn cất bước hướng về đan dược cát đi đến đi không bao lâu liền đi tới đan dược cát đan dược các cổng người đến người đi so với tàng thư các người muốn bao nhiêu gấp bội kỳ thật đây cũng không khó lý giải trong tàng thư các tất cả đều là công pháp võ kỹ mỗi một loại đều giá cao c h o vót làm những học sinh này có được thuộc về mình công pháp võ kỹ về sau ngắn thời gian bên trong là không cần đi tàng thư các nhưng là đan dược các lại o khác vô luận là luyện chế tốt đan dược hay là luyện đan cần thiết dược liệu đều là tiêu hao phẩm có khổng lồ nhu cầu lượng tất cả mọi người có nhu cầu công dân người tới hướng giờ n à y khác này đan dược các trước mặc một thân thanh lịch màu xanh nhạt váy dài tiêu rảo rảo sắc mặt lạnh lùng đi ra trong tay nàng cầm một cái bình ngọc trong bình ngọc lưu chuyển lên nhàn nhạt lưu quang ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong đó đan dược có ba đạo đan văn ai tiêu rảo rảo thật sâu thở dài kinh ngạc nhìn qua trong tay tam vân đan dược thái huyền dưỡng hồn đan viên đan dược này là trị liệu linh hồn thương thế nàng mỗi tháng đều cần một viên đến ổn định mãi mãi bệnh tình bất quá tiêu rảo rảo thở dài lại không phải bởi vì đây giá trị một vạn điểm cống hiến đan dược cũng không phải mãi mãi mấy năm chưa lành bệnh tình mà là cái kia đã từng bị nàng xem thường quật cường thiếu niên lần trước chính là ở chỗ này gặp ngươi tiêu rảo rảo mỗi lần mua sắm đan dược đều muốn đứng tại cái này cố định địa điểm ngẩn người trong đoạn thời gian đây đã thành thói quen từ khi lần kia đụng phải sở hàn về sau nàng trên miệng nói đối sở hàn chán ghét lại chưa từng đi luyện đan sư công hội lần nào đến đều đan dược các mua thuốc thật là một cái oan gia tiêu rảo rảo hít sâu một hơi ngay tại nàng yếu xê dịch bước chân đạp vào đường về thời điểm một đôi mắt đẹp đột nhiên t r ừ n g lớn trong con mắt tràn đầy khó có thể tin ta không nhìn lầm a tiêu rảo rảo rủi rủi con mắt thuận tiện bấm một cái khuôn mặt của mình một lần nữa hướng về phía trước nhìn lại một bộ áo trắng phiêu nhiên thiếu niên phong thái chắc tuyệt là hắn thật là hắn tiêu rảo rảo thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy gương mặt của nàng bá một chút đỏ bừng không biết nên làm sao đối mặt cái này để nàng dãy rủa xoắn suýt lại có hồn khiên mộng nhiều thiếu niên nàng rất rõ ràng biết thiếu niên này cùng mội mội tiêu y y từng có hô nước nàng biết nàng dạng này nhớ là không đúng thế nhưng là nàng không khống chế được mình không có cách nào không nghĩ tới tiêu rảo rảo từ nhỏ muốn gả cho một cái cường tuyệt thiên hạ huy c h ấ n thế gian tranh tranh nam tử hán thiếu niên này hoàn mỹ phù hợp nàng tất cả huyết tưởng sở tiêu rảo rảo mí môi một cái trong lòng dãy rũa phí hết lớn kình quyết định tiến lên chào hỏi đột nhiên trước người xuất hiện một đạo khác thân ảnh rào rào nguyên lai、like、ngươi ở chỗ này à ta tìm ngươi khắp nơi đêm nay ta tại bạch vân cư mua một cái gian phòng mời ngươi ăn cơm người nói chuyện là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên thân mang trắng xanh đan sen phục sức chính là khải toàn học viện thiên vương bang quần áo mọi người chung quanh nhìn thấy người thanh niên này trên mặt đều là lộ ra vẻ hoảng sợ thiên vương bang bang chủ thôi r a đại thiếu gia thôi thần ta không rảnh tiêu rào rào lông mày níu chặt một điểm sắc mặt tốt đều không cho thôi thần trái lại nhảy lách qua thôi thần ánh mắt một lần nữa ngưng tụ tại vị kia thiếu niên áo trắng trên thân từ đầu đến cuối đều không có nhìn thôi thần một chút ồ thôi thần lập tức phát hiện tiêu rào rào dị dạng quay đầu thuận tiêu rào rào ánh mắt nhìn lại lập tức rơi vào vị kia thiếu niên áo trắng trên thân người kia là ai hả thôi thần một trận ghen ghét trong lòng ghen tuông cuồn cuộn chẳng qua là cảm thấy có chút quen mặt trong lúc nhất thời lại n g h ĩ không ra người này thân t h ậ n bất quá thôi thần cũng không có suy nghĩ nhiều vẹn vẹn xem như là khải toàn học viện đệ tử tại đây lớn như vậy trong sân trường có lẽ có qua gặp mặt một lần nhìn quen mắt chẳng có gì lạ h ừ quản hắn là ai dám cùng ta thôi thần đoạt nữ nhân chán sống rồi đi thôi thần nộ từ tâm lên quay người vượt lên trước một bước vượt qua tiêu rào rào thẳng đến t i ê u niên áo trắng tiến lên gầm thét thanh âm quần quận mà lên lập tức hù dọa chú ý của mọi người chương bảy trăm năm mươi một ghen ghét dữ dội thôi thần trong lúc nhất thời đan dược c ắ t t r ư ớ c rộn rộn ràng ràng đám người nhao nhao ngừng chân vô số đạo ánh mắt hướng về thôi thần nhìn lại mỗi người trong mắt đều lộ ra trấn kinh thôi thần cái này tung hoành khải toàn học viện thiếu niên ai không biết đám người âm thầm hít sâu một hơi ánh mắt hướng về thiếu niên áo trắng nhìn lại trong lòng yên lặng là tráng áo thiếu niên néo một cái lãnh hãn lại có người đắc tội thôi lớn nhỏ đám người nhìn về phía sở hàn trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần thương hại còn có một số người bày ra xem trò vui tư thế lưu tại nơi này nhìn chuyện đến tiếp sau phát triển cái này tiêu rảo rảo cảm giác đầu mình ông một chút thôi thần cái gì tính tình nàng là biết đến sở hàn cái gì tính tình nàng càng là rất rõ ràng cứ tiếp như thế thôi thần sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này tiêu rảo rảo mặc dù không thích thôi thần nhưng là đoạn này thời gian thôi thần một mực đối nàng rất tốt chưa từng có lợi dụng thôi ra h uy thế đến ép buộc nàng hơn nữa còn thay nàng đập đi rất nhiều con rồi nàng cũng không hy vọng thôi thần đắc tội sở hàn sẽ ra chuyện thậm chí liên lụy toàn bộ thôi ra bá nghĩ tới đây tiêu rảo rảo vội vàng bước nhanh đ u ổ i kịp ngăn ở thôi thần trước người xinh đẹp trên gương mặt bịt kín một tầng tàn khốc thôi thần rời đi nơi này không nên hồi nháo tiêu rảo rảo lạnh g i ọ n g quát trong mắt nàng mang theo vội vàng c h i sắc thầm nghĩ trong lòng thừa dịp bây giờ còn chưa như thế nào đi mau à rảo rảo hắn là ai hả chưa từng thấy n g ư ờ i như thế giữ gìn người khác ca thôi thần sắc mặt n h ă n nhó trước kia hắn đi g i m người tiêu rào rào chưa từng có nói qua bất luận cái gì một câu tất cả đều là ngầm thừa nhận tư thế pham là tiếp cận tiêu rào rào người đều bị hắn thôi thần d ẫ m rơi mất thôi thần rất thích loại này cường thế cảm giác tiêu rào rào cũng vui vẻ đến thanh nhàn mặc dù hai người không có cùng một chỗ nhưng là coi như là phối hợp ăn ý thế nhưng là hiện tại một màn này ở trong mắt thôi thần biến thành tiêu rào rào tại giữ gìn thiếu niên kia đây hoàn toàn đốt lên trong lòng của hắn ghen tị hòa diễm rào rào sao có thể nói là hồ nháo đó người này là bằng hữu của ngươi đi làm bạn trai của ngươi ta làm sao cũng phải nhận nhận ra biết ta thôi thần khoe miệng g ơ lên một vòng đường cong tận lực đem bạn trai ba chữ nhấn mạnh hắn tại dùng phương thức của mình tuyên cáo hắn chủ quyền nói vậy tiêu rảo rảo trong mắt lóe lên một vòng bồi dối n à n g vụng trộm liếc nhìn đi tới thiếu niên áo trắng sắc mặt trở nên b i thảm ngươi mới không phải bạn trai ta ai tiêu rảo rảo không chút do dự cự tuyệt nói hiện trường mỗi người đều có một loại cảm giác mặc dù những lời này là đối thôi thần nói nhưng lại không giống như là cự tuyệt thôi thần mà là giống như là đang cùng vị kia thiếu niên áo trắng giải thích song song hắn khẳng định n g h e được tiêu rảo rảo vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên sở hàn tiêu tiểu thư ngươi nói ta sở hàn là cái phế vật như vậy không bằng ta sở hàn người chẳng phải là ngay cả phế vật cũng không bằng ta ngược lại thật ra muốn nhìn thiên địa này ở giữa có ai dám ở ta nơi này cái phế vật trước mặt tự xưng là cái thế anh hùng có ta tên phế vật này tại ngươi cũng đừng nghĩ lập gia đình ai muốn cưới ngươi trước hết đánh bại ta tên phế vật này không phải liền hảo hảo cảm thụ bị ta tên phế vật này chi phối sợ hãi đi ai dám lấy ngươi tiêu r à o r à o thầm cười khổ nhưng lại không thể không thừa nhận thế hệ trẻ tuổi bên trong căn bản không có người là sở hàn đối thủ ai có thể tại sở hàn trước mặt tự xưng cái thế anh hùng ai có thể đánh bại sở hàn cưới nàng thì ngay cả tiêu rào rào cũng không biết có lẽ yếu một chút lão cổ đồng rời núi đi thế nhưng là nàng sẽ gả cho lão cổ đồng sao huống chi tiêu rào rào hiện tại lòng có sở thuộc chính là sở hàn bản nhân thôi thần sắc mặt trở nên cực kỳ âm lãnh hắn cũng không biết tiêu rào rào để hắn rời đi là vì bảo hộ hắn càng không biết tiêu rào rào giải thích cũng là vì bảo hộ hắn hắn thấy đây bất quá là giải thích cấp thiếu niên m à c a o trắng kiêng nghe là đang cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ Ha ha ha ha ha thôi thần không những không giận mà còn cười tiếu dung hơi có vẻ thê thảm sắc mặt ghen tị c h ẳ n ngập thôi thần ngươi nào đủ chưa mau từ trước mặt ta rời đi tiêu rào rào gặp thôi thần như vậy tư thế liền biết thôi thần hiểu lầm thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này nàng còn không có biện pháp giải thích đành phải lần nữa xua đuổi thôi thần rào rào coi như ngươi rất thích hắn không đến mức cái dạng này đi thôi thần thu liễm tiếu dung sắc mặt vô cùng băng lãnh hắn xoải bước một bước vòng qua tiêu rào rào thôi thần tiêu rào rào lần nữa theo sát đuổi theo nàng ánh mắt sắc bén trong mắt đều là cảnh cáo chi sắc chỉ bất quá một màn này lần nữa bị thôi thần hiểu lầm vì bảo vệ sở hàn có thể có thể rất có thể thôi thần dừng bước không đi về phía trước khoe miệng đều đi theo run dày lên hắn cách tiêu rào rào hướng về thiếu niên áo trắng nhìn lại uy tiểu tử ta không biết ngươi làm sao cùng tiêu rào rào nhận biết bất quá ngươi dạng này trốn ở một nữ nhân sau lưng đến cùng phải hay không cái nam nhân chẳng lẽ về sau ngươi đều phải trốn ở tiêu rào rào sau l ư n g sao ngươi ngay cả đối mặt ta thôi thần dũng khí đều không có sao thôi thần quát lớn tiếng gầm quần quận vang vọng đan dược c ắ t trước quảng trường nhất thời làm mỗi người sắc mặt đều lộ ra cười trên nôi đau của người khác t h â n sắc đám người một trận cảm thán trên đời này nữ tử nhiều như vậy làm sao hết lần này tới lần khác chọn chúng tiêu rào, rào? đắc tội ai không được nhất định phải đắc tội thôi thần cái này có trò hay để nhìn đan dược các bên trong. dược các hai vị lão giả ngồi ngay ngắn lầu các đỉnh nhàn trên đài thưởng thức trong chén trà xanh hai cái này lão giả theo thứ tự là khải toàn học viện trưởng lao x à i lao cùng đan dược các thủ các người mặc lão hai người chính thảo luận liên quan tới sở hàn truyền thuyết mặc lão còn tại cảm thán nếu như không phải sở hàn đánh chết tiền nhiệm thủ các người vương lão hắn còn không đến mức tới này đan dược các làm thủ các người lúc này thôi thần tiếng giống giận dữ hù dọa rõ ràng xuyên thấu nhị lao trong hai cái này thôi đại thiếu thật sự là không khiến người ta b ấ t lo m ặ c lao bất đắc dĩ lắc đầu chuyện như vậy hắn không phải lần đầu tiên gặp thôi ra tại khải toàn thành cường thế thôi ra hai vị thiếu ra tại khải toàn học viện diêu võ dương oai không phải một ngày hai ngày tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc việc này không tầm thường a x à i lao đi theo cảm thán một tiếng tiếp tục nói ra nếu như vẹn vẹn thôi ra vậy liền có chuyện như vậy xảy ra chuyện gì thôi ra mình có thể bãi bình vấn đề ngay tại ở hiện tại dính đến tiêu g i a mặc lao theo sát lời nói hai người đều nhìn ra phiền p h ứ c chỗ không sai thôi ra tiêu g i a cùng thuộc khải toàn thành tam đại gia tộc nếu là tại khải toàn học viện bên trong náo ra mâu thuẫn đem để khải toàn học viện đặt cực kỳ lúng túng hoàn cảnh huống chi tiêu lão hay là khải toàn học viện trưởng lão xài lao hít sâu một hơi chuyện gần nhất quá nhiều rồi làm cho cả khải toàn thành cực kỳ dung c h u y ệ n việc này dính đến tiêu lão tôn nữ tiêu rào rào cũng rất có thể là tiêu g i a tương lai cháu dễ người ta phải đi ra xem một chút mặc lao cười khổ một tiếng xảy ra chuyện như vậy tại đan dược cát hắn không có cách nào bàn giao ta là trường lão hay là để ta đi x à i lao khoát tay á o đứng dậy chuyện này hắn không tại còn tốt cảm kích nếu là không có cử động hắn khó từ tội lỗi chương bảy trăm năm mươi hai không chọc nổi người tiêu rào rào bất đắc dĩ thở dài nàng đã rất cố gắng bảo vệ thôi thần làm sao thôi thần hỏa khí thái vọt lên đây cùng thôi thần ngày thường sinh hoạt có quan hệ thôi thần là thôi gia đại thiếu gia cho tới nay ngang ngược càn d ỡ đã quen chỗ nào chịu được bị khuất gì thôi thần thôi đại thiếu đúng không sở hàn thanh âm nhàn nhạt vang lên kia nhẹ nhóm đạo mạc tư thế cho người ta một loại hết thể đều tại nắm giữ cảm giác thanh âm này khí chất này hiện trường tất cả mọi người đều có một loại cảm giác quen thuộc thậm chí một số người há to mồm trong mắt nổi lên vẻ khó tin nửa năm trước đó tôn giả giáng lâm chính là dạng này một vị thiếu niên hời hợt nhất kiếm chém giết chẳng lẽ hắn là sở hàn một số người tâm tư hoạt lạc nghĩ tới đây về sau sắc mặt trở nên phức tạp sẽ không như thế xảo đi bọn hắn có người còn nhớ rõ tại sở hàn chiến tôn người trước đó liền đem va chạm hắn thôi nhị thiếu thôi hy giáo hấn một trận chính là bởi vì sự kiện kia thôi hy bị thôi ra ra chủ thôi hạc hung hăng mắng một trận nhốt trọn vẹn một tháng cầm đoán hiện tại đàng hoàng hơn lần này đến phiên thôi thần rồi mấy người này phảng phất giống như thấy rõ chân tướng trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nếu như thiếu niên này thật là sở hàn như vậy sự t ì n h thì trở nên có ý tứ nguyên lai、like, ngươi biết thân phận của ta thôi thần gặp sở hàn đáp lại hắn hơi nết khoẹ môi lên lên vừa x à i bước qua tiêu rào rào lần này tiêu rào rào không tiếp tục ngăn cản hắn c hết m h thể đã c h ế rồi tiêu rào rào chỉ là kinh ngạc nhìn sở hàn không còn đi quản thôi thần sự t ì n h gò má của thiếu niên này thôi ừ n lần g vô số lần xuất i tại ệ n ngộng của hắn bên trong, nhưng giấc của h k n g có c á nào m ộ thần lần giống n giờ bây ư như ngươi trước ngươi ngươi vậy vậy, thật chân thực. Đã như vậy, ngươi còn cho chết không khí, không Thôi h giỡn dũng mặt ta biết t Đã đùa ai dám ở sao. rào rào, là sợ mặt lệnh lấy hướng về sở hàn cất bước đi đến giờ này k h ắ c này hắn căn bản không có suy nghĩ gì sở hàn vấn đề thậm chí đem sở hàn đều quên căn bản không nghĩ tới mình sẽ như vậy may mắn hắn hiện tại chỉ muốn ngay trước tiêu rào rào trước mặt hung hăng giáo huấn thiếu niên này dừng lại để tiêu rào rào biết lựa chọn của nàng là sai lầm tiêu rào rào thích c ư ờ n giả g điểm này thôi thần là biết đến cho nên thôi thần cũng là từ hướng này chen ép sở hàn nhàn nhạt nhìn thoáng qua thôi thần thầm nghĩ trong lòng cái này thôi ra đại thiếu ánh mắt còn không có thôi nhị thiếu tốt chí ít thôi nhị thiếu thần hy còn có thể nhận ra hán chết sở hàn không khỏi cười lạnh một tiếng híp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thôi thần đôi mắt bên trong nổi lên vẻ trêu tức bà ngươi giết được ta sao sở hàn lời này vừa nói ra nhất thời làm mọi người chung quanh c h ấ n kinh những cái kia không có nhận ra sở hàn thân phận càng là tim đều nhảy đến cổ rồi thiếu niên này cũng dám dạng này nói chuyện với thôi thần đây quả thực là đang gây hấn với thôi thần a bọn hắn chưa từng thấy từng tới người nào dám dạng này nói chuyện với thôi thần dù cho là cùng thuộc tại tam đại gia tộc bạch hạo nhiên đều là lễ kính có thừa tiểu tử này đến cùng là ai hả vậy mà như thế phách lối thôi thần ánh mắt trở nên vô cùng âm lánh lăng lệ sở hàn lời nói mới rồi đơn giản chính là đối với hắn lục nhã nếu là không hảo hảo giáo huấn sở hàn dừng lại hắn tại tiêu rảo rảo trước mặt liền không có hình tượng có thể nói t ố t t ố t t ố t tiểu tử ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi thôi thần giận quá thành cười xiết quả đấm phát ra cạc cạc nhảy nhảy tiếng vang toàn thân khí thế mãnh liệt mà lên cái này thôi thần cũng không phải thuần túy ăn chơi thiếu ra tu vi võ đạo cũng không có rơi xuống đặt đến địa huyền cảnh cấp bậc thuộc về khải toàn học viện hạch tâm đệ tử sợ là phụ thân ngươi thôi hạc ở chỗ này cũng không dám nói với ta như vậy sở hàn thanh â m vang lên lần nữa triệt để đốt lên thôi thần trong lòng nóng n ả y l ử a giận đem trong lòng sau cùng lo lắng t i ê u đốt sạch sẽ ngươi m u ố n chết thôi thần gầm thét một tiếng toàn thân sát ý xôi trào đầu tiên là tiêu rảo rảo ưu hái tình địch trước tiên ở lại vũ nhục phụ thân của h ắ n tuyệt không nhẫn lại khả năng bá trong chốc lát thôi thần nắm tay d oanh minh mà xuất kình phong phần phật quét sạch mà xuất hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính là đem chương này làm cho người chán ghét mặt đánh nát t hiện trường đám người đều là hít sâu một hơi trên mặt trở nên trắng bệnh nhịn không được nuốt một ngụm nước bọn thôi thần xuất thủ ngay tại thôi thần r a quyền s á t na một vị lão giả từ đan dược các bên trong đi ra chính là khải toàn học viện trưởng lão x à i lão cái này gây chuyện thôi đ ạ i thiếu x à i lão một chút liền nhìn thấy khí thế hùng hổ r a quyền thôi thần trong lòng rất là bất đắc dĩ bất quá hết t h ể đều nắm trong lòng bàn tay xài l a o vô ý tham dự và ở trong đó tranh chấp bên trong bình thường luận bản đánh nhau đều tại học viện cho phép phạm vi bên trong một khi có vượt qua hành vi hắn sẽ tức thời ngăn lại dù sao cũng là tiêu lão tôn nữ tiêu rảo rảo người yêu đúng rồi tiêu rảo rảo người yêu là ai xài l a o trong lòng hiếu kỳ hắn cùng tiêu rảo rảo tán gẫu qua mấy lần biết rõ nha đầu này thích cừng giả như vậy người trong lòng của nàng tất nhiên rất bất phạm xài l a o ánh mắt thuận thôi thần nắm đấm nhìn lại lập tức thấy được một chương góc cạnh rõ ràng kiên nghị gương mặt thế nào lại là hắn x à i lao con ngươi đột nhiên co r ụ t lại thân thể bản năng phản ứng chấn động một cái bắp chân trong nháy mắt mềm l ú n lui về phía sau một bước kém chút không có ngồi sập xuống đất sợ hàn x à i l a o đời này cũng sẽ không quên gương mặt này khi đó hắn nằm tại tàng thư c á t trước trên mặt đất đối mặt tử bảo tôn giả vô thượng chi uy trong lòng rất là tuyệt vọng kia hoàn toàn mặc người chém giết cảm giác đến nay lòng còn sợ hãi nhưng chính là loại kia cường tuyệt thiên hạ tôn giả lại bị sở hàn nhất kiếm chém giết ở trong đó mãnh liệt tương phản mang tới rung động cấp x à i lão một loại cực độ cảm giác không chân thật c h i t để rung động h á n tâm thì liền tại đan dược các bên trong x à i lão còn tại cùng bạn tốt nhiều năm mạc lão nói đến sở hàn sự tình kia kinh tài tuyệt diễm thiên phú và siêu tuyệt thực lực cuộc đời trước đây chưa từng gặp không thông báo đạt tới cao đến độ nào còn không có trò chuyện xong liền gặp được bản nhân dạng này rung động khiến sài lao vị này thiên huyền cảnh cừng giả trọn vẹn ngốc t r ẻ mấy hơi thở thời gian mới lấy lại tinh thần trong nháy mắt chỉ gặp sở hàn như t h i ể m điện nâng lên tay trái toàn thân không có chút nào lực lượng tiết ra ngoài giống như người bình thường không có bất kỳ cái gì khí lực đón nhận thôi thần nằm đấm đi chết đi cho ta thôi thần giận mắng một câu trên nắm tay linh lực mãnh liệt bạo khởi hắn là triệt để động sát tâm ba thanh âm thanh thúy vang lên đám người trong tưởng tượng sở hàn bay ngược mà xuất tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện thậm chí cùng rất nhiều người tưởng tượng gia nhập rất lớn chỉ gặp sở hàn tay phải nắm thôi thần nằm đấm cả người không nhúc nhích tí nào ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút giống như không có cảm nhận được bất luận cái gì lực lượng cái này cái này sao có thể thôi thần mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin hắn mười thành linh lực bá đạo một quyền làm sao lại dạng này bị tan g ã rồi người cho ta cảm giác cùng nô tính vũ rất giống một điểm đầu góc đều không có sở hàn nhàn nhạt mở miệng tự mình nói thanh âm tiến vào trong thai của mỗi người mọi người rung động kinh ngạc trừ phi các ngươi vô địch khắp thiên hạ nếu không ra trang b ê trước đó tìm hiểu rõ ràng các ngươi gây người là ai chớ t r e o chọc những cái kia các ngươi không chọc nổi người chương bảy trăm năm mươi ba vạn chúng chiều bái ta quản ngươi là ai khải toàn thành có thôi thần không chọc nổi người thôi thần cười lạnh một tiếng hắn n à y thường ngang ngược càn rỡ đã quen dẫm người từ không nhìn người kia là ai bọn hắn thôi ra chính là khải toàn thành tam đại gia tộc lại có ai bối cảnh mạnh hơn hắn dứt lời thôi thần đột nhiên rút quyền ừng thôi thần n h ú n mày hắn thình lình phát hiện nám đấm của mình thật giống như bị thép kìm kẹp lấy hoàn toàn không thể động đậy đây là có chuyện gì thôi thần trong lòng dâng lên một vòng dự cảm bất t ư ở n g ẩn ẩn cảm giác lần này giống như xác thực đụng phải rất mạnh tồn tại hắn tu vi võ đạo đã đạt đến địa huyền cảnh có thể làm cho hắn hoàn toàn không cách nào rung chuyển đây lực lượng có chút ít kinh khủng à? người là ai thôi thần trầm giọng hỏi hắn rốt cục phát hiện một tia không ổn tại khải toàn học viện bên trong tuổi như vậy có thể có thực lực như vậy hắn làm sao có thể không biết đến bây giờ mới muốn biết ta là ai sao sở hàn cười lạnh một tiếng nắm lấy thôi thần nắm đấm hướng phía trước đưa tới lập tức một cỗ không cách nào kháng cự tràn trề cự lực hiện lên mà xuất trực tiếp đem thôi thần đẩy ra xa mấy chục mét đập đập thôi thần liên tục l ù i lại không ngừng hắn chỉ cảm thấy đây là một c ố khó mà chống cự bàng bạc lực lượng thế nhưng là c ố này lực lượng cũng không có cái gì quá lớn lực sát thương cũng không để cho hắn thụ thương chỉ là để hắn không ngừng lùi lại thật mạnh t r u n g quanh các đệ tử trong lòng h ã i nhiên thiếu niên này vậy mà trực tiếp đem thôi thần đẩy ra đi thôi thần thế nhưng là hạch tâm đệ tử a chẳng lẽ thiếu niên mặc áo trắng này cũng là hạch tâm đệ tử chưa thấy quá a những học sinh này chẳng qua là cảm thấy sở hàn giống như đã từng quen biết có chút yếu ớt t ấn tượng lại không nhớ rõ ở nơi nào nhìn thấy qua thậm chí không rõ ràng có phải hay không gặp qua đập đập đập thôi thần vẫn tại lui lại cỗ này lực lượng tựa như vô cùng vô tận thân thể của hắn bản năng bị ép lui lại hoàn toàn không dừng được thì ngay cả chính hắn cũng không biết cỗ này lực lượng phải bao lâu mới có thể tháo bỏ xuống bá ngay tại lúc lúc này một đạo thân ảnh già nua xuất hiện sau lưng thôi thần song trưởng hiện ra cường hoành linh lực đập vào thôi thần trên bờ vai hoa lạp lạp lạp lao giả chống đỡ thôi thần về sau mạnh mẽ lực lượng khiến lao giả hai chân trên mặt đất s ẹ t qua một đạo thật dài khoảng cách tại thanh thạch bản ở giữa lưu lại hai đạo khe ránh khe ránh bên trong hòn đá vỡ vụn bùn đất tung bay mọi người chừng to mắt trong con mắt đều là khó có thể tin đây đ ầ y chi lực lại kinh khủng như vậy sai lão các đệ tử thấy lao giả gương mặt về sau nhao nhao không mình hành lễ bọn hắn đều nhận ra lao giả này chính là khải toàn học viện trưởng lão sai lão thôi thần được sự giúp đỡ của sài lão dừng lại thân thể chỉ cảm thấy toàn thân gân cốt đều muốn tan thành từng mảnh mỗi cái khớp nối đều tràn ngập đau nhức cảm giác sài lão ngươi tới v ừ a vặn đem cái này tiểu tử cho ta làm thịt thôi thần quay đầu nhìn thấy sau lưng sài lão trong mắt lập tức vui mừng bởi vì thôi gia đại thiếu gia thân phận trong bình thường những trưởng lão này hắn đều biết t đám người hít vào một ngụm khí lạnh thôi thần lại muốn khải toàn học viện trưởng lão hỗ trợ giết người đây thái qua loa đi đơn giản bị đấu kỵ làm choáng váng đầu góc ba một đạo thanh âm thanh thúy vang vọng toàn trường tất cả mọi người m ộ t b ư ớ c thôi thần trùng điệp ngãi nào trên đất trên gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sưng đỏ suốt một cái dấu bàn tay cái này dấu bàn tay chính là x à i lão x à i lão người đánh ta thôi thần trong mắt đều là khó có thể tin hắn không thể tin được hôm nay trải qua hết thạy bên người mỗi người đều giống như biến thành người khác lúc này một người mặc thiên lam sắc quần áo thiên vương bang đệ tử thừa dịp không ai chú ý vụ trộm chạy ra khỏi nơi này hướng về thôi ra phương hướng chạy tới cái kia thiên vương bang đệ tử vừa đi x à i lao liền tiến về phía trước một bước ánh mắt phức tạp nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn tại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú hướng về sở hàn túi người chào thật sâu hành lễ s ở thủ tịch x à i lao ngữ khi tôn kính hắn gặp qua sở hàn thực lực có thể nhất kiếm chém giết tôn giả đây xứng với bất kỳ tôn trọng cái gì sợ thủ tịch hắn là sở hàn các đệ tử tất cả đều điên r ồ i từng cái nhìn chằm chằm sở hàn tất cả đều ngớ ngẩn chỉ có những cái kia ngay từ đầu thì nhận ra sở hàn khoe môi n ế t lên tiếu dung nguyên lai hắn chính là sở hàn cái kia nhất kiếm chém giết tôn giả thiên tài thiếu niên trong lòng mọi người sống cả mãnh liệt tựa như nhấc lên thao thiên c ử lãng rung động tâm thật lâu khó mà lắng lại ánh mắt càng là một lát đều không muốn rời đi sở hàn gương mặt muốn đem gương mặt này thật sâu nhớ kỹ tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại lần sau gặp lại sở hàn bọn hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể tại thứ nhất thời gian thì nhận ra sợ thủ tịch người là sở hàn thôi thần ánh mắt đờ đẫn trong miệng thì thào sợ hai thán phục đến bây giờ cũng còn không thể tin được hắn chính là hôm đó một tay hủy diệt hồng gia nhất kiếm trảm tôn giả đứng ngạo n g h ệ tại khải toàn thành c h i đ ỉ n h thiếu niên tiên tại sở hàn thôi thần chỉ cảm thấy trái tim giống như như kim đâm đau đớn hắn dẫn đầu nghĩ tới cũng không phải là khả năng đưa tới họa sát thân thậm chí diệt tộc c h i nạn mà là tiêu rào rào tâm khó trách thôi thần chậm rãi nhắm mắt lại khoe miệng lộ ra một tia c ư ờ i thảm khó trách rào rào sẽ coi trọ ngươi n g thôi thần thở dài tâm phảng phất tại nhỏ máu coi như hắn lại kiêu ngạo cũng không thể không thừa nhận sở hàn tuyệt đối xứng với tiêu rào rào không đúng đây cũng không phải là xứng với không xứng với vấn đề nếu là tiêu rào rào có thể cùng sở hàn cùng một chỗ hoàn toàn có thể nói là t r è o cao hiện trường các đệ tử vô luận là đoán được sở hàn thân phận vẫn còn không biết rõ sở hàn thân phận mỗi người đều ngừng thở khoảng cách gần quan sát vị này tung hoành khải toàn thành thiếu niên trên mặt miễn cưỡng duy trì chấn định trong lòng của mỗi người đều không thể không thừa nhận lớn như vậy khải toàn thành bất kỳ cái gì một người trẻ tuổi đứng tại sở hàn bên người đều muốn ảm đạm phai mờ sở thủ tịch ngắn ngủi kinh hãi qua đi ở đây các đệ tử nhao nhao không mình hành lễ tôn xưng sở hàn một tiếng sở thủ tịch ngay cả x à i lão cũng còn không người hành lễ bọn hắn nào dám có nửa điểm không lễ phép hành vi trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh mỗi người đều không người chiều bái sở hàn trang diện cực kỳ hùng vĩ vô số người xoay người hành lễ không có sở hàn mệnh lệnh ai cũng không dám đứng dậy cho dù thấp cao ngạo đầu lâu bọn hắn y nguyên sợ hãi một cái kia địa phương đắc tội sở hàn không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ đứng lên đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng lập tức đại thủ nâng lên một chút một cố b ả n g bạc không gian chi lực tản mắt ra nâng ở mỗi người lồng ngực đem mọi người d ơ lên cái này đám người chừng to mắt đều là câm như hến cỗ này vô hình lực lượng để bọn hắn cảm thấy thực lực tranh l ệ n h không biết bao nhiêu năm mới có thể đạt tới sở thủ tịch trình độ như vậy trong lòng mọi người âm thầm thề muốn đem sở hàn làm đuổi theo mục tiêu cố gắng tu luyện cố gắng thượng lưu thôi thần n g ư ờ i rất thích tiêu rào rào sở hàn có nhiều thâm ý hỏi đây cha hỏi nhất thời làm thôi thần xưng sở có chút không biết làm sao chỉ có tiêu rào rào biết sở hàn chân thực d ụ ý Bất đ ắ chương di bảy trăm năm mươi bốn tiếu ngạo thương khung sở hàn lời này vừa nói ra ánh mắt của mọi người rơi vào thôi thần trên thân ánh mắt lấp lõe ta thôi thần ngồi sập xuống đất ngước đầu nhìn lên lấy sở hàn đây là hắn lần đầu tiên trong đời dạng này ngưỡng mộ một người trong lúc nhất thời thôi thần có chút do dự hắn không biết trả lời như thế nào sở hàn là không phải thôi thần không biết dạng gì trả lời sẽ làm tức giận đến sở hàn lúc này hắn mới ý thức tới nguyên lai、like、hắn cũng không có như vậy n h ư ỡ n g bức tại sở hàn bực này cường giả trước mặt là như vậy không đáng giá nhắc tới không đúng người như ngươi cũng xứng thích tiêu rào rào sở hàn lắc đầu đáy mắt chỗ sâu nổi lên mãnh liệt thất vọng ánh mắt này tựa như là từng cây châm nhói nhói lấy thôi thần kiêu ngạo trái tim sở hàn không tiếp tục để ý thôi thần mà là quay đầu hướng về tiêu rào rào nhìn lại khoe miệng phủ lên một cỗ giống như cười mà không phải cười tiếu dung gần ba năm đi sở hàn ngữ khí lạnh nhạt không có bất kỳ cái gì ngữ khí lại cấp tất cả mọi người mang đến nặng nề trong mắt liền hô hấp đều trở nên một ngạn không biết ngươi còn nhớ rõ ta tên phế vật này sao sở hàn hướng về tiêu rảo rảo nhìn lại ánh mắt hở h ữ n g lại lộ ra một c ố vô hình xâm lược tính để tiêu rảo rảo khó mà nhìn thẳng sở hàn con mắt tiêu rảo rảo hít sâu một hơi nàng không nói gì cũng không biết nên nói lòng của nàng đ ố n g nhiên có đau một chút giống như đã mất đi vật rất quan trọng không sao ta còn nhớ rõ ngươi sở hàn lời này vừa nói ra dẫn tới trận trận kinh hô đám người nhìn xem sở hàn nhìn nhìn lại tiêu rào rào cảm thấy bầu không khí có chút vi d i ệ u khải toàn thành bên trong người nào không biết sở hàn đã từng cùng tiêu g i a tiểu công chúa tiêu y y có hô nước bất quá bởi vì tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên giật có mắt không trỏng đem sở hàn cự tuyệt ở ngoài cửa chuyện kia về sau tô phủ đại môn liền không có đối tiêu g i a rộng mở qua vô luận như thế nào có thành ý bái phỏng tất cả đều bị nhốt tại bên ngoài cửa chính cho dù là tặng quà đều là tiến một bước hẳn phải chết đây một lần trở thành khải toàn thành các đại gia tộc đề tài câu chuyện trò cười tất cả mọi người biết tiêu giảo giảo không có lý do sẽ quên sở hàn càng không khả năng quên sở hàn chỉ là bọn hắn không biết sở hàn nói như vậy ý nghĩa là cái gì dù sao sở hàn cùng tiêu giảo giảo ở giữa ma sát chỉ có cực ít một số người nhìn thấy qua mà lại việc này dính đến tiêu giảo giảo tương lai hôn sự ai dám hổ ngôn loạn ngữ t a y nguyên nhớ kỹ tiêu đại tiểu thư muốn gả cho một cái tung hoành thiên hạ cái thế anh hùng không sánh bằng ta tên phế vật này nhưng không có danh s ư n g cái thế anh hùng từ cách d ụ cm sở hàn nói chuyện thời điểm khoe miệng g ơ lên một vòng tà mị tiểu dung tay trái tùy ý vung lên một cỗ vô hình không gian chi lực hình thành một cái đại thủ bóp lấy thôi thần cổ đem thôi thần sách lên t đám người đều là hít vào một ngụm khí lạnh bị sở hàn chiêu này cấp kinh hai đến toàn bộ quá trình sở hàn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thôi thần một chút hoàn toàn đem thôi thần sinh tử nắm giữ trong lòng bàn tay giống như vậy mặt hàng sao có thể xứng với cái thế anh hùng căn bản không có tư cách thích tiêu đại tiểu thư sở hàn sau khi nói xong thu tay lại mà quay về thôi thần ầm một chút rơi xuống trên mặt đất mặt mũi tràn đầy thê lương túi đầu không dám nói ở đây mỗi người đều khiếp sợ sở hàn như thế ngừng thở ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút trong lòng âm thầm kinh hãi không hổ là nhất kiếm chém giết tôn giả tồn tại muốn bọn hắn những v õ đạo này tu vi không đủ thiên huyền cảnh vũ giả đơn giản giống bóp chết con kiến quyển kia đơn giản nhẹ nhõm tiêu rào rào cắn môi nhìn trước mắt một màn trong lòng thống hận mình bây giờ chẳng biết tại sao sở hàn càng là biểu hiện cường thế bá đạo nàng càng là không hận nổi ngược lại cảm thấy sở hàn oai hùng cao lớn làm cho người say mê đây chính là cường giả chi huy sao tiêu rào ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào sở hàn trên thân nàng ẩn ẩn có loại cảm giác cả đời này khả năng đều không thể gặp được so sở hàn mạnh hơn thiếu niên thiên tài ai dám động đến con của ta ngay tại lúc lúc này một đạo gầm t h é t thanh âm xa xa chuyển đến lập tức ba đạo bàng bạc khí tức mãnh liệt mà đến áp bách tại mọi người trên thân lộ bộ đám người tim đập loạn một chút nhao n h a u quay đầu hướng về thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại chỉ gặp bốn đạo thân ảnh thình lình xuất hiện cầm đầu là một vị cẩm y hoa quan nam tử trung niên trên thân hiện ra c ử u cơ cao vị uy nghiêm chi khí lạnh lùng trên mặt bởi vì phẫn nộ trở nên bắt đầu v ạ n m ẹ o thôi ra ra chủ thôi hạc các đệ tử đôi mắt bên trong một vòng kinh ngạc c h ư ớ c tắt mà qua lúc này thôi ra ra chủ sao lại tới đây sự tình tựa hồ trở nên có ý tứ thôi hạc đi theo phía sau tam vị lão giả quét sạch phiến khu vực này khí thế bắt đầu từ ba vị này trên người lão giả thả ra tam vị thiên huyền cảnh cường giả thôi ra t h ủ hộ trưởng lão đây ba c ố khí thế không khác biệt đặt ở các đệ tử trên thân bọn hắn chỉ là biết thôi thần nhận lấy ước hiếp nhưng là không biết chuyện cụ thể dứt khoát trực tiếp áp bách tới thà giết lầm tuyệt không công tha thuận tiện d i ê u võ dương oai trương dương thôi ra bá đạo thôi r a chủ cử động lần này thiếu sót đi x à i lao trầm giọng nói sắc mặt của hắn ngưng trọng thông qua việc này nhìn ra thôi ra thái độ đối với khải toàn học viện ông x à i lao trên thân khí thế bán ra thiên huyền cảnh cựu trọng khí chàng đem tam vị thủ hộ i trưởng lao huy áp chống đỡ khiến ở đây các đệ tử lạng yên nhẹ nhàng thở ra sài lão yếu đứng tại ta thôi ra mặt đối lập bên trên sao thôi hạc sắc mặt trở nên càng thêm â m lãnh thôi thần là hắn yêu nhất nhi tử ai cũng không thể khi dễ đây chính là hắn lập trường đánh tiểu nhân tới lão các ngươi đây toàn ra thật là phiền phức có phải hay không nhất định phải diện mới có thể an t ĩ n h lại à. không đợi sài lão mở miệng một đạo thanh âm đạo mạc vang lên đạo thanh âm này vô hỉ vô bi không có bất kỳ cái gì cảm xúc lại làm cho ở đây học được nhóm nghe ra một cỗ l ư ờ i m á t r à o mình túc sát chi khí diện môn chẳng lẽ khải toàn thành tam đại thế gia lại muốn đi rơi thứ nhất sao ai vậy thôi hạc cười lạnh một tiếng trong mắt tràn đầy khinh thường hiện tại khải toàn học viện đệ tử đều như thế cùng sao diện ta thôi ra hôn s ư ợ n thôi hạc sau khi nói xong ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh lập tức cảm giác có chút cổ quái đám người ánh mắt bên trong không có trong ngày thường cúng bái kính trọng ngược lại có một loại cười trên nôi đau của người khác cảm giác chuyện gì xảy ra mọi người làm sao trở nên không đồng dạng thôi rất hiển nhiên có một loại thôi thần vừa rồi cảm giác đ ỗ n g nhiên giống như tất cả mọi người thái độ đối với hắn cũng thay đổi thật sao thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa theo một trận bước chân phun g trào những học sinh này nhao nhao nhượng bộ tránh đi một con đường một cái áo trắng phiêu nhiên thiếu niên đạp trên rất có cảm giác tiết tấu bộ pháp không nhanh không chậm đi ra sở sở sở sở sở sở sở sở thôi hạc nhìn thấy đi ra thiếu niên vừa muốn mở miệng miệng ai lại tại thấy rõ ràng thiếu niên gương mặt về sau toàn thân đều không ức chế được run r u dậy thì ngay cả cái lơi giống như như giật điện tê dại ngay cả lời đều nói không rõ ràng đây không phải liền là cái kia hắn muốn cầu kiến nhưng vẫn không có nhìn thấy sở hàn sở thủ tịch sao chẳng lẽ thần nhi chọc phải sở hàn thôi hạc hít một hơi thật sâu bình phục một chút tâm tình s ở thủ tịch thôi hạc cuối cùng rốt cục kêu lên ầm một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết s ắ c nào nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi phách lối khí diễm giắt thôi hạc sau lưng tam vị lao giả nghe được thôi hạc nhìn thấy thôi hạc động tác trong lòng như rơi vào hầm băng chìm đáy cốc hắn là sờ hàn tam vị lao giả giống như bị một chậu nước lạnh hất xuống đầu trên thân tất cả khí thế đều không thấy trước mắt cái này phong tư trác tuyệt thiếu niên toàn thân nhìn như không có bất kỳ cái gì lực lượng thiếu niên lại chính là cái kia kiếm trạm tôn giả yêu nghiệt thiên tài ẩm tam vị lao giả đầu gối mềm lún Bị dạp xuống đ ấ t thôi r ê n mặt lại k n g có c á gì cao ngạo, cao tại t ra ư tư ớ c có cách c mặt thiếu hắn không niên này, bọn o ngạo. T. Thôi ra bốn người phản ứng mọi người lần nữa hít sâu một hơi mặc dù đây tại mọi người trong dự liệu nhưng là mắt thường chứng kiến một màn này vẫn như cũ rung động kinh hãi trong lúc nhất thời toàn trường tinh mịch chỉ có sở hàn cầm trong tay quạt lông trong lúc giơ tay nhấc chân tiếu ngạo thương khung chương bảy trăm năm mươi lăm thôi ra thân p h ụ thôi hạc q u ỳ trên mặt đất không rên một tiếng hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy nhìn thấy sở hàn hôm đó hồng ra tiếp khách đường sở hàn vô địch chi tư còn rõ mồn một trước mắt thôi hạc không ngừng khuyên bảo người nhà họ thôi không nên t r e o trọc sở hàn lại không nghĩ cuối cùng gặp rắc rối đúng là con của hắn đệ tử vây tụ bên trong ngồi sập xuống đất thôi thần càng là câm như hến trong đầu quanh quẩn vừa rồi cùng sở hàn giao phong từng màn lặp đi lặp lại hồi tưởng chính mình cũng nói lời gì toàn thân nhẹ nhàng giống như là đang nằm mơ thôi gia chủ ngươi còn nhớ đến ta nói muốn tiêu diệt ngươi thôi ra về sau như lời ngươi nói sao sở hàn quạt quạt lông chậm rãi đi tới lại là để thôi hạc toàn thân rút r ú dậy thật sâu túi đầu xuống không dám nói lời nào ngươi thật giống như nói ta hôn sượng sở hàn đôi mắt bên trong hàn mang l ó e lên nhất thời làm thôi hạc tâm như kim đâm l á n h hãn chạy đầm địa phía sau lưng quần áo đều thấm ướt sở sở sở sở thủ tịch ta ta ta nào biết được là là Ngài A. thôi hạc dọa đến đầu lưới đến cứng cả lại trên mặt bồi nụ cười khổ sở trong lòng thầm mắng mình hai đứa con trai đầu tiên là thôi h i lại là thôi thần không có một cái nào b ấ t lo tất cả đều đem sở hàn đ á c tội thôi hạc còn muốn n ị n h bợ sở hàn cùng sở hàn thành lập hữu hảo quan hệ đó ai biết rơi vào như bây giờ tình trạng một cái xử lý không tốt khả năng ngay cả thôi ra đều hồi phi yên diệt dù là thôi hạc c ử u cư cao vị có rất sâu lòng dạ tại đối mặt sở hàn mang tới áp lực khổng lồ trước mặt hay là không chịu nổi khổ không thể tả thôi r a chủ con của ngươi thế nhưng là muốn sát ta à sở hàn hơi n é t khoẻ môi lên lên một cái đường cong phong khinh vân đạm tư thế như có như không huy áp khiến hiện trường yên tĩnh vô cùng sở sở sở thủ tịch ta ta thôi hạc đột nhiên dùng mình một cái nói như thế mấy chữ khí đều nhanh thở không được cái này khiến chung quanh các đệ tử kinh hãi và thuần thì ngay cả thôi ra thủ hộ i trưởng lão cùng khải toàn thành trưởng lão sài lão bọn hắn đều chưa từng gặp qua thôi hạc như vậy câu nệ khủng hoảng trạng thái thôi hạc là thật sợ hãi sợ hàn thôi thôi ra thôi ra sai thôi hạc nói xong câu này giống như là đã dùng hết lực khí toàn thân trung điệp dập đầu cái khấu đầu c á c h một tiếng kích thích đám người thần kinh ta con ta có mắt không t r ọ n g còn xin sở sở thủ tịch vương tha thôi ra thôi hạc vội vàng bổ sung một câu làm thôi hạc từ sở hàn trong miệng biết được thôi thần tuyên bố giết chết sở hàn sau chuyện này hắn đã không trông cậy và có thể bảo trụ thôi thần thôi hạc hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu bảo trụ thôi ra không nên bị diệt môn vì thế thôi hạc nguyện ý trả bất cứ giá nào lần này tình cảnh khiến ở đây các đệ tử kinh hại không thôi đường đường khải toàn thành tam đại gia tộc gia chủ tại sở hàn trước mặt bày ra thấp như vậy tư thế đi khẩn cầu đủ để thấy sở hàn ủy thế cùng địa vị khải toàn thành bên trong không ai bằng cho dù là khải toàn thành thành chủ cung ninh cũng không có cách nào để tam đại gia tộc gia trụ như vậy túi đầu thần phục v ư n g tha các ngươi thôi ra cũng không phải không thể sở hàn có chút n h ả ra nhất thời làm thôi hạc thân thể chấn động trong mắt bắn ra cực nóng kỳ vọng sở s ở thủ tịch vô luận vô luận điều kiện gì ta đều đáp ứng ngươi dưới tình thế cấp bách thôi hạc nói chuyện đều trở nên rõ ràng rất nhiều hắn là thật sợ hãi khải toàn thành bị sở hàn diệt đi gia tộc quá nhiều rồi hắn cũng không muốn để thôi r a trở thành kế tiếp áp lực vô hình bao phủ tại thôi hạc trên thân để hắn rất cảm thấy nặng nề toàn bộ thôi r a sinh tử tồn vong tất cả đều hệ tại thiếu niên hãng kia một ý niệm dạng này cảm giác bất lực là hắn trước nay chưa từng có đây chính là sở hàn lực uy hiếp sao tiêu rảo rảo chăm chú nhìn sở hàn bóng lưng trái tim nhỏ đều nhanh yếu ngưng đập thì ngay cả chính nàng cũng không biết trong mắt của nàng bắn ra một đoàn lóe sáng quan mang giống như là nhìn thấy cái gì tài bảo như thế thiếu niên thiên tài đã từng lại bị nàng xem như là trèo cao nhánh người những năm này nàng gặp qua rất nhiều gia tộc hậu bối tại khải toàn học viện bên trong c à n g là gặp qua không ít thiên tư siêu tuyệt hoạch tâm đệ tử nhưng lại không có bất kỳ người nào có sở hàn như vậy khí thôn vạn dặm như h ổ bà khí chỉ cần sở hàn đứng ở chỗ này thuận tiện dường như toàn bộ thế giới trung tâm mạnh như tôn giả đều không thể cướp đi hào quang của hắn tiêu rảo rảo thân thể mềm mại kích động run dày lên như thế kinh tài tuyệt diễm cái thế thiên tài không phải liền là nàng nhất hướng tới phu quân sao trong lúc nhất thời nàng lại có chút mừng thầm tựa hồ lúc trước phụ thân xem thường sở hàn đoạn mất ý y hô nước cũng không phải là một chuyện xấu không phải sở hàn khả năng chính là ý y phu quân tiêu rảo rảo biết ý nghĩ như vậy thật không tốt nhưng lại khó mà ngăn chặn thậm chí thật sâu lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế kỳ thật các ngươi thôi gia cùng hồng gia vương gia mạ gia giang gia khác biệt không có làm tức giận ta d a n h giới cuối cùng không đến mức diệt môn sở hàn chậm rãi lắc đầu kể trên gia tộc tất cả đều làm ra sở hàn khó mà chịu được sự tình ngược lại thôi ra ngoại trừ phách lối một điểm ngược lại là không có cái gì chịu thua tốc độ càng là nhanh đến mức cực hạn bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha lần này ta đến đan dược các là vì tìm kiếm mấy vị thuốc bút c h ư ớ n g này coi như tại thôi ra chủ thân lên ngươi có thể ý kiến đến gì sở hàn nhàn nhạt mở miệng hắn vốn cũng không có đem thôi ra ý đổi tận giết tuyệt cho dù thôi ra không phải là đối thủ của hắn nhưng là thôi ra tại khải toàn thành hay là có như vậy một chút lực ảnh hưởng những này lực ảnh hưởng thân phục với hắn xa so với xóa bỏ càng tốt hơn sở hàn tại đối mặt thôi thần thời điểm cũng đã bắt đầu suy nghĩ loại này vấn đề hiện tại khải toàn thành ba nhà thế chân vạc tiêu gia bạch gia cùng thôi gia tam đại gia tộc chế ước lẫn nhau đồng thời cũng chế ước lấy ngoại lai thế lực cộng đồng xúc tiến khải toàn thành yên ổn sở hàn g tự biết không bao lâu liền muốn tiến về xích huyết hỏa long tộc nếu là tam đại gia tộc thần phục h í n h là một cố cường đại thế lực để tô phủ tại khải toàn thành không lo đây xa xa so diệt đi thôi ra để khải toàn thành trống rỗng từ đó đợi đến gia tộc khác đi vào khải toàn thành mạnh hơn không có không có hoàn toàn không có thôi hạc trên mặt vui mừng không phải liền là một chút dược liệu sao đây coi là được cái gì chỉ cần tô phủ không lo bất kỳ cái gì điều kiện hắn đều đáp ứng về sau nhớ kỹ chớ t r e o chọc các ngươi không chọc nổi người nếu để cho ta biết các ngươi thôi ra đối tô phủ có cái gì tâm làm loạn lần sau liền không có nhẹ nhàng như vậy sở hàn trầm giọng uy hiếm nói sẽ không sẽ không tuyệt đối sẽ không thôi hạc liên tục dập đầu dập đầu lập tức có một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác ở sâu trong nội tâm thậm chí còn có chút cảm kích sở hàn t r e o chọc tô phủ lại cho thôi hạc một vạn cái lá gan hắn cũng không dám a đã như vậy ngươi có thể mang theo con của ngươi trở về sở hàn lời này vừa nói ra thôi hạc như được đại xá vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ đa tạ sở thủ tịch đa tạ sở thủ tịch từ nay về sau thôi ra lấy sở thủ tịch như thiên lôi sai đâu đánh đó pham là sở thủ tịch có dùng đến thôi ra địa phương lên núi đao dưới hỏa hải tuyệt không hai lời thôi hạc dập đầu quỳ tạ vội vàng nắm chặt cái này hướng sở hàn tỏ thái độ cơ hội hắn nhiều phiên cầu kiến sở hàn chính là muốn đem tô phủ buộc tại sở hàn trên thuyền Ta đã biết. đã sở hàn k h o á t k h o á t tay ra hiệu thôi hạc bọn hắn có thể đi thôi hạc gặp này nơi nào còn dám lưu lại mang theo thôi thần cùng tam vị thủ hộ trưởng lão k h ra còn chạy lưu cho đám người thân ảnh chật vận làm cho người thổn thức s a i lão ta muốn đi đan dược c á t lấy thuốc vừa rồi đối thoại ngươi nghe được lần này dược liệu tất cả đều ký tại thôi ra chủ chương mục sở hàn bước xuống một câu tại mọi người nhìn chăm chú đi hướng đan dược c á t cho dù ai cũng không dám nhiều lời sài lao thật sâu nhìn qua sở hàn bóng lưng kinh hãi trong lòng trình độ không thể so với hôm đó nhất kiếm trạm tôn giả phải kém kẻ này kỳ tài sài lao đem sở hàn vừa rồi làm hết thể đều thấy rõ đầu tiên là uy hiếp c h ấ n trụ thôi hạc để thôi hạc trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt lại từ trong tuyệt vọng cho hy vọng để thôi ra tuyệt địa cầu sinh biến tướng đại bồng thêm táo n g ọ n trực tiếp khiến chạy thoát thôi ra cúi đầu s ư n g thần đây cấp khải toàn thành mang tới d u n g động đem viễn siêu diệt đi thôi ra x à i lao than thở nhẹ gật đầu đi theo sở hàn sau lưng đi vào đan dược cát mới một màn để hắn thấy được sở hàn vũ đạo tu vi bên ngoài tài hoa trong lòng kinh t h á n không thôi tiêu rảo rảo cắn răng nhìn xem sở hàn đi vào đan dược cát bóng lưng đôi mắt hiện lên một vòng kiên quyết tựa như hạ quyết định gì lập tức đi theo chương 756, t r i s u tiêu ra tiểu công chúa sở hàn vừa mới đi vào đan dược cát liền nhìn thấy đứng ở cửa một vị lão giả lão giả thân mang cổ phát trường bảo trên thân đơn lấy nhàn nhạt huy áp hơi có vẻ đục ngầu hai con ngươi nhìn về phía sở hàn ánh mắt bên trong lộ ra chấn kinh vị lao giả này chính là đan dược các thủ các người mặc lão sở thủ tịch mặc lão không mình hành lễ chuyện xảy ra bên ngoài hắn tất cả đều thấy được càng là biết được sở hàn thân phận bá sở hàn cổ tay một phen một chương hoàng tinh tinh phiến xuất hiện trên tay không cần nghiệm chứng tinh phiến sở thủ tịch hôm nay cầm hết thệ đan dược dược liệu đều sẽ ký tại thôi h ạ c trên thân m ạ c lao khoát tay á o cười khổ nói hắn đem hết t h ể đều nhìn ở trong mắt sao có thể còn muốn sở hàn tinh t h i ế n ừng sở hàn nhàn nhạt gật đầu lập tức cất bước đi vào đan dược c ắ t giống như tàng thư cát chia làm tam trọng phân biệt đối ứng ngoại viện đệ tử nội viện đệ tử cùng hạch tâm đệ tử sở hàn cũng không có thẳng đến mục đích dược liệu hắn dự định đi một vòng nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch ngoài ý liệu sở hàn đi ở phía trước m ạ c lao cùng sài lao theo sau lưng sắc mặt cung kính không dám nhiều lời đan dược các bên trong các đệ tử thấy cảnh này nhao n h a u rung động không thôi trong lòng âm thầm thể nhất định phải mạnh lên chỉ có c ư ờ n giả g mới có thể được tôn trọng đan dược các một tầng theo sở hàn đi qua các đệ tử nhao n h a u né tránh trong lúc nhất thời trở nên trống rỗng ai cũng không dám ở thời điểm này cùng sở hàn đoạt d ư liệu sở hàn phía trước nhị lao ở phía sau c ố này vô hình huy áp không có một cái nào đệ tử có thể chịu nổi sở hàn tại đan dược các một tầng đi một vòng ánh mắt nổi lên một vòng thất vọng đây đan dược các một tầng quả nhiên là cấp ngoại viện đệ tử chuẩn bị mặc dù dược liệu chủng loại phong phú nhưng đều là bình thường nhất dược liệu mà lại thành phẩm đan dược đều là vô văn đan dược thì ngay cả nhất văn đan dược số lượng đều cực ít đan dược một đường sở hàn tạo nghệ cực cao đã không cần giống vũ kỹ các như thế từ cơ bản nhất chỗ học lên tầng thứ nhất dược liệu đan dược hắn sớm đã thuần thục đến không thể quen đi nữa luyện nên đi thứ nhị trọng đi dạo sở hàn hướng về thứ nhị trọng thang lầu đi đến ngay lúc này thấy được đối diện đi tới tiêu rào rào ừng n g ư ờ i còn chưa đi sao sở hàn nghi ngờ hỏi hắn gặp được tiêu rào rào thời điểm là tại đan dược các bên ngoài lúc kia tiêu rào rào hẳn là mới từ đan dược các ra đi ta ta có chuyện tìm ngươi tiêu rào rào mím môi một cái gương mặt nổi lên một đống đỏ bừng cả người khẩn trương tới cực điểm trái tim đông đông đông nhảy không ngừng ngươi có chuyện tìm ta sở hàn kinh ngạc lặp lại một câu hắn thực sự không nghĩ ra tiêu rảo rảo có chuyện gì nhưng tìm hắn cực kỳ khó hiểu phải tiêu rảo rảo hít một hơi thật sâu nàng cảm giác trái tim sắp nhảy ra ngoài hai con ngươi sáng rực nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn hai cái tay nhỏ chăm chú nắm chặt nắm tay nói đi sở hàn nhàn nhạt mở miệng hắn ngược lại là thật tò mò đây tiêu rảo rảo có chuyện gì tìm hắn tỉ, tỉ. ngay tại lúc lúc này đan d ư ợ c các cổng đi vào một bóng người xinh đẹp t h ứ tha t h ứ tha đ ầ u khấu phương hoa toàn thân mang cốt một cỗ cố cổ linh tinh quái linh động chi khí thiếu nữ xuất hiện nhất thời làm trước mắt mọi người sáng lên một thoáng thời gian mọi ánh mắt đều rơi vào thiếu nữ trên thân thiếu nữ này cùng tiêu rảo rảo tướng mạo tương tự so tiêu rảo rảo thiếu đi mấy phần thành t h ủ nhiều hơn mấy phần linh động khuynh thành dung mạo để cho người ta không bỏ được dịch chuyển khỏi ánh mắt tiêu ra tiểu công chúa tiêu y y. trong lúc nhất thời tầm mắt của mọi người trở nên cổ quái một hồi nhìn xem tiêu y y. một hồi nhìn xem sở hàn đôi mắt bên trong nhiều hơn rất nhiều phức tạp mập mờ ngày xưa hôn ước hai người rốt cục gặp mặt ý y, sao ngươi lại tới đây tiêu rảo rảo kinh hoàng kém chút kêu thành tiếng nàng vừa muốn đối sở hàn thổ lộ lại không nghĩ rằng mội mội xuất hiện doa đến nàng kém chút không có đem trái tim phun ra tại sở hàn sự tình bên trên để nàng nhất giày vỏ chính là nàng mội mội tiêu rảo rảo hít một hơi thật sâu cố gắng bình phục dòng suy nghĩ của mình dù là sở hàn đã từ hôn cùng muội muội không có bất cứ quan hệ nào nhưng trung quy từng có hô nước cái này khiến nàng cảm thấy rất có lôi với muội muội tỉ tỉ mãi mãi bệnh phát lỗ y sư khả năng sống không qua lần này cần ba cái thái huyền dưỡng hồn đan thử một chút ra ra sợ ngươi đã trở về phân phó ta lại lấy hai cái tiêu y y ngữ khí nghẹn nào g hốc mắt phiếm h ồ n g kia nhỏ yếu tư thế điểm đạm đáng yêu tại sao có thể như vậy tiêu rảo rảo tâm thần kịch chấn lập tức đem sở hàn sự tình ném sau hướng về nhị trọng thang lầu phong đi nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là cầm tới thái huyền dưỡng hôn đan cứu ngãi nãi bệnh tiêu rào rào ngươi tìm ta là vì x ư a của các ngươi x ư a đi đột nhiên sở hàn thanh âm vang lên hắn có thể nghĩ tới chỉ có chuyện này sở hàn thanh âm lập tức hấp dẫn tiêu y y lực chú ý tận đến giờ phút này tiêu y y mới chú ý tới sở hàn lúc trước nàng đắm chìm trong kể ra trong chuyện này căn bản không có chú ý tới tỉ tỉ bên ngoài bất luận kẻ nào sở hàn tiêu y y trái tim nhỏ chấn động mạnh một cái nàng không phải lần đầu tiên nhìn thấy sở hàn nhưng là lần thứ nhất cùng sở hàn mặt đối mặt hai ba năm qua nàng thường xuyên nghe được liên quan tới sở hàn chủ đề nhưng mà càng nhiều hơn là đối nàng bị từ hôn chế dễ ước thì ngay cả khải toàn học viện bên trong đều có các loại tin đồn mà lại mỗi lần sở hàn thanh danh vang dội thời điểm tiêu y y đều sẽ bị tiện thể đề cập cái kia bị sở hàn từ hôn thiên tri tiêu nữ người là tiêu y y đi sở hàn ngược lại hướng về cổng thiếu nữ nhìn lại như thế sở hàn lần thứ nhất nhìn thấy tiêu y y v ô luận là luyện đan sư giải thi đấu hay là hồng gia tiếp khách đường sở hàn đều là do lúc tầm mắt tiêu điểm căn bản không có thời gian cùng cơ hội lưu ý đến tiêu y y là ta tiêu y y kinh ngạc gật đầu khoe mắt còn lưu lại hóng ánh nước mắt trả lời sở hàn tra hỏi thời điểm trái tim phanh phanh chực nhảy không khỏi e lệ một mực không có cơ hội xin lỗi ngươi v ô luận tiêu ra như thế nào từ hôn sự t ì n h sai không ở ngươi không nên n h ờ n g ư ơ i tiếp cận những này chỉ trích thật xin lỗi sở hàn chân thành nói hắn mới đầu cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ đối với tiêu y y tạo thành ảnh hưởng gì chờ đến bây giờ đã t r ư m không sao tiêu y y h é miệng lắc đầu chật n h o ẹ n miệng cười chỉ là t i ê u d u n g hơi có vẻ đ á n g chát làm đền ủ ta đi xem một chút các ngươi mãi mãi bệnh tình đi sở hàn lời này vừa nói ra tiêu y y cùng tiêu d ả o d ả o đều là thân thể chấn động hai người kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt tràn đầy kinh ngạc làm sao các ngươi không tin ta sở hàn cười nhạt một tiếng ở trong lòng yên lặng thêm một câu không tin ta còn tới tìm ta xem ra là thật không có biện pháp sở hàn cổ tay k h ẽ động trên tay thêm ra giấy bút b á b á b á viết tràn đầy chữ ta là một vị luyện đan sư các ngươi đây hẳn là đều biết bất quá ta còn có một thân phận khác sở hàn nâng lên một ngón tay tại tiêu g i a tỉ mọi trước mặt lắc lư một cái ta còn là một y sư sở hàn lời này vừa nói ra đám người đều là hít sâu một hơi y sư tiêu rảo rảo ngốc ngốc nhìn xem sở hàn nàng hoàn toàn không có giọng nói không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của nàng hán còn có cái gì sẽ không tiêu lão đã từng trợ giúp qua ta chuyện này ta sẽ không ngồi yên không lý đến đã cần thái huyền dưỡng hồn đ a n áp chế bệnh tình nói rõ vấn đề xuất hiện ở trên linh hồn nếu như ta không có đoán sai sữa của các ngươi sữa rất có thể trước kia linh hồn từng bị trọng thương linh hồn trọng thương có rất nhiều chủng nguyên nhân có thể là thụ thương có thể là t r ú n g độc cũng có thể là là t ẩ u hỏa nhập ma qua nguyên nhân cụ thể yếu đã kiểm tra hậu mới có thể xác định sở hàn g chậm rãi phân tích nói theo phân tích của hắn tiêu rào rào cùng tiêu y y không tự chủ gật đầu tất cả đều nói chúng sữa của bọn hắn sữa trước kia t ẩ u hỏa nhập ma qua hắn thật là một y sư tiêu rào rào phía trên này có ta dược liệu cần thiết cùng trị liệu mãi mãi ngươi dược liệu ngươi lấy hảo về sau trực tiếp mang về tiêu ra sở hàn g đem viết dược liệu giấy đưa cho tiêu rào rào trên trang giấy dược liệu chủng loại số lượng viết rõ ràng sau đó lại dặn dò một câu đừng quên ký tại thôi ra chủ chương mục tiêu rào rào kinh ngạc tiếp nhận trang giấy cả n g ư ờ i đều tròn v á n g đây hết thể đều vượt ra khỏi kế hoạch của nàng để nàng có chút theo không kịp loạn toàn loạn tiêu rào rào thật vất vả quyết định đem mình tâm tư nói cho sở hàn kết quả hiện tại tất cả đều lộn xộn siêu sở hàn thân ảnh l ó e lên tại tiêu y y ánh mắt kinh ngạc dưới lách mình mà qua xuất hiện tại tiêu y y bên cạnh chúng ta đi trước nhìn xem bà ngươi đi sở hàn vung tay lên một cỗ bảng bạc không gian chi lực tỏ khắp tại tiêu y y trên thân lập tức hai người đằng không mà lên hóa thành hai đạo linh quang xuyên qua bầu trời hướng về tiêu ra phương hướng bay đi thật mạnh tiêu、Yêu、y chỉ cảm thấy thân thể chậm nhẹ cảnh sát chung quanh liền không bị khống chế lui lại loại cảm giác này cực kỳ huyền liền diệu là nàng chưa bao giờ qua thể nghiệm đan dược các bên trong tiêu rảo rảo nắm chặt t r a n giấy g nhìn qua sở hàn cùng tiêu y y bóng l ư n g biến mất đáy mắt thần suất tẫn là hâm mộ chương bảy trăm năm mươi bảy đến tiêu phủ khải toàn thành tiêu phủ tiêu phủ vị trí địa lý vô cùng tốt ở vào khải toàn thành chính giữa vừa vận t ạ i khải toàn học viện đối diện nếu là nhanh một chút hành tẩu dựa theo vũ giả tốc độ Từ khải toàn cắt tiêu khải không học phủ, viện sai biệt đan đến dược l một mười mấy m lưu trước Hiu! Hiu! Hai đạo lưu quang hiện hai hiện cất xuất huyện phút lập phủ trình. hóa thành hai thân ảnh, tức tại tiêu phủ trước cửa. quang lên, đạo thoáng thời gian đây hai thân ảnh đưa tới chung quanh chú ý của mọi người mỗi người đều chừng to mắt muốn nhìn rõ ràng hai người này dung mạo lăng không hư độ cấp thiên mà đến đây là hai vị thiên huyền cảnh cường giả tại khải toàn thành bên trong thiên huyền cảnh cường giả chính là thiên là vô địch tồn tại thật trẻ tuổi a trong đám người không biết hai kinh hô một tiếng thiếu niên một bộ áo trắng phong thái chắc tuyệt niên kỷ tại mười tám tuổi tả hữu dĩ nhiên đã có một cỗ khí thế xuất trần làm cho người tán thưởng rung động thiếu niên bên người thiếu nữ niên kỷ cùng thiếu niên tương tự dáng người huyền c h u y ể n phương hoa tuyệt đại thiếu y y. lại là tiêu y y. tiêu gia tiểu công chúa tiêu gia nhị tiểu thư khi mọi người ngưng mắt định nhãn xem xét lập tức nhận ra tiêu yi đến tại đây tiêu phủ phụ kiện dân chúng làm sao có thể không biết tiêu y y là ai thiếu niên này là ai hắn cùng tiêu y y là quan hệ như thế nào trong lúc nhất thời trong lòng mọi người bắt quái chi hỏa cháy hừng hực đây khải toàn thành người người nào không biết tiêu y y tình huống đối với cùng tiêu y y cùng một chỗ lạ lẫm thiếu niên vô cùng hiếu kỳ người này là trong đám người một người nam tử mở to hai mắt nhìn đôi mắt bên trong hiện ra vẻ không thể tin được bọn hắn làm sao cùng một chỗ nam tử mặt mũi tràn đầy buồn bực nếu như không phải hai người kia cùng lúc xuất hiện hắn đã sớm xác định sở hàn thân phận ngươi biết thân phận của người này đám người hướng về kia người nam tử nhìn lại trong mắt hiếu kỳ khó mà che giấu bọn hắn đã ước gì đem chuyện này xem như đêm nay sau bữa ăn để tải câu chuyện hắn là sở hàn nam tử hít một hơi thật sâu hung hăng nuốt một ngụm nước bọn chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy hắn căn bản không thể tin được sở hàn sở thủ tịch đám người mở to hai mắt nhìn rung động trong lòng đến tột đỉnh trình độ bất quá nghĩ lại thì không kinh ngạc có thể lăng không hư độ ít nhất là thiên huyền cảnh cường giả tuổi như vậy thiên huyền cảnh cường giả khải toàn thành s á c thực tìm không ra cái thứ hai hô hô đám người hít một hơi thật sâu lập tức chậm rãi phun ra cố gắng bình phục trong lòng kinh ngạc tiêu hóa lấy cái này làm bọn hắn kinh ngạc sự tình sợ hàn vậy mà cùng tiêu y y đi cùng một chỗ chẳng lẽ đôi này ngày xưa hô nước trong người thiếu niên thiếu nữ yếu một lần nữa đi cùng một chỗ sao ý nghĩ như vậy không ước chế được từ đám người trong đầu xuất hiện nếu như là sở hàn cùng thiếu nữ khác đi cùng một chỗ hay là tiêu y y cùng thiếu niên khác đi cùng một chỗ bọn hắn nhiều sẽ không trực tiếp hướng tầng kia quan hệ đi lên m u ố n thế nhưng là sở hàn cùng tiêu y y hai người từng có hô nước lại tiếp xúc hô nước kinh lịch những này còn có thể đi cùng một chỗ đây liền ý vị sâu xa làm cho người n g h ĩ sâu xa trong lúc nhất thời đám người miên man bất định trong lòng mặc sức tưởng tượng lấy các loại khác biệt phiên bản cố sự duy nhất giống nhau chính là tại chuyện xưa của bọn hắn bên trong sở hàn cùng tiêu y y là nam nữ nhân vật chính tiêu da không thể gây ngắn ngủi kinh hãi qua đi trong lòng của mỗi người đều toát ra ý nghĩ như vậy tiêu da làm khải toàn thành tam đại gia tộc có thiên huyền cảnh thủ hộ t r ư ở n g lão bản thân chính là không thể trêu chọc tồn tại nhưng là bây giờ nhiều sở hàn tầng này quan hệ để tiêu ra địa vị trở nên trở nên tế nhị càng thêm không thể chọc sở hàn cùng tiêu y y cũng không biết đám người nghĩ cái gì sở hàn là căn bản không quan tâm những người khác nghĩ như thế nào mà tiêu y y thì là tâm tư tất cả đều q u ả i niệm tại n o ạ i n o ạ i trên thân hai người sóng vai hướng về tiêu phủ đi đến nhị tiểu thư tiêu phủ cổng bốn cái thị vệ đều nhịp không mình hành lễ hành lễ qua đi mỗi người đều ánh mắt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m sở hàn trong mắt do dự không biết nên không nên cản làm sao các ngươi tiêu phủ còn muốn đem ta cự tuyệt ở ngoài cửa sao yếu không quan tâm ta gọi phá cửa tiểu đội đem môn này đập mất ta lại đi vào sở hàn thanh â m du nhiên vang lên nhất thời làm tiêu phủ cổng bốn cái thị vệ sắc mặt đại biến nhao nhao lui ra phía sau một bước vẻ hoảng sợ lộ rõ trên mặt phá cửa tiểu đội tô phủ sở hàn vẹn vẹn một nháy mắt đây bốn cái thị vệ liền biết sở hàn thân phận tại đây lớn như vậy khải toàn thành bên trong có thể nói ra lời như vậy người chỉ có sở hàn bái kiến sở thủ tịch bốn người lui lại về sau lập trên ứ c phục, còn phục hai đất, thần thế、so、nhìn thấy tiêu y y còn muốn thành kính. T. Một màn này mọi người hít vào một ngụm khí lệnh, không khỏi sợ hai thán hàn tại khải toàn thành gối túi tiêu mọi người tại đầu đất, đầu đây quỷ xuống muốn ngụm màn này toàn bên tư T. Một một y y so sợ sở vào o n ảnh hưởng, ngay g lực cả t i u đều phủ thủ vệ thị t vệ vệ coi r ọ g không như chậm vậy, dám thực r ễ c ú t Trên t nào. h tế đây là tiêu g i a đã sớm giao pho s o n g mặc dù bọn hắn không cho rằng sở hàn sẽ đích thân đăng môn nhưng là để phòng v ắ n nhất đối m ô i cái thị vệ đều lời nhắn nhủ rõ ràng nếu là nhìn thấy sở hàn lúc này lấy tối cao quy cách lễ ngộ có thể so với nhìn thấy tiêu l á o bản nhân đối với dạng này yêu cầu bọn thị vệ đều là c h ị u phục vô luận là sở hàn tô ra thân phận của gia chủ hay là nhất kiếm t r ả m tôn giả thực lực xứng với bất luận cái gì cấp bậc tôn trọng đứng lên đi sở hàn nhàn nhạt gật đầu tiện tay nâng lên một chút một cố vô hình không gian chi lực đem bốn cái thị vệ chậm rãi nâng lên cái này bốn cái thị vệ nhịn không được liếc mắt nhìn nhau đồng đều có thể từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh ngạc c h i ê u này đơn giản quá thần kỳ bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua thì ngay cả tiêu lao đều không có thực lực như vậy không hổ là khải toàn thành người mạnh nhất đây bốn cái thị vệ nhìn về phía sở hàn ánh mắt trở nên càng thêm tôn kính sâu trong đáy lòng không khỏi đối tiêu y y giơ ngón tay cái lên đối quan hệ giữa hai người ôm chỉ chờ mong sở hàn cùng tiêu y y tiến vào tiêu phủ về sau không có bất kỳ cái gì dừng lại thẳng đến tiêu lão phu nhân trụ sở tiến đến giờ này k h ắ c này Tiêu láo phu ý ý người trở về vừa vặn mau đưa thái huyền dưỡng hồn đan cấp l ô ý sư lúc này một đạo thanh âm vội vàng văng lên, thanh âm chủ nhân là một người trung niên nam tử chính là tiêu gia già chủ tiêu thiên l i ê giận ta Ta không mang đan dược trở về tiêu y y không bỏ ra nổi đan dược lực lượng lập tức yếu đi rất nhiều tại loại này nghiêm túc đ ể nén hoàn cảnh bên trong nàng căn bản không có biện pháp giống bình thường nhẹ như vậy nhanh linh động không mang về đến chuyện gì xảy ra chút chuyện này cũng làm không được sao tiêu thiên giật tức giật quát thanh âm lập tức để cao mấy cái âm lượng ngay cả ngự khi đều trở nên lăng lệ tiêu g i a chủ hay là giống nhau ngày xưa như vậy uy phong a đ ỗ n g nhiên ở giữa một đạo nỉa mai thanh â m vang lên lúc này mọi người mới phát hiện tiêu y e đi theo phía sau một cái thiếu niên áo trắng chương bảy trăm năm mươi tám như thế tiêu da từ đâu tới tiểu tử thúi dám cùng gia chủ đại nhân nói chuyện như vậy nhìn xem dạng chó hình người làm sao như thế không có giáo dưỡng Y y a ngươi làm sao cùng dạng này người sen lẫn trong cùng nhau a Y y ngươi tuyệt đối đừng bị tiểu tử này cấp làm hư a phải biết gần son thì đỏ gần mực thì đen a tên tiểu tử thúi này thật đúng là khẩu suất của ngôn a nếu không phải đứng tại y y bên người đã sớm đem n g ư ờ i đánh ra ngoài ta cảm thấy y y không thể cầm tới đan dược khẳng định cùng tiểu tử này có quan hệ nói một cách khác tiểu tử này chậm c h ễ chủ mẫu bệnh tình nếu là chủ mẫu có cái gì không hay xảy ra tên tiểu tử thúi này nhất định phải gánh chịu chủ yếu trách nhiệm một thoáng thời gian tương đạo chỉ trích thanh âm vang lên cuối cùng còn đem tiêu ra chủ mẫu bệnh tình t r ụ tại sở hàn trên thân sở hàn lạnh nhạt nhìn xem nơi này phát sinh sự tình khỏe môi niết lên một vòng cười lạnh trong lòng lanh ý tung h à n h trong sân ngoại trừ tiêu thiên giật bên ngoài ánh mắt của mọi người đều rơi vào sở hàn trên thân sớm tại sở hàn lúc tiến vào bọn hắn liền đã chú ý tới sở hàn thiếu niên này lại có bất phàm nhưng thì tính sao lại không phàm thiếu niên có thể cùng sở thủ tịch đánh đồng sao tiêu g i a đám người đối sở hàn ôm lấy địch ý sâu đậm trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sở hàn đứng tại tiêu y y bên cạnh tại tiêu g i a trong lòng mọi người hay là đối tiêu y y còn ôm lấy như vậy một tia hy vọng hy vọng tiêu y y có thể cùng sở thủ tịch cùng một chỗ để tiêu g i a trèo lên sở thủ tịch cành cây cao những này tiêu g i a người trong gia tộc cũng chưa từng gặp qua sở thủ tịch càng là không biết bọn hắn muốn định b ỡ sở thủ tịch thì đứng tại trước mặt vào trước là chủ tư duy để bọn hắn cảm thấy sở thủ tịch là sẽ không cùng tiêu y y cùng lúc xuất hiện cho nên bọn hắn chưa từng có nghĩ tới thiếu niên này là sở hàn sở thủ tịch khả năng tiêu g i a đám người chỉ là cho rằng thiếu niên mặc áo trắng này là khải toàn học viện đệ tử cho dù thiên tư tuyệt hảo cùng sở thủ tịch so r a y nguyên t r ê n lệch rất xa y y nha đầu này sợ là bị tiểu tử này lừa gạt tiêu g i a đám người lông mày nhũ chặt trong lòng yên lặng suy nghĩ nếu là tiêu y y cùng với người khác chẳng phải là triệt để đoạn mất cùng sở hàn khả năng tiêu g i a cũng mất cùng sở hàn trở thành thân gia cơ hội trong lúc nhất thời bầu không khí đột biến tiêu g i a đám người nhìn về phía sở hàn ánh mắt cực không hữu hảo đối sở hàn ôm lấy rất sâu để ý ước gì sở hàn liền tại bọn hắn trước mặt biến mất đây chính là tiêu g i a đạo đãi khách sao thật là làm cho ta linh giáo bất quá ta lười nhác cùng các ngươi nói nhảm ta là tới cấp ý ý mãi mãi chữa bệnh sở hàn cười lạnh một tiếng trong mắt l ó e lên một vòng thất vọng lần trước hắn đến tiêu g i a bị thủ vệ ngăn lại tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên giật đóng cửa không thấy lần này hắn đến tiêu ra cấp tiêu g i a chủ mẫu chữa bệnh lại bị tiêu g i a thân quyến lặng lẽ đối đãi cỡ nào trâm trọng chữa bệnh chỉ bằng ngươi l ô ý sư đều không chữa khỏi bệnh ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi có thể trị thật tốt thật sự là trò cười t ư ơ n g đạo xem thường khinh miệt thanh âm tràn ngập tại trong sân đem sở hàn bao phủ đang d ế cận trong hải dương theo tiếng gầm quét sạch sở hàn sắc mặt trở nên càng lạnh hơn tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên giật từ đầu đến cuối đều không có hướng sở hàn nhìn dù là một chút Hán tại quát lớn tiêu ạ quát t lớn i y y thiên ờ điểm, thì liếc i thì t về qua u y y b ê cạnh n đ ứ giật đấy một t h ế khiến u tiêu niên. này thiên Cái trong lòng cực kỳ k háng vui. Tiêu tiêu tiêu tiêu cuột tại gia thiên giật coi là tiêu gia khởi thủ, một y địa đặc mực hy là dọn một cái lập tức quay người hướng về trong sân phòng đi đến lưu cho sở hàn cùng tiêu y y một cái cao ngạo bóng lưng y y, ngươi bây giờ lập tức đi lấy thái huyền dưỡng hồn đan trở về về phần bên cạnh ngươi tiểu t ử kia từ nay về sau ta không muốn lại nhìn thấy hắn tiêu thiên giật hờ hưng nói hắn không có cảm giác nửa điểm không ổn hắn là đường đường tam đại gia tộc tiêu gia gia chủ tại đây khải toàn thành bên trong địa vị tôn trọng chỉ là thiếu niên vô luận là tiêu bạn học của y y cũng tốt bằng hữu cũng được có thể bước vào tiêu phủ nhìn thấy hắn một lần đây đã là lớn lao vinh hạnh tiêu thiên giật thậm chí ngay cả lời đều không cùng sở hàn nói mà là dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm cùng tiêu y y nói tiêu thiên giật một mực lo lắng đến bệnh tình của mẫu thân tiêu y y không có đem đan dược cầm về đây đã để hắn rất tức giận chỗ nào lo lắng cái này chẳng phải là cái gì thiếu niên phụ thân tiêu y y hét lớn một tiếng nàng gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không phải xấu hổ mà là thẹn nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sở hàn sẽ từ hôn rốt cuộc minh bạch tiêu ra đám người thiền cận còn có chuyện gì sao tiêu thiên giật sắc mặt lạnh lẽo ngay cả đầu cũng không quay lại thanh âm lập tức nghiêm nghị lại nữ hải tử ra ra nói chuyện làm việc thận trọng một điểm đừng hô to gọi nhỏ còn thể thống gì ta tiêu y y thân thể run lên phụ thân chưa từng có đối đại như vậy quan à n g trong lúc nhất thời bỗng cảm giác quỷ khuất con mắt tại trong hốc mắt đảo quanh từ khi sở hàn từ hôn về sau tiêu y y thì ẩn ẩn phát giác được người tiêu g i a thái độ đối với nàng trở nên không đồng dạng loại cảm giác này để nàng cảm thấy mình giống như là một cái không có mở ra bách bảo dương chỉ cần không có mở ra liền có hết thệ khả năng có được mở ra chân bảo khả năng thế nhưng là nếu là bị mở ra như vậy bảo bối là cái gì liền kết luận cái này khiến tiêu y y không chỉ một lần cảm giác được nàng cũng không phải là cái gì tiểu công chúa không phải cái gì tiểu nữ nhi mà là tiêu g i a g i a chủ tiêu thiên giật công cụ không có sự tình liền đi lấy đan d ư ợ c đi mãi mãi ngươi bệnh t ỉ n h chỉ h o á n không được không đợi tiêu y y nói chuyện tiêu thiên giật mở miệng lần nữa ngựa khí cứng rắn giống như ra lệnh thật là ta sai rồi sao tiêu y y ủy khuất cười một tiếng mấy năm động lại cảm xúc đột nhiên bộc phát phụ thân cho tới nay ta đều đang yên lặng nói với mình ngươi là yêu thương ta ta cuối cùng vẫn là sai làm sai lệnh đặc biệt sai sai rất thái quá sai rất hoang đường tiêu y y cuồng loạn hô trong nháy mắt cảm xúc phát tiết khiến tiêu g i a đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người đây là ngày bình thường cái kia cổ linh tinh quái tiểu công chúa sao ý y, n g ư ơ i biết ngươi đang nói cái gì sao t i ể u thiên giật dừng bước thanh âm trầm thấp bên trong đệ nén trận trận l ử a giận toàn trường mỗi người đều có thể rõ ràng cảm giác được ba năm trước đây ra ra vì ta lập thành hô nước ngươi biết được hậu liền đủ kiểu không vui ngươi cho rằng sở hàn không xứng với ta ngươi cảm thấy sở hàn thực lực gia đình không xứng với tiêu g i a tiêu y y phảng phất giống như không có nghe được tiêu thiên giật tự mình nói nước mắt dì rào chạy xuôi xuống tới theo tiêu y y, tiêu g i a đám người tất cả đều trầm mặc chuyện này là sự thật toàn bộ khải toàn thành tất cả mọi người biết đến sự thật ta không ngừng nói với mình ngươi là vì ta cân nhắc kỳ thật không phải ngươi cân nhắc chỉ có ngươi chỉ có tiêu g i a không có ta ngươi căn bản không để ý ta có hay không hạnh phúc